Hàng Vũ hỏi, ý của ngươi là, tìm tới tòa thành này. Không sai, chỉ cần khởi động hắc kinh cất thành, mới có thể ngưng tụ giải tại địa Long giới các nơi liên minh thế lực. Nặt nói đến đây tiếng nói nhất chuyện, bất quá, tòa thành này hạ lạc, lúc ấy là giữ bí mật, cực ít có người biết, đại bộ phận người biết chuyện đều đã ngã xuống, hiện tại liền ta cũng không biết vị trí của nó. Phiên thoái nhất địa phương ngay tại cái này. Hơn 60 năm trước, Nặt còn không có thức tỉnh, lúc ấy còn không có vị này trí tuệ thú nhân cho nên lúc đó sự tỉnh cũng không có tham dự làm nắt gia nhập hắc kinh cước liên minh về sau hắn lại một mực tại hoang nguyên hành tỉnh yên lặng phát triển vì ngăn ngừa bị hệ xỉ cả nhãn tuyến phát giác ra dị thường hắn chưa từng có nếm thử tổ chức người đi lục soát dù sao điệu long giới như thế lớn ai biết huyền không thành chạy đi đâu bây giờ bởi vì nhân tộc xuất hiện để nắt nhìn thấy đối phó cùng long hệ xỉ cả hy vọng vì lẽ đó mạo hiểm sớm bại lộ hướng cùng long hệ xỉ cả tuyên chiến Hệ si ca trả thù sẽ tới rất nhanh. Thời gian ngắn muốn tìm được tòa thành thị này nói nghe thì dễ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện vô cùng có tính khiêu chiến sự tình, nhưng là bây giờ nhân tộc cùng liên minh đều cần tòa thành thị này lực lượng. Nhất định phải thử một chút. Hàng vũ khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Địa long giới di tích cổ thành niên đại mười phần xa xưa, đến mức hàng vũ trong trí nhớ, lại có ghi chép liên quan cùng tình báo. Chỉ là hàng vũ ký ức. Có rất nhiều đều ở vào trạng thái ngủ say. Xứng nhận đến ngoại giới gợi ý lúc mới có thể bị kích hoạt. Lần này nặt nhắc lên chuyện này, để hắn khôi phục ký ức. Hàng vũ hơi thêm suy tư nói, ta có biện pháp tìm tới tòa thành này. Nặt không hiểu hỏi, biện pháp gì? Ừm, cái này sao? Giải thích liền phức tạp. Địa Long giới mỗi một cái khu vực đều có nhân tộc phân bố, mà chúng ta làm dáng lâm nhất tộc, có một ít năng lực đặc biệt, vì lẽ đó tìm tới tòa thành thị này cũng không phải là việc khó. Hàng vũ vẫn tương đối có lòng tin. Hắn hiện tại lo lắng chính là một chuyện khác, vấn đề là tìm kiếm cần thời gian, cùng Long Vương bộ đội rất nhanh liền sẽ đến. Nặt ngữ khí kiên định nói, ta sẽ tự mình chấn thủ Hoang Nguyên Tỉnh, chỉ cần ta còn tại Hoang Nguyên Tỉnh, trừ phi là hẹ sỉ cả tự mình xuất thủ, nếu không trong thời gian ngắn, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Cứ như vậy định. Hàng Vũ đi tìm huyền không thành. Nặt lưu lại thủ vệ Hoang Nguyên Tỉnh. Hàng Vũ bằng vào tiên thiên ký ức dẫn đạo, hắn cho rằng tìm tới tòa thành thị này cũng không phải là chuyện quá khó khăn hệ sỉ cả tại hoa nguyên tỉnh lực ảnh hưởng mười phần có hạ dù sao hoa nguyên hành tỉnh lại là cách long lĩnh xa nhất một cái hành tỉnh nặt làm hơn hai mươi năm tổng đốc thổ lanh chúa đối với hắn kính sợ cực sâu không thua bởi đối hệ sỉ cả sợ hãi hắn có năng lực chỉnh hợp toàn bộ hoa nguyên hành tỉnh tiềm lực chiến tranh ngăn cản một đoạn thời gian vấn đề cũng không lớn hàng vũ tìm đến nhị cầu hướng hắn hỏi thăm trước mắt tình huống nhị cầu trả lời nói ngao lão bản không cần lo lắng cùng phong thành ám hỏa thành cùng thiên triệu thành đều đã bắt đầu vào ở nhân loại đoàn đội một chút không quá nghe lời tiểu lãnh chúa bị thanh lý mất trừ vài tòa chủ thành bên ngoài rất nhiều độc lập lãnh địa hiện tại cũng bắt đầu lần lượt vào ở nhân tộc đoàn đội đánh lấy tổng đốc cơ sĩ ngay tại phổ biến khẩn cấp cải cách hiệu quả rất nhanh liền sẽ nổi bật ra hàng vũ gật đầu nói để lão triệu lão từ nắm chặt thời gian cứ dựa theo quản lý xa tuyển thành phương pháp nên miễn thuế toàn bộ đều miễn thuế nên phát phúc lợi phát phúc lợi đối với có mang dị tâm phía sau quấy rối thổ lãnh chúa cũng không cần dung giải trực tiếp nhổ tận gốc ngao diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong đạo lý này bản gâu minh bạch nhị cầu nói đại bổng cụ cải cùng tiến lên những này thổ lãnh chúa cũng không phải đồ đần hàng vũ hạ lệnh ta sẽ rời đi hoang nguyên tỉnh một đoạn thời gian tìm kiếm đối phó mê long thành lực lượng mới tiếp xuống tất cả làm việc toàn bộ hướng lao triệu lao tử báo cáo thương long đoàn đội vẫn luôn rất ổn định đây cũng là hàng vũ rất yên tâm địa phương Mặc dù trước mắt hoang nguyên tỉnh thế cục có chút loạn, nhưng tin tưởng từ triệu hai người có năng lực ổn định cục diện, hàng vũ đồng dạng tin tưởng thương lòng cốt cán thành viên đều có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình, vì lẽ đó không có nỗi lo về sau, lập tức liền có thể yên tâm rời đi. Căn cứ ký ức Hắc Kinh cước thành tại Tây Hải tỉnh khả năng có thể lớn. Hàng vũ về Giang Thành, bổ sung một chút trọng yếu tiếp tế, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. mươi 499, Thâm Nguyên Huyết Thống Hắc kinh Cức thành khẳng định chìm ở bên trong biển sâu. Hàng Vũ muốn đi tìm tòa thành thị này, đầu tiên khẳng định phải phân phối đủ nhiều dưới nước hô hấp nước thuốc, hoặc là Hải Dương hoàn cảnh áp dụng kỹ năng quyền chủ, biến thân ma dược, ma đạo thiết bị vân vân. Tô Vân Băng tại hắn chuẩn bị quá trình bên trong, đột nhiên mang đến cho hắn một tin tức tốt, tiểu bạch thâm nguyên bí dược đã chế tác thành công. Hàng Vũ đối với cái này vừa mừng vừa sợ, thật sao? Làm sao nhanh như vậy? Nhanh sao? Ta không cảm thấy nha tô vân băng lắc đầu nói chúng ta cầm tới phối phương đều mấy tháng là nghiên cứu chế tạo thâm nguyên bí dược chỉ là bao phế tài liệu giá trị liền cao tới mấy trăm tử tinh mà luyện chế dòng giã hơn nửa tháng thời gian cũng chỉ là chế tạo ra một chi mà thôi hàng tiểu bạch mặc dù đã là chuyên gia cấp luyện dược sư có thể loại cấp bậc này dược tể luyện chế thành công dẫn đầu ý y hải nguyên không cao nói thật nếu không phải hàng vũ gia đại nghiệp đại thanh long tập đoàn tài nguyên sung túc thật đúng là chịu không được tiêu hao như thế giá trị Hàng vũ cũng không phải là thiếu tiền người. Thâm nguyên bí dược có thể sớm ngày luyện chế ra đến, liền có thể sớm ngày phát huy tác dụng sáng tạo giá càng cao hơn giá trị. Chi thứ nhất khẳng định là chính hàng vũ chức dùng. Về phần những người khác chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Hàng tiểu bạch đem thâm nguyên bí dược cho hàng vũ đưa tới. Thâm nguyên bí dược cấp 15 bí dược, màu tím hạ cấp phẩm chất, vĩnh cửu thu hoạch được thâm nguyên tộc huyết thống, tinh thần thuộc tính 100, sinh mệnh lực, tinh thần lực khôi phục năm. Màu tím bí dược. Vạn tinh khó cầu. Thuốc này trực tiếp gia tăng tinh thần thuộc tính. Tinh thần thuộc tính ảnh hưởng tinh thần lực cực đại nhất, cùng đối kỹ năng khống chế cùng tầm bắn các loại, vì lẽ đó phục dụng chi này dược tề về sau, hàng vũ tinh thần lực cực đại nhất sẽ lên tăng. Cộng thêm 5 điểm sinh mệnh lực, tinh thần lực khôi phục. Đây đối với hàng vũ mà nói giá trị, cũng liền có thể nghĩ. Thâm nguyên bí dược hiệu quả không chỉ như vậy. Nó có một chút ẩn tàng hiệu quả, nói ví dụ như đối thể chất mãi mãi cải biến. Thâm Nguyên Bí Dược có thể giao phó người dùng Thâm Nguyên Tộc huyết thống, cái này nghe giống như không có gì chứng dụng, chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao manh lưới. Trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Thâm Nguyên tộc đồng dạng chỉ là Thâm Nguyên giới ác ma, Thâm Nguyên ác ma đều là cực kỳ khủng bố quái vật, bọn chúng hỗn loạn, cuồng bạo, hung mãnh. Am hiểu tinh thần công kích, có được đủ loại năng lực, lấy tinh thần công kích am hiểu nhất. Hàng vũ đạt được Thâm Nguyên huyết thống về sau, tinh thần công kích đối với hắn mà nói, hiệu quả sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu rất nhiều linh chức giả khống chế kỹ năng đối hàng vũ mà nói uy hiếp lớn giảm nghị khống chế hắn độ khó trở nên lớn thâm nguyên huyết thống sẽ làm thuộc tính mang đến tăng phúc hệ số sẽ có gia tăng để đồng dạng thuộc tính trị số phía dưới có thể sinh ra so với ban đầu cường đại hơn hiệu quả ngoại trừ hàng vũ về sau phát động thâm nguyên hiến tế ma điển cái này màu tím vật phẩm triệu hồi ra thâm nguyên ác ma thời điểm bởi vì trên thân đồng dạng có được thâm nguyên khí tức vì lẽ đó bị công kích ưu tiên cấp sẽ bị giảm mạnh Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thâm viên bí dược có thể triệt tiêu thâm viên hiến tế ma điển triệu hoán phản vệ phong hiểm, để hàng vũ về sau sử dụng kiện vật phẩm này lúc, có thể càng thêm yên tâm, cũng càng thêm tự do. Tới quá là thời điểm, hàng vũ lập tức phục dụng bí dược. Cùng cái khác bí dược khác biệt chính là, chi này bí dược có hiệu lực quá trình tương đương thống khổ, thật giống như vô số con kiến tại thể nội loạn gặm, nhưng là chịu qua mấy chục phút về sau, hàng vũ rõ ràng cảm giác được mình trở nên càng mạnh. tô vân băng hỏi. Người cảm giác thế nào? Ừm. Phi thường tốt. Không hổ là thâm viên bí dược. Hàng vũ còn không có hoàn toàn thích hứng, bất quá cơ bản khôi phục lại, mỉm cười, lần này ta nằm chắc phần lớn, hiện tại coi như để ta cùng nặt đơn đấu, ta cảm thấy cũng là ta phần thắng hơi lớn một điểm. Tô Vân Băng cũng cảm thấy thật cao hứng. Nặt có được hai cái tứ giai truyền thừa, cộng thêm chí ít một kiện màu tím trang bị, mà cái này màu tím trang bị vẫn là vũ khí, nhân vật như vậy cảm giác khó đối phó nhưng đi qua một hệ liệt mạnh lên hàng vũ đã đuổi ngang thậm chí dần dần vượt qua hắn đây cũng là rất bình thường nặt mặc dù đã mấy chục tuổi nhưng là thú nhân tiềm lực trưởng thành cùng nhóm đầu tiên giáng lâm nhân tộc so khẳng định có chỗ không bằng tiếp theo hàng vũ tiên thiên kỹ năng vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian tu luyện từ đó có thể nhanh chóng chế tạo truyền thừa cuối cùng hàng vũ làm nhân loại bên trong xuất sắc nhất mấy cái người nổi bật một trong hắn tác dụng thế lực khổng lồ các loại chất lượng tốt tài nguyên độ cao tập trung mà tự thân lại là cái không ngừng nắm lấy cơ hội treo bức người mở đường. Có như bây giờ thành tựu, thật không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hàng vũ có thể cũng không có đại biểu tính. Tuyệt đối không nên coi là hàng vũ cường đại, liền cho rằng nhân tộc chỉnh thể đều rất mạnh. Trên mạng trước đây không lâu đi ra một phần thống kê, hiện tại toàn cầu nhân khẩu bên trong có vượt qua 90% tại cấp 10 trở xuống, có 75% thậm chí còn không đến cấp 8, như cũ tại giáng lâm chi sâm bồi hồi đối với tuyệt đại đa số người mà nói, hoa nguyên tỉnh tùy tiện một người đều là tinh anh. cấp 16 sáu hàng vũ mạnh bao nhiêu, hoàn toàn không thể tưởng tượng. cấp 15 tô triệu từ ba người này cũng là cao không thể chạm tồn tại. tô vân băng tại hàng vũ thích đứng bí dược quá trình bên trong, nàng cấp tốc giúp hàng vũ chỉnh lý tư liệu cũng nói, theo ta giải được tình huống đến xem, tây hải hành tinh tình huống không quá lạc quan, bởi vì tây hải hành tinh tổng đốc cũng nhận vây quét nhân tộc mệnh lệnh, ngươi lần này đơn thương độc mã đi qua tương đối nguy hiểm tây hải tỉnh không thể so hoa nguyên tỉnh thổ dân thế lực mười phần cường thế tây hải tổng đốc cũng là một cái long nhân nghe nói là theo long lĩnh chi nhánh ra mặc dù tây hải tổng đốc đã tự thành một phái trở thành chư hầu một phương nhưng là so sánh mặt khác tổng đốc đến nói hắn đối cùng long hẹ sỉ cả vẫn tương đối trung thành vì lẽ đó thi hành mệnh lệnh thường thường không bất trừ lập tức liền tiến hành hưởng ứng đồng thời bắt đầu vây quét nhân loại nhân tộc trừ chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ cái gì không gian sinh tồn Theo Tô Vân băng hồi báo tình huống đến xem, Địa Long Giới Tây Hải hành tinh có rất nhiều người đều không dám lên tuyến, bởi vì toàn bộ Tây Hải đâu đâu cũng có lùng bắt nhân tộc tiểu đội, mà nhân tộc khổ tâm kinh doanh thành chấn, đồng dạng đã đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tây Hải hành tinh, Hàng Vũ đột nhiên nghĩ đến một người, lúc trước còn tại Giáng Lâm Chi xâm thời điểm, Hàng Vũ chủ yếu cùng ba chi đoàn đội triển khai hợp tác, một chi là Lao Triệu đoàn đội, một chi là Lao Từ đoàn đội, còn có một chi đoàn đội Lao Đại là gọi Trần Ngọc Nữ thủ lĩnh. Cái này Trần Ngọc rất có năng lực, mặc dù là một nữ nhân, nhưng là tính cách cường thế hơn cương liệt, thà làm đầu gà không làm đối phượng, cự tuyệt cùng hàng vũ đi hoang nguyên, lựa chọn tiến về Tây Hải Sông Sáo. Thương Long xuất sắc nhất mấy cái linh chức giả một trong, đã đảm nhiệm hoang cốc chấn lánh chúa hạch tâm đoàn thành viên tân mục, sớm nhất thời điểm chính là đi theo Trần Ngọc đội ngũ, về sau rời đi dáng lâm chi xâm lúc, hắn mới lựa chọn cùng hàng vũ hốn. Về sau, mặc dù đều tại địa Long giới, nhưng là lẫn nhau đều bận quá lại bởi vì cách nhau rất xa, liên hệ ít. bất quá triệu từ hai người tới lúc ngẫu nhiên cùng hắn nhấc lên. Trần Ngọc tại Tây Hải tỉnh phát triển không sai, trải qua nhiều lần báo cáo tin tức, quyết định. Hàng Vũ dự định trước liên lạc Tây Hải hành tinh người. hiện tại cuồng Long hẹ xỉ cả khí thế hung hăng, các lộ thổ dân điên cuồng vây quét phía dưới, trừ Hoang Nguyên tỉnh bên ngoài, địa Long giới mặt khác hành tinh, rất khó có nhân loại thế lực có thể ngăn cản được. nhất là Tây Hải hành tinh chỗ như vậy, Hàng Vũ quyết định chuyến này đi Tây Hải. Không chỉ có muốn tìm tới Di tích Chi Thành, càng phải hiệp trợ Tây Hải hành tinh người rút lui, mà Tây Hải hành tinh khoảng cách Hoang Nguyên hành tinh không tính quá xa. Như Tây Hải hành tinh mấy ngàn gần vạn người tộc, đều có thể sát nhập đến Hoang Nguyên tỉnh, đối với Hoang Nguyên tỉnh nhân tộc thực lực mà nói, là một lần cực lớn mở rộng, đối với kế tiếp chiến đấu, đem có quan hệ khóa tính ảnh hưởng. Thân thể hoàn toàn thích ứng. Hàng Vũ tiến vào linh giới, liên hệ với Trần Ngọc. Hắn lập tức phát động tọa kỵ quần trụ, triệu hồi ra tốc độ nhanh nhất phi hành tọa kỵ trực tiếp rời đi hoang nguyên hành tỉnh hướng về tây hải hành tỉnh phương hướng mà đi chương năm trăm ám sát tây hải tổng đốc địa long giới thập đại khu vực tây hải thành tự nhiên cảnh quan hoàn mỹ nhất màu vàng kim bãi cát ấm áp ánh nắng nước biển thanh tịnh sóng biếc vạn dặm hết thể đều lộ ra tốt đẹp như thế trăm phần trăm miểu sát mọi người có thể nghĩ tới bất luận cái gì hải dương nghỉ phép thánh địa nhưng là tây hải hành tỉnh thế cục hết sức phức tạp đầu tiên theo hoàn cảnh địa lý tới nói Tây Hải hành tinh là một cái thiên đảo chi địa, mười phần nghiền nát mà lại cắt đứt, lãnh địa phân bố cũng thất linh bất lạc, phi thường bất lợi cho quản lý cùng thống trị. Tiếp theo, theo thế lực cùng sinh vật cấu thành tới nói, Tây Hải hành tinh sinh động lấy đại lượng hải dương chủng tộc, cùng hải dương quái vật, thậm chí là đáy biển thành thị, Cung Long hệ xỉ cả nghĩ hoàn toàn trưởng khống khu vực này cũng là không thể nào. Cho nên nói lúc trước Trần Ngọc bọn hắn lựa chọn tiến về Tây Hải hành tinh, cũng là vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt, phức tạp hoàn cảnh tương đối thích hợp sinh trưởng Chỉ tiếc. bọn hắn vận khí không tốt lắm tây hải hành tinh thổ lãnh chúa phổ biến không nhận hệ si cạ không chế nhưng tổng đốc mini lũ xì ưu lại là hệ si cạ tiêu tuấn lớn đại giới tự mình bồi dưỡng lên long nhân mini lũ xì ưu cùng cường long vương không phải đồng tộc trước kia càng là mê long thành một thành viên đối với cường long vương có chút kính sợ cho nên không dám qua loa kéo dài ngay lập tức liền chấp hành hệ si cạ ý chí hàng vũ không lâu liền đến tây hải hành tinh Hắn cũng không thể nhìn thấy người quen Trần Ngọc Bởi vì ngay tại hàng vũ đi vào Tây Hải hành tình Mini Lucy ủ tổng đốc lại một lần nữa hạ lệnh Để dưới trướng mấy viên tâm phúc đại tướng Tăng tốc vây quét nhân loại tiến độ Bình định cuối cùng mấy tòa thành thị triệt để tiêu diệt nhân tộc tại Tây Hải cứ điểm Không có cách nào Thời điểm then chốt Trần Ngọc không thể phân tâm Nàng một bên nắm chặt thời gian tổ chức nhân thủ tiến hành chống cự Một bên khác hướng hàng vũ phát ra xin giúp đỡ Tây Hải hành tinh không ai có thể đối phó cường đại tổng đốc mini lũ sỉ ụ, hàng vũ trùng hợp ở thời điểm này đi vào Tây Hải hành tinh. nếu như mượn nhờ hàng vũ lực lượng, sự tình có lẽ có chuyển cơ cũng khó nói. Nhị cầu cùng hàng vũ cùng một chỗ đến. Cậu tử bây giờ cũng đã là cấp 16 siêu cấp hợp kỳ. Hán khuyên nói ra, ngao, bản gâu coi là vẫn là đường vũ nước đủ, bản gâu giải được Tây Hải thành quân chủ lực đội, đã sớm ở phía trước mấy trận trong chiến dịch đạc quang, thành trấn cũng đã ném hơn phân nửa. Bằng còn lại đám nhân loại kia, còn lại ba lượng tòa phá thành, làm sao có thể đối phó một chi tổng đốc quân đoàn. Cậu tử nói rất có đạo lý. Nhân tộc quân đoàn cơ bản toàn quân bị diệt. Mấy ngàn nhân loại độc thủ cô thành, rất nhanh liền sẽ bị đại quân vây quanh. Loại tình huống này, đừng nói một cái hàng vũ, liền xem như mười cái hàng vũ, cũng không cách nào nghịch chuyển chiến cuộc A. Nhị cậu tử nói tiếp, không phải thấy chết không cứu, mà là căn bản không có cách nào cứu, còn không bằng khuyên bọn họ tranh thủ thời gian từ bỏ. Sớm làm tránh về đến hiện thế bên trong, đợi hắn 10 ngày nửa tháng tránh đầu gió lại nói. Không thể nghĩ như vậy, toàn bộ địa Long giới thập đại khu vực, Tây Hải tỉnh người tổng hợp trình độ có thể xếp thượng đẳng. Chúng ta đối kháng cùng Long Vương cần cái này một chi bộ đội, vì lẽ đó phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Hàng Vũ lại nói, thử một lần. Liên hệ Trần Ngọc. Trước am hiểu tình huống cụ thể. Trần Ngọc cùng ước chừng 5.000 người tộc trước mắt bị vây ở một tòa gọi là Hắc Tiểu Thành cỡ nhỏ trong thành thị trong thành quân đội chỉ còn không đến năm ngàn dù cho dựa vào thành thị phòng ngự cũng không có khả năng trèo chống bao lâu bây giờ chuẩn bị tiến công hắc tiểu thành là mini lù si ủ số một đại tướng cũng là phó thành chủ cấp nhân vật hắn vừa thu thập hai tòa thành trấn chính xuất lĩnh tổng đốc quân đoàn mạnh trưng thu phụ cận tiểu lãnh chúa tiếp tục mở rộng bộ đội đoán chừng tại cái này trong một hai ngày liền sẽ đối hắc tiểu thành khởi xướng tấn công mạnh mini lù si ủ cứ việc không có tự mình xuất thủ nhưng là thắng bại là không có bất kỳ cái gì huyền nhiệm tri bộ đội này chỉ riêng đến từ vọng hải thành tinh binh liền có một vạn bằng cố lực lượng này cùng mini lũ xì u nhiều vị chiến tướng cộng đồng xuất lĩnh cộng thêm tiểu lãnh chúa gia nhập mở rộng san bằng chỉ là một tòa hắc tiêu thành không thể so lật đổ một tòa hạt cắt tòa thành cực khổ bao nhiêu ân hắc tiêu thành tuy nói là một tòa thành kỳ thật so tiểu trấn lớn không bao nhiêu tòa thành thị này là một tòa độc lập trên hoang đảo lãnh địa Cùng loại hoang nguyên tỉnh xích sắc dây núi bên trong hỏa sơn thành, tiềm lực có hạn phòng ngự không cao, cho nên thực lực đặc biệt cách xa. Hàng vũ coi như nguyện ý gia nhập chiến đấu. Chính diện đòn khiêng cũng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trừ phi khai thác mặt khác quanh co thủ đoạn, nói ví dụ như Ám sát. Đây là hàng vũ kết hợp Tây Hải hành tỉnh cách cục cùng tình thế nghĩ tới duy nhất phương án. Hàng vũ đối bên người kỳ nói, đi, chúng ta nghĩ biện pháp, xử lý cái này mini lù xì hụ. Nhị cầu giật mình, ngao, lão bản, bản gâu không nghe lầm chứ, Ngươi muốn giết chết Tây Hải tổng đốc. Cái này sao có thể? Không phải bản gâu không tin lão bản lực lượng, nhưng đối phương một tỉnh tổng đốc, bên người cao thủ nhiều như mây. Hàng vũ cười cười nói, mini lũ sỉ ủ là một vị tổng đốc cấp cường giả không giả, nhưng bây giờ đúng là hắn không có nhất phòng bị thời điểm. Hắn đem mình thám thính đến tình huống nói cho cậu tử. Mini lũ sỉ ủ căn bản không có đem nhân tộc quá để vào mắt, thậm chí căn bản liền không có tự mình động thủ tiêu diệt nhân tộc mà là phái ra trong thành cùng lãnh địa hơn hai vạn bộ đội sau đó liên hợp thổ dân đối với nhân loại triển khai vây quét đơn giản đến nói mini lù xì ủ cách làm cùng nặt không sai biệt lắm nhưng địa phương khác nhau ngay tại ở nặt tiến về xa tuyển thành lúc hắn là tự thân xuất mã mà mini lù xì ủ chỉ phái ra bản thân mấy cái phụ tá cộng thêm nhiều tên trong thành cao thủ mà thôi mình thì ở tại vọng hải thành hắn xác thực không cần thiết tự mình đi một chuyến Tây Hải nhân loại liền một tòa chủ thành đều không có, lấy phân tán hình thức giải tại từng cái khu vực, đối với vị này Tổng đốc mà nói, thuần túy năm vẻ bảy mạng, không có chút nào uy hiếp, giống như một đám tùy tiện giẫm chết con kiến, làm gì giết gà dùng đao mổ trâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Tổng đốc Vọng Hải Thành đang đứng ở khó được chống giống trạng thái. Tổng đốc bên người chủ yếu phụ tá, cao thủ đại bộ phận được phái đến các nơi tiêu diệt toàn bộ nhân loại, trong thành quân đội cũng ròng rã rút đi hơn một vạn. Mà tổng đốc bản thân cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến, nhân tộc bọn này nhỏ yếu ra hỏa, thế mà lại làm ra ám sát loại chuyện này tới. Mini Lucy ủ càng không nghĩ tới. Nhân tộc bên trong sẽ có một gia hỏa như thế, thực lực đã hoàn toàn không kém cỏi tổng đốc cấp cường giả. Hàng Vũ nói với cậu tử, căn cứ ta đối Tây Hải hành tinh sơ bộ am hiểu, Tây Hải hành tinh lãnh địa phân bố phi thường tán, độc lập lãnh địa vô cùng nhiều, thổ lãnh chúa giống như năm bẹ bảy mảng cũng không tốt quản lý. Loại thời điểm này chỉ cần triệt để xử lý tổng đốc Tây Hải tỉnh khẳng định sẽ lâm vào hỗn loạn ngay tại vây công nhân tộc bộ đội làm chủ thành an toàn hoặc vì mình lợi ích tám chín phần mười chọn bãi binh về thành nhị cầu từ điểm điểm đầu chó ngao bản gâu nghe rõ lao bản dùng chính là vây ngụy cứu triệu kế sách thế nhưng là vạn nhất bên ngoài bộ đội không coi trở về vẫn là công hãm nhân loại thành trấn nên làm cái gì miệng quá đen hàng vũ Trừng hờn kỳ một chút đây là biện pháp duy nhất cũng là ta duy nhất có hy vọng làm thành sự tình Về phần kết quả cuối cùng thế nào, không phải ta có thể quản, nhìn mệnh đi. Nhiều sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hàng vũ không xác định có thể hay không thuận lợi xử lý Tổng đốc, đương nhiên đồng dạng không xác định Tổng đốc bị xử lý về sau. Tây Hải hành tỉnh biến hóa như là mong muốn đồng dạng, nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể thử một lần. Thành, tất cả đều vui vẻ. Không thành, hết sức, chỉ có thể trách Trần Ngọc bọn hắn vận khí không tốt. Làm như vậy cũng không hoàn toàn là vì trợ giúp Tây Hải tình người. Hàng Vũ lo lắng tìm kiếm di tích thành thời điểm sẽ bị bản thổ thế lực cản trở. Bởi vậy động thủ trước đó, trước quay một quái, đem nước làm đủ, có điểm hộ tác dụng của mình. Hết tốc độ tiến về phía trước. Lại hơn phân nửa ngày tầm đó. Hàng Vũ đi vào vọng hải thành phụ cận cũng bắt đầu lén vào. Người bình thường nghĩ lén vào một tòa tổng đốc tòa chấn chủ thành nói nghe thì dễ. Loại thành thị này 360 độ toàn phương vị kết giới bảo hộ còn có các loại máy dự báo chế, chống tàu ngầm nhập cạm bẫy vân vân. Hàng kẻ già đời lại lơ đếm. Hắn người mang không gian năng lực cùng tiềm hành tuyệt kỹ, liền mê Long Thành cũng dám xông vào một lần, dưới mắt cẩn thận một chút, căn bản không đáng kể. Trưng 501, khó có thể tin. Mini Lucy Hụ, cấp 16 chiến trước giả, chủng tộc là địa Long Nhân, ám kim đồng tử, vảy màu đen, toàn thân trang bị phổ biến đều rất hoàn mỹ, giáp ngực cùng tay trái chiếc nhẫn đặc biệt bắt mắt. Hai kiện trang bị hiện ra màu tím nhạt vầng sáng. Hắn là địa long giới chín đại tổng đốc một trong, đồng thời là cuồng long hẹ xỉ cả số lượng không nhiều dòng chính tổng đốc, thực lực cùng cái khác tám vị so sánh, tại bình quân tuyến phía trên, là cái rất mạnh nhân vật. Cái gì? Hoang Nguyên tỉnh nặng tạo phản. Tên kia thế mà cùng nhân tộc cấu kết cùng một chỗ. Mini lũ xỉ ủ nghe xong thuộc hạ báo cáo 10 phần giật mình, mặc dù không có cùng Hoang Nguyên tổng đốc nặng đã từng quen biết, nhưng nghe nói qua tên thú nhân này rất có thủ đoạn. Hắn không giống như là ngớ ngẩn à, làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Phản kháng hẹ si cạ. Đây không phải muốn chết ta. Mini Lucy U mặc dù là mê long thành xuất sinh, đã từng cũng là hẹ si cạ tâm phúc, nhưng ở Tây Hải tỉnh đảm nhiệm tổng đốc mười mấy hai mươi năm qua, thưởng thức qua quyền lợi tư vị về sau, giá tâm của hắn cũng tại ngày càng tăng trưởng. Tới đối ứng. Mini Lucy U đối hẹ si cạ trung thành sớm đã còn thừa không có mấy nhưng là mini lũ xì u không dám chút nào làm ra bất luận cái gì ngỗ nghịch hệ xì cả sự tình hàng năm nên nộp lên thuế má không kém chút nào mỗi lần hệ xì cả an bài nhiệm vụ cũng không bất trừ nguyên nhân chính là mini lũ xì u đã từng là quần long vương thủ hạ bởi vậy cùng cái khác các nơi tổng đốc so sánh hắn càng am hiểu quần long hệ xì cả đáng sợ cho nên gắt gao kiềm chế lại dã tâm của mình cùng ảo tưởng xưa nay không dám vượt qua dây đỏ mảy may cái kia nặt cũng liền cùng mình không sai biệt lắm hoặc so với mình hơi mạnh một chút xíu, muốn cùng hệ si ca chống lại, tự chịu diệt vong. Cùng Long Vương bệ hạ đã mệnh lệnh hai vị Long Tướng đồng thời xuất động, trực tiếp thảo phạt hoang nguyên hành tinh, thậm chí liền bệ hạ cũng có khả năng sẽ ra tay. Mini Lucy ủ thuộc hạ nơm nớp lo sợ nói, Tây Hải hành tinh cách hoang dã hành tinh không xa lắm, Tổng đốc cũng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta biết, ngươi đi xuống đi. Mini Lucy U nhàn nhạt nói một câu đem đấu pháp, Cuồng Long hệ sỉ cả nếu như hạ lệnh Tây Hải hành tinh xuất binh, mini Ni lũ sỉ ủ tránh không được muốn tham chiến, mà đây cũng là một cái biểu trung tâm cơ hội. Mặc dù Lục Nguyên hành tinh cũng cùng hoang dã hành tinh hoàn toàn, nhưng là Lục Nguyên tổng đốc cũng không phải là cuồng Long hệ sỉ cả dòng chính. Trên thực tế, tuyệt đại đa số tổng đốc đều cũng không phải là cuồng Long vương dòng chính. Đối với những này thổ hoàng đế đến nói, để bọn hắn vây quét nhân loại, hơn phân nửa sẽ không cử tuyệt. Bởi vì nhân tộc yếu như vậy tùy tiện đánh một chút liền diệt. Không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này cùng cường Long Vương không qua được. Mà lại nhân tộc tốc độ phát triển cùng số lượng xác thực có thể sẽ trong tương lai cấu thành nguy hiếp. Nếu để cho những này Tổng đốc đi tiến đánh một cái khác Tổng đốc, không có mấy cái hành tỉnh Tổng đốc biết thành thành thật thật nghe lệnh làm việc. Tổng đốc cùng Tổng đốc ở giữa có lẽ coi tranh lệnh, nhưng đại thể là không sai biệt lắm, phát động loại này cấp bậc chiến đấu, dù cho có thể thắng cũng thương cân động cốt. Bất quá cũng chính vì vậy, mini Lucy U ngược lại phải chuẩn bị từ sớm quần long vương mệnh lệnh vừa đến hắn lập tức liền xuất quân xuất phát như thế mới có thể thể hiện ra đối quần long vương trung thành bỏ đi quần long vương đối với mình nghi ngờ tâm để cho cái này tây hải tổng đốc bảo tọa một mực ngồi xuống thuộc hạ rút đi đại sành liền thừa mini lủ si ủ một người bình thường hai vị phó thành chủ mấy vị tâm phúc cao tầng cùng hắn là như hình với bóng có chuyện gì đều có thể lập tức thương lượng hiện tại những này tâm phúc đều bị phái đi ra tiêu diệt tây hải cảnh nội nhân tộc Vì lẽ đó bên người trống giống, để hắn cảm thấy có chút không quen, bất quá cái này cũng không có gì lớn không, bọn hắn 3 năm ngày bên trong cũng liền trở về. Mini Lucy ủ đi một bước. Đột nhiên, toàn thân chấn động, giống như cảm thấy được không thích hợp. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy kiên cố sàn nhà, không biết lúc nào, vậy mà biến thành mềm mại huyết hồng, giống như ngọ nghệ sền sệt máu tươi, chân đạp trên mặt sẽ rơi vào đi, làm dơ chân lên thời điểm, dưới chân dính liền đại lượng tơ máu. Đại sảnh biến mất. Không biết được lúc nào, trung quanh biến thành một mảnh huyết hồng thế giới. Đây là mini lũ xỉu trầm mặt lầm bầm lồ bầu, ngục huyết cuồng ma tứ phương huyết ngục. Hơn nữa nhìn cái này huyết ngục hỏa hầu, vậy mà là một cái đã kích hoạt chuyển thừa cao thủ. Hàng vũ trước kia tứ phương huyết ngục giống một cái lồng lớn, đại lao phòng. làm kỹ năng thăng đẩy cấp ba, lại kích hoạt chuyển thừa về sau, hiệu quả phát sinh biến hóa rất lớn. Mục tiêu một khi bị cuốn vào trong đó, càng giống bị đẩy vào một cái huyết sắt thế giới. Trận không biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng uy lực lớn biên độ tăng lên. Hai người tại huyết ngục bên trong, coi như đánh cho long trời lở đất, ngoại giới cũng rất khó cảm thấy được. Đương nhiên, huyết ngục tiêu hao rất nhiều, chỉ có hai người chiến đấu, cũng không đủ bổ sung tình huống phía dưới, hàng vũ duy trì không kỹ năng này quá lâu. Mini Lusi u lạnh giọng quát, "Là ai? Cút ra đây." Tây Hải hành tỉnh cũng không ra ngục huyết quần ma đá sợ kỳ dị, vì lẽ đó người đánh lén này nhất định đến từ địa phương khác, mà căn cứ Mini Lusi u biết Có được ngục huyết của ma truyền thừa, toàn bộ địa long giới cũng liền như vậy một hai cái. Ngay lúc này, mini lũ xì ủ trên thân giấy lên một đoàn hắc viêm. Sinh mệnh lực của hắn bắt đầu xuất hiện tiếp tục ngã xuống. Đây là mạt nhật minh viêm dây truyền ban cho minh viêm lực lượng. Màu đen minh viêm có thể không nhìn phong ngự, trực tiếp đối mini lũ xì ủ tạo thành tổn thương. Bất quá hắc viêm không có thiêu đốt hai dây, mini lũ xì ủ mặt ngoài thân thể, đột nhiên xuất hiện một tầng vầng sáng, một loại nào đó bài xích lực lượng. Bao trùm toàn thân cao thấp, giống như một bộ áo giáp. Đấu khí hộ giáp. Kỹ năng này hàng vũ cũng biết. Này kỹ năng có thể tại bên ngoài thân hình thành ổn định đấu khí tầng phòng hộ, từ đó suy yếu các loại pháp thuật cùng năng lượng đối với mình tổn thương, đồng thời quấy nhiều suy yếu các loại khống chế kỹ năng sinh ra hiệu quả. Hàng vũ đấu khí hộ giáp cũng đã cấp 3. Bất quá, cùng mini lũ si ủ so sánh, lại rõ ràng còn kém rất nhiều. Mini lũ si ủ không chỉ có có kỹ năng này, Hắn càng là đã kích hoạt đấu khí tông sư cái này truyền thừa, truyền thừa cường hóa ra chỉ phía dưới, đấu khí của hắn hộ giáp cường độ cực cao, màu đen minh viêm đối với hắn lên không tác dụng, Rất mạnh. Quả nhiên là cái khó giải quyết đối thủ. Đối phó loại người này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mini Lucy ủ thấy hàng vũ còn không ra, hắn đã không có kiên nhẫn, lập tức gầm thét một tiếng, toàn bộ phạm vi tất cả không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị rút sạch ngay sau đó theo mini lũ xì ụ thể nội buộc phát ra một cỗ cường đại gió bão hoàng bét đấu khí phong bạo đây là một cái uy lực to lớn tứ giai chủ kỹ năng nó có thể trong nháy mắt ngưng tụ cường đại đấu khí hóa thành mấy trăm đạo đấu khí chi nhận hướng bốn phương tám hướng chém vào hình thành như phong bạo đả kích hiệu quả tiếp tục thời gian tương đối dài phạm vi công kích phi thường rộng thứ phương huyết ngục bị xé nát hơn phân nửa hàng vũ đối mặt tốc thẳng vào mặt công kích hắn không thể không hiện lộ thân hình sau đó thi triển hư hóa thuật tại cường độ cực cao đấu khí công kích trước bất luận cái gì kỹ năng phòng ngự đều là vô hiệu nhưng là thông qua không gian hư hóa phương thức ngược lại là có thể tạm thời tránh thoát một kiếp trục quang tật ảnh kiếm trận hàng vũ bóp lấy thời gian chờ đợi đấu khí phong bạo đi qua lập tức đem tụ lực hoàn tất kiếm trận phong thích vô số kiếm khí một nháy mắt hình thành gió bão một cái đem mini lũ xì u bao phủ bất quá kiếm khí điên cuồng chém vào mini lũ xì u lúc Lại bình chướng vô hình ngăn cản tại ba thước bên ngoài. Mini lũ xì u mặt ngoài phóng xuất ra một tầng dư trong suốt màu trắng khí tức, mười phần ổn định, giống như cái lồng, đem hắn bao ở trong đó. Thứ giai kỹ năng, đấu khí niệm lực cháo. Đấu khí hộ giáp là trạng thái, có thể dài thời gian duy trì, chỉ cần có tinh thần lực, mà cái này đấu khí niệm lực cháo là phòng ngự kỹ năng, nó từ một cỗ cường đại đấu khí hình thành, cũng có thể tiếp tục thời gian rất lâu, thẳng đến hao hết hoặc đánh nát. Trục quang kiếm trận thế công phía dưới. Mini lùi xi ủ lông tóc không tổn hao gì, nhưng đấu khí cháo cũng đang không ngừng chống cự trong công kích co vào biến mỏng. Nhân tộc, hắn ám kim sắc dựng thẳng đồng tử nhìn chằm chằm hiện thân hàng vũ, trong ánh mắt có một tia kinh ngạc, nhưng là càng nhiều hơn là kiêng kỵ cùng khó có thể tin, không, không có khả năng, nhân tộc không có khả năng có người lực lượng như vậy. Chương năm trăm linh hai, đồ tím hải. Hàng vũ vừa ra tay liền biểu hiện ra tiêu ngạo tổng đốc cấp cao thủ thực lực, dù là tổng đốc bên trong người nổi bật. Tỉ như nặt dạng này, hàng vũ cũng có thể không được sợ vương tay đánh cược một lần. Song phương giao thủ mới qua cơ chiếu mà thôi. Hàng vũ thực lực chân thật chưa hoàn toàn triển lộ. Coi như bằng huyết ngục cùng kiếm trận, cũng đủ để cho mini lũ xì ủ cảm thấy thật sâu kiên kỵ. Hắn ý thức được gia hỏa này thực lực rất mạnh, không kém chính mình, thậm chí trên mình. Nhưng sâu quỷ chính là. Đối phương là cái nhân loại. Tây hải hành tỉnh nhân loại bị thổ dân phát hiện thời gian so hoang nguyên hành tỉnh càng muộn. Vì lẽ đó tương ứng Tây Hải hành tình nhân loại thế lực cùng Hoang Nguyên hành tình so sánh cũng có tương đối lớn chênh lệch. Mini Lǔ xì ủ trong mắt, nhân loại phổ biến đều là rất yếu, người nổi bật trình độ cũng bất quá là tiểu lãnh chúa trình độ mà thôi, chính vì vậy theo suất binh đến bây giờ, nhân tộc vẫn luôn là bị treo lên đánh, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, Mini Lǔ xì ủ hoàn toàn không có đem nhân tộc để vào mắt. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên nhảy ra một người như vậy. Thực lực của hắn thậm chí không thể so mình chênh lệch. Mini Lucy sịt ủ trong lúc nhất thời hoàn toàn không thể tin được. Hàng vũ mới sẽ không cùng hắn nói nhảm đâu. Lúc đầu hắn chính là lén vào tiến đến tiến hành ám sát, mỗi một giây đều vô cùng chân quý. Cái kia còn có thời gian đánh phá miệng. Trục quang tật ảnh kiếm trận điên cuồng công kích phía dưới. Đấu khí niệm lực cháo bị suy yếu tám chín thành. Hàng vũ phóng xuất ra tận thế viêm long, hung mãnh hỏa long gào thét mà tới. Tại chỗ đem mini Lucy sịt ủ quanh quanh, tiếp lấy liên tục phun trào ba đạo huy lực to lớn viêm long đạn. Ma huyết thức tỉnh cồn ma đưa tang hàng vũ toàn lực tiến công hung mánh như vậy thế công phía dưới mini Lucy xì ủ mắt thấy liền bị trọng thương hắn ám kim sắc con ngươi không chút hoang mang đeo tại tay trái chiếc nhẫn quang mang lóe lên lực lượng thần bí rót vào thân thể để co vào khu kiệt độc lồng khí giống thổi phòng khí cầu nặng mới bành trướng ba phát uy lực kinh người viêm long đạn lấy gặp được cỗ này hùng hồn đấu khí cháo lập tức liền ở bên ngoài tắt máy vê anh hai thanh trưởng nhận đâm đi lên Hàng Vũ cảm nhận được cường đại dị thường lực cản, hắn muốn thu tay đã tới không kịp, cuốn ma đưa tang đổ xuống mà ra, lại bị đấu khí bắn ngược trở về, khoảnh khắc hình thành phản phệ hiệu quả, để cho mình nhận tổn thương không nhỏ. Tân Thua thiệt Hàng Vũ có đấu khí hộ giáp, mặc dù nhận một chút tổn thương, nhưng thân hình cuối cùng vẫn còn tương đối ổn, không có lộ ra kẽ hở khổng lồ, ngăn cản được Mini lù xì ủ tiếp xuống phản kích, lại là đấu khí độc lồng khí, một chiêu này quả thực có thể đổi cái tên gọi thần la thiên trình. Nó cường độ so tam giai đấu khí buộc phát càng mạnh, lại có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Nó có thể xua tan hết thể pháp thuật, đồng thời bắn ngược vật lý công kích, là cái rất lợi hại kỹ năng. Có thể mini lũ xì ủ không phải 2 giây trước mới dùng qua chiêu này. Vì cái gì cùng một cái kỹ năng có thể liên tục sử dụng đâu. Hàng vũ chú ý tới mini lũ xì ủ tay trái chiếc nhẫn là một cái tìm giới, dưới, nếu như không có đoán sai, là chiếc nhẫn này thiết lập lại kỹ năng trạng thái, mà liền tứ giai kỹ năng đều có thể thiết lập lại thật không hổ là màu tím trang bị a thật không hổ là màu tím trang bị lực lượng không quan hệ liền xem như cường đại đô tím cũng không có khả năng hai lần thiết lập lại trong thời gian ngắn hẳn là không pháp lại dùng mini lũ xì ủ cầm trong tay hai thanh trường đao màu đen đột nhiên đối trước mắt hàng vũ khởi xướng cuồng phong mưa rào công kích mà hàng vũ cũng song chỉ vũ khí tiến hành phản kích bốn thanh binh khí điên cuồng va chạm song phương đánh trò tương xứng một giây đồng hồ chỉ ít đối chém mười mấy đao mini Lucy xì ủ mỗi một đạo đòn công kích bình thường đều tự mang đấu khí hiệu quả có thể nhẹ nhõm tan ra hết thể phòng ngự vì lẽ đó một khi bị hắn đánh cho tới trên người giáp trụ cơ hồ không có chút nào sức chống cự ngay lập tức sẽ vỡ vụn mất đi phòng ngự hiệu quả duy nhất biện pháp giải quyết là càng nhanh hàng vũ vũ khí chính bản thân liền bổ sung đấu khí hiệu quả vì lẽ đó có thể chống đỡ mini Lucy xì ủ công kích trợ thủ vũ khí băng tức đao thì có thể tại thời khắc mấu chốt phóng thích băng chi thổ tức Quá nhiều Mini lũ xì ủ tốc độ, mở ra nhiên huyết chi nhận, phát động chủ quan kiếm pháp. Song phương đều có song trì kỹ năng, song phương đều là nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Hàng vũ rõ ràng cường thế hơn, thương tổn của hắn quá cao, tốc độ cũng nhanh một cái cấp bậc. Mini lũ xì ủ cơ bản chém không đến hàng vũ, lại có thể nhiều lần bị hàng vũ công kích đến, mà Mini lũ xì ủ chiến ý cũng không bằng hàng vũ, hắn luôn luôn tại cho mình tìm kiếm rút lui cơ hội, mà cái này ngược lại sẽ lộ ra càng nhiều sơ hở. Đương nhiên, mini lủ si ủ cũng có thủ đoạn. Hai thanh vũ khí một cái bổ sung tinh thần công kích, một cái có thể chế tạo huyết tượng, quả thực có thể sương tở cờ thần khí, đổi thành kháng tính yếu người, một hiệp liền bị làm nằm xuống. Không khéo chính là, hàng vũ có hai kiện đồ tím, có đeo phong hồn ma trâu, cộng thêm thâm viên huyết thống gia trì loại này quấy nhiều đối với hắn ảnh hưởng cũng không quá lớn, coi như sẽ mang đến phiền phước, nhưng không thể đánh loạn tiết ấu 10 giây tả hữu Song phương 100 chiêu trở lên hắn phát hiện của mình sinh mệnh lực đã tổn thất hơn phân nửa vô luận là lực công kích vẫn là tốc độ đánh lại đều kém xa đối phương mini Lucy xì ủ quyết tâm liều mạng lại một đường đấu khí phong bạo phóng xuất ra đại lượng đấu khí lơi đao vội vàng không kịp chuẩn bị điên cuồng phóng thích bao phủ này kỹ năng có thể tạo thành phạm vi lớn điên cuồng cắt chém đấu khí công kích không nhìn đại bộ phận phòng ngự hàng vũ bị hút vào bao phủ gió bão cũng sẽ bị xé thành mà nhỏ không kịp thoát thân đấu khí phong bạo còn có một cái hiệu quả nó đồng thời sen lẫn sức đẩy cùng hấp lực một khi bị bao phủ ở bên trong gần như không có khả năng đào thoát ra ngoài bình thường giống như vậy đại chiêu thời gian cún đồ là rất dài có thể cách lần trước sử dụng mới qua mười mấy hai mươi giây đồ tím chiếc nhẫn thiết lập lại cũng không phải là một cái kỹ năng nó hiệu quả muốn so trong tưởng tượng còn cường đại hơn hàng vũ lấy thuấn phát lấp lóe theo gió bão khu vực nhanh chóng thối lui ra khó khăn lắm tránh thoát một kiếp lại là không gian kỹ năng Mini Lucy U liền không rõ. Gia hỏa này lấy ở đâu nhiều như vậy kỹ năng. Không gian kỹ năng không chỉ có hy hữu mà lại rất khó luyện. Mini Lucy U cảm giác được mình khả năng không phải đối phương đối thủ, mà hắn cũng không cần thiết ở nơi này cùng đối phương phân ra thắng bại, chỉ cần xông ra huyết ngục, gây nên những người khác chú ý. Chỗ này thế nhưng là địa bàn của hắn A. Hắn nhưng là tòa thành thị này chủ nhân. Chỉ cần gào một cung họng, coi như gia hỏa này mạnh hơn còn không phải đến bị cùng nhau tiến lên thủ hạ hộ vệ loạn đao phân thây vì lẽ đó mini lũ xì ủ thừa dịp gió bão còn không có biến mất hắn bắt đầu hướng huyết ngục biên giới di động mini lũ xì ủ khé động gió bão liền theo động vô số đấu khí lơi đao rơi vào huyết ngục biên giới phía trên ngay tại cấp tốc suy yếu huyết ngục biên giới dần dần vỡ ra tới hàng vũ như thế nào lại để tây hải tổng đốc đạt được đâu đống nhiên lần nữa bạo khởi phát động trục quang nhất kiếm chủ động cắt trở lại mini lũ xì ủ trước mặt mặc dù lúc này đấu khí phong bạo có chỗ yếu bớt nhưng y hỷ nguyên có rất nhiều công kích đánh vào trên người hắn hàng vũ ra tay trước động tam giai đấu khí bộc phát trình độ nhất định suy yếu bốn phương tám hướng đánh tới đấu khí lơi đao, nhưng trên thân y hỷ nguyên liên tục lọt vào công kích phần cổ đùi cánh tay đều bị cắt mở nhưng là hàng vũ hành động nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào miệng vết thương của hắn không có máu tươi phun ra lại phóng thích vết vụ liên tiếp đứt gãy chỗ Đây chính là ngục huyết quần ma chuyển thừa tạo thành thể chế biến hóa, cũng chính là máu tươi chuyển hóa chi thể. Vô luận đầu, vẫn là trái tim, đều có thể chuyển hóa thành huyết vụ trạng thái. Vô luận tại nghiêm trọng thân thể tổn thất đều có thể nhanh chóng chữa trị. Hàng vũ đã không có nhược điểm khái niệm, không quản công kích thân thể cái gì bộ vị, với hắn mà nói đều là giống nhau, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, hắn đã không phải là nhục thể phàm thai nhân loại. Một cái quần ma chi hống. Mini Lucy vụ bị chấn trụ kiếm quang lấp lóe bốn năm rơi kiếm sinh mệnh thấy đấy. cơ hội tốt tiếp xuống một cách này triệt để hiểu hắn hàng vũ đem góp nhặt cồn ma chi nộ một hơi phóng xuất ra bao phủ mini lũ xì hụ mini lũ xì hụ vốn là lâm vào sắp chết như thế nào còn có thể tiếp nhận mạnh như vậy thế công sinh mệnh lập tức liền về không xử lý hàng vũ sinh ra ý nghĩ này nháy mắt mini lũ xì hụ hiện ra tử sắc quang choáng giáp ngực quang mang loại lên đột nhiên theo giáp ngực bên trong tuân ra một cỗ lực lượng lập tức liền truyền đến toàn thân, cưỡng ép đem vết thương cho toàn bộ xóa đi. Chuyện gì xảy ra? Hàng Vũ chưa kịp suy nghĩ nhiều, kiếm ánh sáng năng lực phát động, tận ảnh thuần sát phát động. Hàng Vũ lấy cực nhanh tốc độ vừa đi vừa về chém mini xì u mười kiếm. Mini xì u tại khí thế phía trên đã hoàn toàn tan tác, hắn hoàn toàn không cùng Hàng Vũ tử đấu quyết tâm, một lòng chỉ nghị xông phá huyết ngục, vì lẽ đó mười kiếm rắn rắn chắc chắc, toàn rơi trên người mini Lucy u. Không có ngoại ý muốn Mỗi một đạo vết thương vừa mới sinh ra liền bị phục hồi như cũ thời khắc này Mini Lũ Sỉ U mở khóa máu treo một dạng người thua ngươi là giết không được ta Mini Lũ Sỉ U vừa dứt lời huyễn hóa thành một chi màu trắng cự hồ là một loại nào đó siêu cường tứ giai biến thân công kích kỹ năng hung hăng đụng vào huyết ngục biên giới phía trên nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng vang đánh xuyên qua một cái thông hướng ngoại giới lỗ thủng mà huyết ngục cũng ầm vang sụp đổ kỹ năng bị phá một kích này động tinh quá lớn, trăm phần trăm sẽ khiến ngoại giới chú ý. vài giây đồng hồ bên trong, mini lũy ủ thuộc hạ hộ vệ liền sẽ đuổi tới. mini lũy ủ xông ra huyết ngục, hắn còn chưa kịp thở phào, bốn năm đầu linh thể hình thái sói đen theo trong hư không lao ra, một chảo chảo công kích mini lũy ủ, tạo thành hữu hiệu tổn thương. còn lại vô dụng. mini lũy ủ thụ thương nháy mắt, thương thế trên người hắn liền sẽ bị theo trên thân bị xóa đi. mini lũy sỉu cười lạnh chôn một chi dự bị phục binh A. Hai thanh trường nhận quét qua, như gió lốc kiếm khí bắn ra bốn phía, đem u ảnh ma lang nhao nhao đánh bay. Phân thân nhao nhao bị đánh nổ. Bản tôn cũng nhận trọng thương. Nhị cầu hoàng sợ quát, ra hỏa này bật hạc sao. Bất quá bị cầu tử như thế một ngăn, mini Lucy Hù hành động trở nên chậm. Hàng vũ cấp tốc đuổi theo, thân ảnh giống như quỷ mị, nhanh đến khó mà nắm lấy, lần nữa điên cuồng liên tục tấn công mạnh. Mini Lucy Hù lấy phòng ngự làm chủ ngăn trở đại bộ phận công kích, nhưng lại chịu tám chín kiếm. Vô dụng, mỗi lần nhận công kích, vết thương đều sẽ nháy mắt biến mất. Mini Lucy U hiển nhiên phát động một loại nào đó có thể không nhìn tổn thương năng lực, nhưng là cái này cũng không thể về tâm lý đánh bại hàng vũ, bởi vì hàng vũ chú ý tới Mini Lucy U như cũ tại kiệt lực phòng ngự. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Không nhìn tổn thương năng lực cũng không phải là vô hạn. Hàng vũ thậm chí không kịp triển khai thêm một bước hành động. Tổng đốc Tám đạo nhanh nhẹn thân ảnh nhanh chóng xông vào đại sảnh, mấy chục trên trăm binh lính tinh nhuệ từ phía sau theo sát mà tới. Mini lũ U thở phào, hắn cho rằng đại cục đã định, tiếp xuống chính là vây quét thích khách, vì lẽ đó tranh thủ thời gian ra lệnh xử lý hắn, đừng để hắn chạy. Mini lũ U tám thủ hạ tâm phúc cấp tốc phán đoán tình huống hiện trường, chiến chức giả ngay lập tức xông lên, ý đồ ngăn cản hàng vũ, pháp chức giả linh chức giả chuẩn bị kỹ năng dự định phối hợp, thanh chức giả thì hướng Mini lũ xìu mà đi là đã không có sinh mệnh lực mini lủ xì ủ khôi phục, không có cách nào, chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hàng vũ đem còn thừa tinh thần lực đều phóng xuất ra, áo choàng bay lên ở giữa, tòa thành đại sảnh không khí lập tức cực nóng, phong nhận ngọn lửa đá rơi trong tích tắc bao phủ xuống, thế giới phảng phất bị kéo vào một mảnh vô biên luyện ngục, tất cả mọi người không cách nào may mắn thoát khỏi. Đây là cấp mười sáu màu tím trang bị luyện ngục vương giả áo choàng công kích kỹ luyện ngục gió bão. Tổn thương năng lực cùng tổn thương phạm vi đều rất rộng, kinh khủng sinh mệnh tổn thất phía dưới, xông tới binh sĩ cơ bản đều bị dày mất. Mini Lucy Vũ Thủ Hạ nhóm cũng từng cái bị đánh thành trọng thương ốc còn không mang nổi mình ốc, Hàng Vũ thì tại luyện ngục trong gió lốc tiếp tục thao tác, thông qua di động cao tốc, siêu cao bình a tổn thương, nhất cử chém giết hai cái thánh chức giả. Đáng ghét. Mini Lucy dị diện mục dữ tợn. Hắn coi là Hàng Vũ kỹ năng đã dùng hết. Để hắn không nghĩ tới chính là, đối phương còn có cái này đại chiêu. Mini lủ xì ủ tại luyện ngục trong gió lốc mỗi phút mỗi giây đều nhận được tổn thương, nhưng là cùng lúc trước tình huống là giống nhau, những này tổn thương y hình nguyên bị nhanh chóng xóa đi, không có trên người mini lủ xì ủ lưu lại vết tích. Không được. Đến cực hạn. Cũng nhanh ngăn không được. Mini lủ xì ủ tại đấu khí hộ giáp bá thể hiệu quả phía dưới. hắn cưỡng ép tại kịch liệt trong gió lốc di động chật vật sông ra gió bao phàm vi, Trốn tới. Dù sao cũng nên không có sao chứ. Mini Lucifer Vũ mới nghĩ như vậy, đột nhiên mặt buông lỏng, đột nhiên vỡ tan sụp đổ, mấy chục con dữ tận lớn mã chui ra ngoài, mỗi một cái cự kiến trên thân đều tỏa sáng, hiển nhiên ở vào năng lượng bộc phát điểm tới hạn. Không được. Mini Lucifer Vũ vong hồn nữa ra. Vội vàng xuất thủ, nhưng quá trễ. Từng cái cự kiến ầm vang tự bạo, nháy mắt sinh ra năng lượng cường đại, nuốt hết Mini Lucifer Vũ thân thể, cũng dây mất chung quanh tất cả ý đồ đến gần hộ vệ, đây là hàng vũ thứ 2 chi phục binh. Chết không Nếu như cái này cũng còn không chết, hàng vũ cũng bắt hắn không có cách nào. May mắn ngay lúc này, hàng vũ cảm giác được có một đoàn tím lam giao nhau linh khí tan vào trong thân thể. Điều này nói rõ mini lũ sỉ ủ rốt cục bị xử lý. Thực lực này rất mạnh ra hỏa. Cuối cùng vẫn không thể đào thoát ra ngoài. Nếu như mini lũ sỉ ủ sớm biết là như vậy kết quả, còn không bằng lựa chọn cùng hàng vũ ăn thua đủ, nói không chừng còn có thể tranh thủ đến nghịch chuyển thắng cơ hội. Tự bạo bày kiến xử lý mini lũ sỉ ủ rõ ràng hơn không một mảng lớn khu vực sáng tạo cơ hội hàng vũ móc ra phong hồn ma châu đi đến mini lũ xì ủ thi thể từ đó bị kéo túm ra một đạo linh hồn bị phong hồn ma châu hấp dẫn dây rủa lấy bị phong ấn vào trong đó rất tốt đại công cáo thành mini lũ xì ủ linh hồn đã bị tạm giữ trừ phi có người có thể cướp đi hàng vũ cái này viên phong hồn ma châu nếu không mini lũ xì ủ sẽ vĩnh viễn không cách nào phục sinh hàng vũ khôi phục một chút tinh thần lực Hắn không có thời gian làm chuyện khác, tại bị vây quanh trước một cái chớp mắt, một cái chuyện tống thuật bay ra sáu trăm m xa, sau đó lập tức phát động tật hành bộ, ngay lập tức thoát ra vọng hải thành. Nguy hiểm thật. Cuối cùng ra, Tây Hải hành tình không có tổng đốc khẳng định phải xáo trộn. Hẹ xì cả cũng ít một vị tướng tài đắc lực, cái này sóng máu kiếm A. Nhị cầu tại không gian Linh Thu ồn nào, ngao, lão ba, ngươi nhìn ta cầm tới cái gì? Chiến lợi phẩm sao? Hiện trường chiến lợi phẩm không ít bất quá là phong ấn mini lũ xì ủ linh hồn, hàng vũ thật đúng là không có thời gian đi nhặt thậm chí phân biệt, cuối cùng rút lui trước mắt, nhị cầu tử ngậm đi trong đó một kiện, lấy nhị cầu tử nước tiểu tính, khẳng định sẽ cầm chân quý nhất ta, lão bản mau nhìn, ngao, đồ tím, đồ tím ải, nhị cầu đem một kiện màu tím giáp ngực nộp lên hàng vũ, hàng vũ nhìn qua kiện trang bị này, trong ánh mắt lập tức hiện lên kinh ngạc vui mừng, hắn cuối cùng minh bạch mini lũ xì ủ cuối cùng. Vì cái gì đánh như thế nào đều đánh không chết. chương 503, Bất tử ma hồn giáp. Bất tử ma hồn giáp cấp 16 trang bị, màu tím hạ cấp phẩm chất, phòng ngự vật lý 80, phòng ngự pháp thuật 80, toàn thuộc tính tổn thương miễn trừ 10, toàn thuộc tính 30, toàn hệ kháng tính 30, bổ sung đặc thù truyền thừa bất tử ma hồn, bền bị 47, cấp 16 đồ tím A. Chất lượng quả nhiên là tiêu chuẩn. Bởi vì là trọng yếu bộ vị đồ phòng ngự, thuộc tính cơ sở trị số hoạch bản thảo. So luyện ngục vương giả áo choàng còn mạnh hơn một chút, bằng vào cái này cường đại thuộc tính cơ sở tăng thêm, liền có đổi đi trên thân trang bị giá trị. Hàng vũ mặc chính là cấp 13 màu lam viễn cổ thánh chiến bộ. Mặc dù trang bị bổ sung cường đại sáo trang hiệu quả, nhưng là so sánh dưới vẫn là đồ tím tăng thêm càng ra sức một điểm. huống chi cái này đồ tím không chỉ có là thuộc tính cơ sở cường hãn, nó còn bổ sung một cái truyền thừa, trở xuống là nên truyền thừa tình huống. Bất tử ma hồn, đặc thù truyền thừa, lực lượng mươi nhanh nhẹn 30, sinh mệnh lực 50, tinh thần lực 50, sinh mệnh lực khôi phục 15, tinh thần lực khôi phục 8, truyền thừa kỹ năng, bất tử ma hồn nghi thức, rất đặc thù. Cái này truyền thừa tăng phúc thuộc tính cũng so luyện ngục vương giả thấp một chút, nhưng là có thể ra chỉ 15 điểm sinh mệnh lực khôi phục, 8 điểm tinh thần lực khôi phục, đây cũng là luyện ngục vương giả so ra kém. Luyện ngục vương giả bổ sung ba cái kỹ năng, hai cái cường đại kỹ năng bị động, một cái cường đại phạm vi lớn sát thương kỹ năng cái này đặc thù truyền thừa lại chỉ có một cái kỹ năng thật sự là vô cùng đặc biệt bất quá kỹ năng tại tinh không tại nhiều không thực dụng kỹ năng cho lại nhiều đều vô dụng cái này bất tử ma hồn nghi thức hiệu quả quả thực lô cốt bất tử ma hồn nghi thức kỹ năng đặc thù làm mệnh lực hao hết tự động phát động nháy mắt chữa trị thân thể tiêu trừ hết thể dị thường trạng thái ba mươi giây bên trong sở thụ đến tổn thương ba nghìn bên trong toàn bộ cưỡng chế chuyển di kéo dài đến kỹ năng kết thúc về sau ba giây bên trong Thời gian cún đồ 12 giờ. Không khó lý giải. Cứ một cái ví dụ đi. Hàng vũ bị làm đến sinh mệnh hao hết lúc. Hắn không những sẽ không chết, không chết nghi thức hiệu quả phát động, vô luận đoạn cánh tay, chân gãy, chặt đầu, vẫn là bị tháo thành tám khối. Thịt nát xương tan đều sẽ khoảnh khắc phục hồi như cũ, đồng thời giải trừ choáng váng, hôn mê, tê liệt loại hình dị thường trạng thái. Bang vào cái này miễn tử một lần năng lực. Thời khắc mấu chốt liền đã có thể phát huy tác dụng rất lớn. càng như bức là Không chết nghi thức tiếp tục trong vòng 30 giây, hàng vũ nhận tổn thương đều sẽ cưỡng chế trì hoãn. Đây cũng là mini lũ xỉu vừa rồi đánh như thế nào đều đánh không chết nguyên nhân, tổn thương tồn tại cũng không miễn trừ, chỉ là trì hoãn. Trong lúc đó chịu tổn thương sẽ tại kỹ năng kết thúc sau 3 giây bộc phát, như không thể mau chóng thoát ly chiến đấu, chuẩn bị tốt đầy đủ nước thuốc cùng vũ em tập trung trị liệu, đại lượng tổn thương tích lũy điệp ra phía dưới, làm không tốt một nháy mắt liền quả điệu, liền xem như dạng này. Vẫn là không nổi trang bị Mini Lucy U hẳn là có hai kiện màu tím trang bị Một cái chiếc nhẫn màu tím Một kiện màu tím khôi giáp Cái trước tựa hồ có thể tiêu trừ kỹ năng làm lệnh Cái sau có thể miễn tử cùng thời gian ngắn hầu như bất tử Mini Lucy U bản thân thực lực cũng không yếu Kỳ thật nếu như Mini Lucy U liều chết một trận chiến Bằng vào cái này hai kiện trang bị nơi tay Chưa hẳn không có chiến thắng hàng vũ khả năng Chỉ có thể nói con hàng này sợ Ngược lại bị mất cơ hội Tím rơi không thể tuân ra tới Điểm này ngược lại là có chút đáng tiếc. Bất quá, không có quan hệ, có cái này bất tử ma hồn giáp hàng vũ chuyến này liền không có đi không được gì, mà đây là hắn có thứ 3 kiện đồ tím. 9 đại hành tỉnh tổng đốc phổ biến có đồ tím mang theo, bất quá đều là 1-2 kiện, hàng vũ tại mũi nhọn trang bị phương diện, không ngờ vượt qua tổng đốc cấp từng giả. Không có lãng phí thời gian, hàng vũ rời đi Tây Hải tổng đốc địa bàn. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên, ước chừng dùng nửa ngày thời gian liền đến trần ngọc chỗ hắc tiểu thành mà hắn vừa tới hắc tiểu thành liền thu được một tin tức tốt chính tụ tập tiểu lãnh chúa chuẩn bị vây công đại quân đột nhiên rút đi trần ngọc cùng với khác tây hải hành tình nhân loại đều một mặt một bước. bởi vì địch nhân thực tế thanh thế thái hạo nhiều quan hệ bọn hắn đã làm tốt không được liền triệt để từ bỏ dự định tuyệt đối không ngờ rằng tối hậu quan đầu quân địch không chiến từ trốn cái gì tây hải tổng đốc mini Lucy si hữu bị ngươi xử lý trần ngọc tại hàng vũ đến về sau cuối cùng minh bạch sự tình nguyên nhân Mỗi người đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Chỉ bằng một mình ngươi đơn thương độc mã tình hồn dưới. thẩm thấu vào chủ thành tại tổng đốc trong địa bàn giết chết tổng đốc. Nhị cầu tử lập tức mười phần thần khí ngoắc ngoắc cái đôi nói, Ngao, không phải đơn thương độc mã, là đơn thương thất chó. Bản gâu tại quá trình bên trong cũng là có suất lực. Cầu tử công lao chủ yếu là điều tra lục soát. Không có cầu tử điều tra năng lực một đường gỡ mìn cùng lục soát. Nào có dễ dàng như vậy khóa chặt mini lũ xì ủ vị trí không kinh động thủ vệ tình huống phía dưới tới gần chớ nói chi là bắt lấy Mini lũ xì u lạc đàn cơ hội tốt cho nên nói đầu này nhị cấp tác dụng vẫn là không nhỏ hàng lão đại có một đầu sửu thượng mạnh nhất hợp kỳ chuyện này mọi người đều biết bất quá cái này nhị cấp nói cho cùng bất quá là hàng lão đại chó là hàng lão đại nuôi đến một đầu linh thú lần này hành động chính là hàng lão đại độc lập hoàn thành hàng lão đại chào hỏi đều không được đánh liền giải quyết hết thảy. Hắn quả thực là lấy sức một mình hóa giải Tây Hải hành tỉnh nhân tộc diệt vong đại nguy cơ. Mặc dù sớm nghe nói sắt vách tỉnh cái này một tôn đại thần rất mạnh, nhưng là cũng không nghĩ tới lợi hại đến loại trình độ này a. Trân Ngọc hỏi, thế nhưng là mini lũ xỉ U bị ám sát, cũng không trở thành để tất cả bộ đội đều rút về a. Bọn hắn thậm chí không có đi qua một chút do dự, sự tình giống như cũng không đơn giản như vậy. Hàng Vũ nói, kia là đương nhiên, mini lũ xỉ U lần này không phải phổ thông tử vong. Hắn hẳn là sẽ không tại xuất hiện tại Tây Hải hành tinh ta nghĩ vọng hải thành bên trong người cũng phát hiện điểm này, vì lẽ đó ý thức được sự tỉnh tính nghiêm trọng. Tổng đốc đều không có. Hoa Nguyên tỉnh tất nhiên lâm vào đại loạn. Mini Lucy U Bộ Hạ khẳng định tranh quyền đoạn thế. Các nơi đại lánh chúa cũng sẽ ngo ngoe muốn động, ai còn có tâm tư phản ứng bọn này nhỏ yếu nhân tộc. Cái này đem cho Tây Hải hành tinh nhân tộc sáng tạo thời gian quý giá. Hàng Vũ nói, Tây Hải tiếp xuống khẳng định sẽ loạn thổ dân chưa chắc có kiên nhẫn tiếp tục vây quét nhân loại nhưng các ngươi yề nguyên không thể buông lỏng cảnh giác cùng long hệ xỉ cả là sẽ không bỏ qua bất luận nhân loại nào vì lẽ đó rút lui là lựa chọn duy nhất hiện tại lưu cho các ngươi sau cùng cửa sổ kỳ thời gian đã không nhiều hoang nguyên hành tỉnh đã hoàn thành thống nhất có đầy đủ lực lượng cường đại chống cự cung long hệ xỉ cả thừa dịp hiện tại còn kịp nhất định phải lập tức lui vào hoang nguyên tỉnh không cần do dự mau chóng xuất phát đối với cái này tất cả mọi người không cách nào phản bác Tây Hải hành tinh đã lịch mấy cuộc chiến đấu, cơ hồ mỗi một trận đều là nhân tộc bị treo lên đánh hoàn ngược. Tây Hải hành tinh đã không có cái gì quân đội, nhân tộc lãnh địa cũng đã không có còn lại vài tòa, không có khả năng tiếp tục sinh tồn, chỉ có thể thừa cơ mau chóng rút lui. Hiện nay, lấy Long Lĩnh nơi khởi nguồn làm trung tâm, toàn bộ địa Long giới đều nhấc lên vây quét nhân tộc gió bão. Hoa Nguyên hành tinh đã trở thành duy nhất ngoại lệ cùng trận địa, làm sinh tồn, là phát triển, vô luận là dưới mắt, vẫn là lâu dài đến xem. Giờ này khắc này đều hẳn là cùng hoang dã thế lực bao đoàn mới được. Chỉ có như vậy, mới có một tuyến phần thắng. Trần Ngọc bây giờ cũng không có cái gì tốt xoắn suy. Muốn nói duy nhất có, chỉ có hối hận, vô cùng hối hận A. Đáng ghét, đều do mình dã tâm quá lớn, muốn một mình xông ra một phen sự nghiệp. Hiện tại tốt, lãnh địa ném, chỉ có thể sám xịt rời đi, cuối cùng còn không phải phải đi hoang nguyên tỉnh. Nếu như sớm biết sẽ có hôm nay, lúc trước trực tiếp cùng hàng vũ đi hoang nguyên tỉnh, Đàng hoàng làm dưới tay hắn có cái gì không tốt, chí ít cũng có thể trộn lẫn cái cùng loại thương lòng tổ chức nguyên lão, cao tầng thân phận. Mà không phải giống bây giờ lấy giỏ chúc mà múc nước công giá tràng. Không có cách, người kiểu gì cũng sẽ đứng trước không ít trọng yếu lựa chọn, mỗi cái đều đem thông hướng hoàn toàn khác biệt mơ hồ tương lai. Tuyển! Đừng hối hận! Có chơi có chịu! Đây chính là nhân sinh A. linh 504, tiến công bên trong cùng Long Vương. Mấy vị Tây Hải tỉnh nhân tộc thủ lĩnh đều tiếp nhận hiện thực. Chỉ là đối kế hoạch rút lui bản thân cứ việc không có gì nghị, nhưng hắn đôi rút lui quá trình bên trong phong hiểm nhưng lại không thể không thận trọng cân nhắc. Bọn hắn nhao nhao nghị luận lên. Tây Hải Tông Đốc không Tây Hải hành tỉnh đại loạn, lớn nhỏ lánh chúa người người cảm thấy bất an. Loại tình huống này, vượt qua Tây Hải tỉnh, tiến vào hoang dã tỉnh, khó tránh khỏi lực cản trùng điệp. Đúng vậy à, nói không chừng, người còn không có đi đến, liền toàn quân bị diệt ở nửa đường lên. Vì lẽ đó Hoang Nguyên hành tỉnh có thể hay không an bài một mực tiếp ứng bộ đội. Dạng này chúng ta mới có thể yên tâm khởi hành tiến về. Hàng Vũ nói, ta minh bạch lo lắng của mọi người, nhưng Tây Hải tỉnh người rút lui quá trình bên trong, chủ yếu phong hiểm vẫn là tại Tây Hải tỉnh bên trong, Hoang Nguyên bộ đội tại cái này trong lúc mấu chốt là không thể nào trực tiếp tiến vào Tây Hải tỉnh, nếu không sẽ bị bản địa thổ dân xem như vũ lực xâm lấn. Hiện tại thế cục 10 phần khẩn trương. Hoang Nguyên mỗi một chi bộ đội đều phi thường trọng yếu. Nếu như không có bắt buộc, tốt nhất đừng tùy tiện xê dịch." Hàng Vũ nói đến đây tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói, "Ừm, cũng là không cần lo lắng, ta có thể sẽ có một cái biện pháp tốt hơn để các ngươi an toàn lại cấp tốc đến Hoang Nguyên hành tỉnh. Trần Ngọc hỏi, "Biện pháp gì?" Hàng Vũ lắc đầu, giữ bí mật, tạm thời không thể nói, đến lúc đó các ngươi liền biết. Biện pháp này rất đơn giản, chỉ cần tìm được Hắc Kinh Cực Thành là được. Hắc Kinh Cực Thành là một tòa ma đạo khu động lơ lửng thành thị, giống như một tòa lơ lửng tòa thành. Lại hình như một chiếc cỡ lớn mâu hạm, nếu quả thật có thể tìm tới tòa thành thị này, mà lại phi hành công năng hoàn chỉnh mang theo Tây Hải hành tỉnh người rút lui, cũng liền không phải vấn đề nan giải gì. Bất quá! Hàng vũ tạm thời tin tức không thể rõ gì ra. Mê Long Thành là có một nhóm người gian tồn tại. Nếu như tình báo này sớm lộ ra ánh sáng, cùng Long Hệ Sĩ cả lại trùng hợp theo những người này gian trong miệng, nghe được có quan hệ hacking cực thành tin tức làm sao bây giờ. Cái tỷ lệ này có lẽ tương đối nhỏ. Nhưng lại ý nghĩa nguyên không thể không phòng. Hàng Vũ nói tiếp, Trần Ngọc thủ lĩnh, còn có các vị thủ lĩnh, các ngươi ở sau đó mấy ngày thời gian chuyện cần làm, chính là trong thời gian ngắn nhất, để Tây Hải hành tình người, toàn bộ tụ tập tại hắc Tiểu Thành, là lớn rút lui chuẩn bị sẵn sàng, những chuyện khác giao cho ta an bài. Mặc dù không có giải thích rõ ràng, nhưng là tất cả mọi người tin Hàng Vũ. Hàng Vũ lúc đầu nghĩ tìm chút thời giờ, cùng Trần Ngọc bọn người cẩn thận chế định một cái rút lui quá trình bên trong cần thiết phải chú ý cùng chuẩn bị chi tiết nhưng lại tại lúc này một cái tin tức xấu theo xa tuyển thành chuyển đến tình báo mới nhất long lĩnh lại xuất động một chi bộ đội tinh nhuệ đi đầu long lĩnh quân đoàn cũng có dị thường hành vi bọn hắn từ bỏ chỗ khu vực chưa hoàn toàn chạm thảo trừ căn nhân tộc nhỏ cứ điểm vậy mà thẳng tắp hướng Hoang nguyên tỉnh phương hướng mà đi cái này rõ ràng kẻ đến không thiện Hoang nguyên tỉnh sự tình không có khả năng giấu được cùng long hẹ si ca biết nặt làm phản hắn tất nhiên sẽ nổi giận lại phải biết hoang dã địa khu nhân tộc thế lực tương đương mạnh Lại cùng cái này nặt quấy cùng một chỗ, đợi một thời gian tất thành hòa lớn, so sánh mặt khác địa khu, hoang nguyên hành tỉnh cứ việc phi thường xa xôi, lại là nhất định phải ngay lập tức dẹp điên. Lần này, phiền phức, nếu như chỉ là phái ra hai vị long tướng đến hoang nguyên hành tỉnh cũng coi như, nặt thực lực vẫn là có thể chống cự, hiện tại sợ là sợ quồng long vương tự mình xuất thủ. Hàng vũ cùng quồng long vương không có trực tiếp đánh qua trực tiếp quan hệ, bất quá theo hắn phong cách hành sự đến xem cái này long nhân vương giả tác phong cực kỳ cường ngạnh bá đạo trong mắt dung không được hạ cát mà lại quả quyết cấp tốc hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt không chút nào dây dưa dài dòng không có khả năng nói không chủ định đồng dạng lần lượt phái bộ hạ chạy tới đưa kinh nghiệm bao lần này hoa nguyên hành tỉnh đại phản loạn nhất định sẽ chạm tới hẹ si cả vải ngược hai vị cường đại long tướng đến là có thể khẳng định thậm chí quần long vương tự mình xuất thủ khả năng cũng tồn tại không thể tại lề mà lề mề hàng vũ cho mình ba ngày thời gian trong ba ngày hoặc là tìm tới hắc kinh cất thành mang theo tây hải hành tình nhân loại trở về tri viện hoặc là tạm thời từ bỏ tìm kiếm đi thẳng về gia nhập chiến đấu cộng đồng đối kháng long lĩnh quân đoàn hoa nguyên tỉnh ý nghĩa trọng đại hoa nguyên tỉnh một khi bị công hãm nhân tộc tại địa long giới liền không có quật khởi khả năng từ đây biến thành lang thang chủng tộc số lượng sẽ bị một chút xíu làm hao mòn năm năm trong vòng tám năm đều không thể lập bàn hàng vũ đọc này liền không có lại chậm trễ lập tức cáo biệt trần ngọc một đoàn người dùng sớm chuẩn bị tốt phong quyến lưng ma dược để cho mình biến thân thành tốc độ cực nhanh lánh chúa quái vật phong quyến lưng theo hắc tiểu thành bay ra ngoài một đường hướng tây tiến vào cảng rộng lớn hơn biển cả hai giờ về sau hàng vũ đã tiến lên hơn nghìn dặm màn đêm buông xuống biển cả lại không lộ vẻ hát ám trong nước biển có các loại phát ra quang mang sinh vật hoặc thực vật để hải dương nhìn sắc thái lộng lẫy mười phần lóa mắt hàng vũ xoay quanh tại vâu ngần mặt biển cuối cùng khóa chặt một cái đặc biệt khu vực từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện đây là một đầu u lam thâm thúy hình sợi dài khu vực không có bất kỳ cái gì ánh sáng hẳn là một đầu cực sâu eo biển hẳn là nơi này hắn không có chút gì do dự ngay cả dùng nhiều loại dược tể một đầu phóng tới đáy biển hàng vũ người mang hai cái tứ giai truyền thừa lại có ba kiện đồ tím mang theo hắn giờ phút này từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói cũng sớm đã không phải nhân loại thân thể có thể tiếp nhận mấy nghìn hơn vạn em mở dưới nước áp lực cho dù ở đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong cũng có thể phân biệt chung quanh sự vận. căn cứ ký ức đầu này tĩnh mịch hẹp dài sâu không thấy đáy lại nguy cơ tứ phía rãnh biển chính là di tích chi thành ẩn dấu địa phương bất quá muốn tìm đến nơi này cũng không có dễ dàng như vậy đầu tiên đáy biển hẻm núi rất lâu tiếp theo dưới đáy biển quái vật hoành hành mười phần nguy hiểm cái kia di tích chi thành rất có thể có che đậy tự thân ngụy trang năng lực cùng kết giới vì lẽ đó trong thời gian ngắn có thể hay không tìm tới đây là một kiện phi thường khảo nghiệm vận khí sự tình Hoang Nguyên hành tinh, quần phong thành bên trong, Triệu Minh, Từ Thiên Hoa hai người đang cùng nặt nghiên cứu trước mắt tình huống. Từ Thiên Hoa nói: mấy cái hành tinh nhân tộc đều phát hiện Long lĩnh quân đoàn đi qua, hơn nữa còn chụp được ảnh chụp hoặc video làm chứng cứ. Chúng ta tổng kết tình báo, trước mắt sơ bộ phỏng đoán, Long lĩnh quân đoàn quy mô tại ba bốn vạn ở giữa. Triệu Minh nói ra, theo số lượng đến xem giống như không tính quá nhiều. Hoang Nguyên tỉnh năm tòa chủ thành lãnh địa, một hai trăm phổ thông lãnh địa cơ bản đã bị chỉnh hợp thống nhất ba bốn vạn quân đoàn quy mô cứ việc không nhỏ nhưng là so sánh toàn bộ hoang nguyên tỉnh binh lực lại tựa hồ như không chiếm được ưu thế gì từ thiên hoa lắc đầu nói không thể lấy truyền thống quan niệm đến đối đãi lần chiến đấu này nặt cũng nói long linh quân đoàn cực kỳ tinh nhuệ sắt lục long tướng cụ phong long tướng bản thân liền là chiến tranh hình cường giả bọn hắn có thể tăng cường bộ đội thực lực huống hồ long lĩnh quân đoàn đang đuổi đến trên đường chắc chắn sẽ thuận tiện mạnh trưng thu ven đường hành tỉnh cao thủ cường giả ép buộc bọn hắn gia nhập chiến đấu Vì lẽ đó cũng không phải là một trận nhẹ nhõm chiến đấu. Hiện tại chủ yếu lo lắng chính là quân long hẹ sỉ cả đến cùng có hay không tự mình xuất thủ. Từ trước mắt có hạn tình báo, tạm thời còn không cách nào xác minh. Nếu như hẹ sỉ cả tự mình xuất thủ, bằng vào hắn đối chiến trận ảnh hưởng, liền thắng qua một vạn tên tinh nhuệ long nhân binh sĩ tạo thành quân đoàn, chỉ là trên tâm lý liền sẽ cho phòng thủ một phương mang đến áp lực cực lớn. Triệu Minh nói, bất kể như thế nào, cái này chiến thị phi đánh không thể. Chúng ta chỉ còn 2-3 ngày thời gian có thể chuẩn bị, mau từ các nơi triệu tập quân đoàn, chúng ta liền lấy cuồng phong thành kéo ra phòng tuyến, tranh thủ đem long lĩnh quân ngăn tại bên ngoài. Từ thiên hoa gật đầu, chỉ cần làm như vậy. Nặt cảm giác nhạy cảm đến uy hiếp, một trận chiến này hẳn là sẽ thật không tốt đánh, không biết được hàng vũ có thể hay không kịp thời đổi tới. linh 505, thâm hải ma vương. Mấy ngàn mét sâu đáy biển. Nơi này là rãnh biển chỗ sâu nhất. Trung quanh một vùng tăm tối, to lớn vô cùng áp lực theo bốn phương tám hướng không ngừng đè ép thân thể hàng vũ mang theo dưới nước hô hấp mặt nạ đã liên tục thăm dò tìm kiếm cả ngày trên đường chỉ nghỉ ngơi một cái giờ chủ yếu vẫn là là về giang thành tiếp tế thời gian khác đều tại cái này tối tăm không mặt trời đưa tay không thấy được năm ngón địa phương tìm kiếm nơi này hoàn cảnh phi thường hỏng bét không những thường xuyên xuất hiện các loại thiên nhiên cạm bẫy, ngẫu nhiên gặp phải quái vật thực lực cũng cực kỳ cường hãn đương nhiên những này đều không trọng yếu lấy hàng vũ thực lực trước mắt Địa Long Giới có thể uy hiếp được hắn đồ vật đã không nhiều lắm. Hắn lo lắng duy nhất chính là thời gian không đủ dùng vấn đề, dù sao hiện tại là đang cùng thời gian thi chạy. Đúng lúc này, Hàng Vũ cảm thấy trở nên đau đầu, giống như đồng thời có mấy cây dài nhỏ mang một ít cương trầm, từ đầu ra không cùng vị trí đâm vào trong đại não, để thân thể của hắn không tự chủ được có chút run rẩy. sinh mệnh lực bắt đầu lấy mỗi giây 5-6 điểm tốc độ tổn thất. Tinh thần công kích, Hàng Vũ vừa mới sinh ra ý nghĩ thế này bốn phương tám hướng lập tức xuất hiện rất nhiều ưu lam quan mang giống như quỷ hỏa đồng dạng xuất hiện tại đáy biển này bên trong nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bọn chúng mỗi một cái đều là hơi mở ưu hồn lít nha lít nhít lấy ngàn mà tính chung quanh thậm chí đỉnh đầu đều che kín bọn giá hỏa này thật giống như đột nhiên xuất hiện đồng dạng số chia đo nhiều đến khoa trương ưu hồn bên ngoài còn có một số hình thể khổng lồ xấu xí mà kinh khủng đáy biển quái vật tỉ như cự hình con cua lớn cá mập quái bạch tuộc quái loại hình Từ trên thân chúng tản ra khí tức đến xem, những quái vật này chí ít đều là lãnh chúa cấp trở lên. Ở trước mặt đối đội hình như vậy, đừng nói là hàng vũ, liền xem như hẹ si ca, cũng phải lột một tầng ra. Bất quá hàng vũ tại đối mặt tình huống trước mắt, hắn chẳng những không có xuất hiện kinh hoàng, ngược lại lộ ra phân chấn vẻ, bởi vì hắn biết mình khoảng cách mục tiêu, cũng đã không phải rất xa. Hàng vũ lấy ra một phần tên là thành ý chí màu làm kỹ năng quyển trục tiến hành kích phát, chi này cấp 15 làm kỹ năng quyển trục hiệu quả có thể để cho hàng vũ tại dài một đoạn thời gian thu hoạch được 80 điểm ý chí tăng thêm phải biết hàng vũ có được hai cái tứ giai truyền thừa ba kiện đồ tím linh chức trí bảo phong hồn châu lại người mang thâm nguyên huyết thống ý chí của hắn thuộc tính dị thường kháng tính đã vô cùng cao lại tăng dòng dã 80 điểm là khái niệm gì hàng vũ lần nữa mở mắt ra trung quanh tất cả quái vật một nháy mắt toàn bộ biến mất nguyên lai like những quái vật này đều là tinh thần huyễn tượng bọn chúng là không có cách nào tiêu diệt cũng là không có khả năng có thể giết hết. Nếu như ý chí thuộc tính không đủ cao, liền sẽ nhận huyễn tượng công kích, từ đó bị thương tổn. Mà chỉ cần ý chí thuộc tính đầy đủ cao, liền có thể miễn dịch, không nhìn những này huyễn tượng. Toàn lực bắn vọt, hàng vũ siêu cao nhanh di động. Tại chỗ đem nước biển đục xuyên ra một cái thông đạo, mà hắn cảm giác được theo mình không ngừng tiến lên. Từng đợt tinh thần công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, hàng vũ đầu lại bắt đầu rất nhỏ đau nhức bên hai cũng cuối cùng sẽ hiện ra các loại khủng bố mà ghê tởm nói nhỏ tại cái này yên tĩnh mà hắc cám biển sâu nhất là khủng bố đối tâm lý tố chất là rất lớn khảo nghiệm thật mạnh tinh thần công kích ta lấy hàng vũ trước mắt ý chí thuộc tính cộng thêm thâm nguyên huyết thống mang tới tinh thần kháng tính lại còn là không ngừng nhận tinh thần tổn thương nhưng cũng may hàng vũ hiện tại sức khôi phục kinh người mỗi giây tổn thất tám chín điểm sinh mệnh lực lại mỗi giây khôi phục mười mấy điểm sinh mệnh lực bởi vì tốc độ khôi phục xa xa cao hơn tổn thất tốc độ vì lẽ đó căn bản đối hàng vũ không đủ để thành uy hiếp đến mức sinh mệnh lực của hắn một cái đều là mát trị số, mà bởi vì thâm nguyên huyết thống mang đến tăng phúc, tinh thần công kích tạo thành chậm chạm, tê liệt, choáng váng chờ dị thường trạng thái đều bị chống cự lại. Hàng vũ không khỏi cảm thấy may mắn, nếu không phải thâm nguyên bí dược bị kịp thời chế tắt được, hắn coi như có thể thăm dò cái này phiến ránh biển cũng không có khả năng giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, cần làm chuẩn bị cùng thăm dò độ khó đều đem gia tăng thật lớn. Không lâu sau đó. Hàng Vũ tầm mắt phạm vì cảm ứng bên trong xuất hiện một chút quái vật. Những quái vật này nhìn giống từng cây, theo danh biển nham thạch bên trong mọc ra cự hình tàu biển, đang lẳng lặng ở trong nước biển vật mẹo, nhưng nếu như tới gần về sau sẽ phát hiện, đó căn bản không phải cái gì tàu biển, mà là từng cây mọc đầy gai ngược tím đen xúc tu. Hàng Vũ nhận ra cái đồ chơi này. Thâm Hải Ma Vương Chi xúc cấp 17 thanh đồng bá chủ quái vật. Đây là một loại phi thường khó chơi, lại phi thường đặc thù quái vật, đã là cá thể, lại là chỉnh thể. Nếu như không có đoán sai, phu cận sẽ có gần trăm thâm huyên ma vương chi xúc, mỗi một cái nhìn đều là độc lập tồn tại, nhưng trên thực tế bọn chúng đều bị cùng một cái ý chí điều khiển. Đó chính là thâm hại ma vương. Theo danh tự liền có thể nghe ra được. Đây là một cái vương giả quái, một cái thanh đồng vương giả quái, cùng hàng vũ trước đó đối phó qua xích xa ma vương khác biệt. Xích xa ma vương thuộc về Á Trùng, mà ra hỏa này là điện hình quái vật. Vương giả cấp bậc quái vật phi thường hiếm thấy. Đồng thời, Cũng phi thường khó đối phó, Tây Hải hành tỉnh đáy biển thổ dân kỳ thật cũng không ít, nhưng chưa từng có thổ dân dám tới gần nơi này cái khu vực, cũng là bởi vì cái này thâm hải ma vương tồn tại. Gia hỏa này am hiểu tinh thần công kích, số lượng ở trước mặt hắn không có chút nào ưu thế, chỉ cần kháng tính không đủ, ý chí không đủ, vô luận đến bao nhiêu, không khác biệt tinh thần công kích phía dưới đều là chịu chết. Căn cứ hàng vũ biết, thâm hải ma vương chỗ nơi, chính là di tích thành lối vào. Tòa này di tích thành đến tột cùng là thế nào xuất hiện tại Tây Hải hành tinh, cho dù là hàng vũ cũng hiểu không nhiều lắm, hẳn là cùng cổ lao thân chiến, hoặc truyền thuyết cường giả xung đột có quan hệ. Thâm hải ma vương tại lúc ấy bị lực lượng cường đại chuyển rời đến nơi này, mục đích chủ yếu chính là trông coi di tích thành, nhưng từ nay về sau không còn có người đến qua, tòa này di tích thành biến thành di vong chi thành. Tìm tới thâm hải ma vương liền tốt, hàng vũ không dám kinh thường. Hắn biết rõ một cái vương giả quái thực lực mạnh bao nhiêu. Mình không có viện quân, chỉ có thể một mình phân chiến, liền vũ em đều không có. Cho nên trực tiếp công kích cái này vương giả quái bản thể là ngu xuẩn chịu chết hành vi. Hàng vũ thông qua tiên thiên ký ức tìm tới mấy loại đối phó thâm hải ma vương biện pháp, nhưng nhận hạn chế tình huống trước mắt, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực, cũng chính là một lần vất vả suốt đời nhả nhã, trực tiếp giải quyết thâm hải ma vương. Giống như vậy quái vật phi thường hy hữu, bình thường đều cần thời gian mấy chục năm mới có thể phục sinh. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, chính là bởi vì vương giả quái hy hi hiếu, nếu có thể đánh giết một cái vương giả quái, có khả năng đạt được thu hoạch cũng sẽ rất lớn. Thâm hải ma vương lực lượng chủ yếu bắt nguồn từ những này ma vương chi xúc, ta chỉ cần bảo trì lại trước mắt trạng thái, đem những này xúc tu toàn bộ tiêu diệt, liền xem như thâm hải ma vương cũng sẽ biến thành con cọp không răng. Nói làm liền làm. Hàng vũ rút ra vũ khí phóng tới gần nhất thâm hải ma vương chi xúc. Thâm Hải Ma Vương công kích là phạm vi cực lớn không khác biệt bao trùm, cái này khiến cho số lượng tại trước mặt nó không có chút nào ưu thế, toàn bộ đều sẽ bị tinh thần quấy nhiễu cuốn vào huyễn cảnh. Nhưng là, giống hàng vũ dạng này, nếu như có được siêu cao ý chí, tinh thần kháng tính, chống lại Thâm Hải Ma Vương không khác biệt phạm vi cực lớn tinh thần công kích, chỉ cần nắm giữ phương pháp chính xác, lấy hàng vũ thực lực, là có hy vọng chiến thắng. Thâm Uyên Ma Vương chi xúc tính công kích rất mạnh, nhưng làm thanh đồng bá chủ Dù là đạt tới cấp 17, cũng uy hiếp không được hàng vũ. Chiến đấu tiếp tục 5-6 phút liền kết thúc, hàng vũ thuận lợi diệt đi cái thứ nhất ma vương chi súc. Rất kỳ quái. Không có bạo đồ vật. Thậm chí không nổ linh khí. Bởi vì thâm hải ma vương chi súc, vốn là thâm hải ma vương một bộ phận, đem cái quái vật này một phần thân thể giết chết là không có rơi xuống, nhưng là căn này lớn xúc tu lại có thu thập giá trị. Thâm hải ma vương chi súc có thể thu thập được nhiều loại cực hy hữu màu làm tài liệu ở trong đó liền bao quát có thể luyện chế thâm viên bí dược hỗn loạn chi huyết làm hàng vũ xử lý một cái xúc tu về sau mặt khác xúc tu tựa hồ có cảm ứng toàn bộ đều lùi về khe hở trong huyệt động giấu đi nhưng hàng vũ rất có kiên nhẫn thông qua không gian năng lực nhận biết lục soát từng cái bước ra đồng thời tiêu diệt mấy cái thâm hải ma vương chi xúc bị xử lý về sau hàng vũ rõ ràng cảm giác được chung quanh lực lượng tinh thần bị suy yếu một chút bất quá lúc này trên người quyển chủ kỹ năng hiệu quả cũng biến mất Hắn không thể không tạm thời bỏ dở, rút khỏi phiến khu vực này, trở về thế giới hiện thực, hơi nghỉ ngơi, một lần nữa tiếp tế, một lần nữa tiến vào, Trước trước sau sau. Hao phí hai mươi mấy cái giờ. Rốt cục đem khu vực này tất cả xúc tu đều tiêu diệt. Hàng vũ chậm rãi tới gần khu vực hạch tâm, chỉ nhìn thấy một cái hình thể to lớn, xấu xí vô cùng quái vật. Thân thể của nó là cố định, vậy mà bày biện ra loại người hình, chỉ là toàn thân đều là từ xúc tu cấu thành trên thân còn hất lên một kiện màu đen trưởng bào rách nát nhìn đã buồn nôn lại khiến người ta cảm thấy khủng bố cái đồ chơi này chính là bản thể chương 506 đáy biển kết giới thâm hải ma vương cường đại tinh thần công kích bộc phát một máy mắt giống như biển gầm càn quét mà ra công kích bán kính đạt tới mấy ngàn mét chủ yếu công kích hình thức là tinh thần công kích tinh thần công kích là không có cách nào tránh né nó giống chỉ riêng đồng dạng nhanh không có di động quy tích nhanh như vậy công kích to lớn như thế phạm vi hàng vũ chỉ có thể triệt để từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự né tránh gắng gượng trực tiếp tiếp nhận công kích tẩy lễ hắn trước đó đã sử dụng nhiều loại tiêm vào dược tề kích phát mấy chi giá cao thu mua mà đến cao cấp màu làm kỹ năng quyền chủ, công hiệu quả không khỏi là tăng lên ý thức tăng cường kháng tính hai trăm linh hai hàng vũ y y nguyên cảm thấy sinh mệnh thiếu một mạng lớn thâm hải ma vương xúc tu đều đã bị hàng vũ tiêu diệt lực lượng của nó hẳn là bị trên phạm vi lớn suy yếu mới đúng giống như một cái bị nhổ răng lá hổ nhưng tuyệt đối đừng coi là lão hổ không có răng, liền có thể bị người tùy tiện chập trùng. Đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, lão hổ không có răng cũng vẫn là lão hổ. Một cái bản thai mạnh có thể đem bất luận kẻ nào tại chỗ rút đến một bước. Vương giả cấp quái vật lại gọt đều có gọi người run sợ lực lượng, không có Vũ Em phụ trợ muốn đối phó nói nghe thì dễ. Hàng Vũ thực lực bản thân đã tiếp cận vương giả cấp. Lại điên cuồng khắc kim nện kỹ năng quyển trục xoát ra một thân bờ uff. Nhưng là đối mặt khủng bố như vậy đối thủ, Hàng vũ ý nghĩa nguyên cảm giác được áp lực rất lớn. Dưới đáy nước phổ thông dược tề là không có cách nào phục dụng. Mặc dù cố ý chuẩn bị một chút thuốc trích dược phẩm, nhưng rất khó trong quá trình chiến đấu dù cho cho mình kim kim, chủ yếu khôi phục thủ đoạn chỉ có thể dựa vào ngục huyết cuồng ma má hút máu năng lực. ma huyết thức tỉnh, đấu khí hộ giáp, trục quang nhất kiếm, cuồng ma đưa tang, hàng vũ song đao chuyển kiếm ánh sáng, chiếu sáng đáy biển, tách ra nước biển, oanh kích trên người thâm hải ma vương vô cùng mãnh liệt bạo tạc, nháy mắt tại đáy biển phóng thích. Chấn động đến đáy biển hẻm núi phát sinh đổ sụp. 912. Biển sâu ác ma là ác ma tộc quái vật, Hàng Vũ lấy quang thuộc tính công kích đối phó nó, thường thường có thể tạo thành gấp bội tổn thương, mà nương theo lấy đạo này công kích mãnh liệt, chiến đấu cũng chính thức khai hỏa. Thâm hải ma vương phương thức công kích có ba loại. Loại thứ nhất chính là cường đại nhất phạm vi lớn không khác biệt tinh thần đả kích. Loại thứ hai chính là phát động thủy hệ kỹ năng đang tiến hành khoảng cách công kích. Loại thứ ba là khoảng cách gần lấy xúc tu vật lý công kích. Hàng vũ đỉnh lấy thủy áp bảo trì siêu cao nhanh di động, Thâm Hải Ma Vương vật lý công kích rất mạnh, nhưng tốc độ không phải rất nhanh, có thể bằng tự thân tốc độ tránh né. Về phần không tốt lắm tránh né thủy hệ pháp thuật, có thể phát động lấp lóe, hư hóa loại hình kỹ năng vừa đi vừa về tránh. Một chữ mải cấp 17 Vương giả quái vật sinh mệnh lực có thể đạt tới 6-7 vạn. Ngoài ra sinh mệnh lực khôi phục cũng rất xuất sắc, đơn thương độc mã muốn giết chết nó, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hàng vũ điên cuồng tấn công mạnh dòng giã tiếp tục sáu giờ toàn bộ quá trình lực chú ý đều độ cao tập trung thâm hải ma vương cường đại như vậy trước mặt quái vật bất kỳ cái gì sai lầm đều có thể dẫn đến tại chỗ phát ngai hàng vũ công kích cứ việc có thể đối với nó hữu hiệu tạo thành to lớn sát thương nhưng là biển sâu ác ma năng lực khôi phục cũng quá mạnh bình quân mỗi giây đều khôi phục mấy chục trên trăm sinh mệnh lực dòng giã mài hơn sáu giờ rốt cục mài mất đối phương tám mươi phần trăm sinh mệnh lực biển sâu ác ma màu tím đen thân thể Đột nhiên đỏ tươi tỏa sáng, phóng xuất ra cao năng lượng. Vốn là rất cường đại tinh thần công kích, lúc này tăng cường gần như một lần, liền xem như hàng vũ cũng chịu không được. Đầu này biển sâu view ngư tình quân bạo. Hàng vũ không có lô mạng tiếp tục đi giang chính diện. Bởi vì hàng vũ căn cứ tiên thiên ký ức có thể biết được, biển sâu ác ma sinh mệnh lực thấp hơn 20% thời điểm. Nó liền sẽ lâm vào trạng thái điên cuồng, trạng thái điên cuồng phía dưới thâm hải ma vương, lực sát thương sắp thành lần tăng lên. mà lại sinh mệnh lực càng ít uy lực càng mạnh bước bách tại khát máu cuồng bạo loại hình kỹ năng có chỗ tương tự bất quá hàng vũ đồng dạng thông qua ký ức có thể biết được thâm hải ma vương đang điên cuồng trạng thái phía dưới sinh mệnh lực khôi phục đem đình trệ điên cuồng giải trừ trước kia không còn khôi phục sinh mệnh lực hàng vũ lập tức rời khỏi phạm vi công kích bên ngoài điên cuồng thâm hải ma vương có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là hoàn toàn đánh mất đối với chiến đấu năng lực phán đoán chỉ cần phạm vi công kích bên trong còn có mục tiêu Nó liền sẽ điên cuồng ném đại chiêu, tùy ý tiêu xài tinh thần lực, mà đợi đến tinh thần lực hao hết thời điểm, trạng thái điên cuồng cũng liền giải trừ. Bởi vậy Hàng Vũ cấp tốc thối lui đến an toàn tuyến biên giới, theo không gian chữ vật bên trong lấy ra ác ma hiến tế ma điện, từng cái triệu hoán thâm nguyên ác ma, cũng đem thâm nguyên ác ma dẫn vào thâm hải ma vương bên trong phạm vi công kích. Từng cái đưa vào đi, lại từng cái bị xử lý. Hàng Vũ không ngừng mà lặp lại động tác, mỗi lần triệu hoán quái đều rất yếu bởi vì hắn căn bản cũng không trông cậy vào những quái vật này có thể chiến đấu, thuần túy là ném vào hấp dẫn hỏa lực bia thịt. Vượt sâu ma điển triệu hoán không chút nào bị hạn chế, chỉ cần hàng vũ còn có linh khí liền có thể triệu hoán, liền thời gian cùn đột đều không có. Được triệu hoán ra thâm nguyên ác ma, nguyên bản thứ nhất mục tiêu công kích là người triệu hoán, nhưng bởi vì hàng vũ bây giờ cũng có thâm nguyên tộc khí tức, vì lẽ đó phía trước khí tức cường đại thâm hải ma vương biến thành mục tiêu thứ nhất, thâm nguyên ác ma không biết sợ hãi, kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi lên tặng đầu người năm con mười con hai mươi con ngay tại đủ đưa chín mươi lăm con thời điểm nội điên biển sâu viu ngư tinh tựa hồ cuối cùng bị móc sạch cái kêu phạm vi cực lớn tinh thần địa đồ pháo đã bình ổn lại may mắn là viu ngư tinh trước bị móc sạch nếu không hàng vũ liền bị móc sạch hàng vũ triệu hoán quái vật cứ việc không cần làm lạnh nhưng cũng cần linh khí có được hay không tiếp tục như vậy ai nhận được hiện tại cơ hội thật tốt bày ở trước mắt Có thể hay không xử lý ra hỏa này, ngay tại này nhất cử. Lần nữa giết trở về. Thâm hải ma vương nhan sắc lại biến trở về đi. Sinh mệnh lực lại bắt đầu khôi phục, nhưng thời gian ngắn chậm không đến, nó ở vào hết sức yêu ớt trạng thái. Hàng vũ triệu hồi ra bốn cái thanh đồng bá chủ thâm viên ác ma, dùng những này pháo hôi đến hấp dẫn thâm viên ma vương chú ý. Sau đó bật hết hỏa lực, triển khai điên cuồng công kích, lại một phen kịch liệt nhất thiết phải ác đấu phía dưới. Rốt cục Biển sâu view ngư tình gánh không được. Cuối cùng một tia sinh mệnh lực bị bóc ra. Đầu tiên là hóa đá, chợt vỡ nát, hóa thành bột phấn. Thâm Hải Ma Vương chết, theo thể nội phóng xuất ra một đại đoàn màu tím linh khí. Để hàng vũ thu hoạch được vượt qua năm vạn linh khí, linh khí tinh hoa nồng độ một cái tăng trưởng đến sáu mươi phần trăm nhiều, thậm chí tiếp cận bảy mươi phần trăm, bù đắp được một vị tổng đốc cường giả tu luyện năm tám năm trở lên toàn bộ khổ tu thành quả. Rất khoa trương sao? Kỳ thật không có chút nào. Đây là một cái cấp mười bảy vương giả quái a cấp bậc của nó so hàng vũ còn muốn cao hơn một cấp vương giả quái dưới tình huống bình thường là rất khó đơn giết bình thường đều cần lấy quân đội triển khai vây quét nhưng lần này hàng vũ là quanh co khúc co dịu lấy sức một mình đánh giết đối phương liền nhị cầu tử đều không dùng lên một người hấp thu đại lượng cao cấp cao chất lượng tử linh khí cho nên lấy được dạng này tăng lên cũng không kỳ quái hàng vũ tính toán một chút chiến tổn là đối phó dạng này một tên hàng vũ chỉ độ cao cấp mẩu làm quyển trục liền vận dụng mười mấy chi Mỗi một chi giá trị đều cao tới trăm lam tinh, mà lại người bình thường có tiền cũng mua không được. Có thể thấy được. Coi như đơn soát. Người cũng phải có tiền. Mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng phi thường đáng giá. Bởi vì quái vật tuân ra mười mấy món chiến lợi phẩm, mấy món đều là quả cầu ánh sáng màu tím. Mặc dù không biết cụ thể là cái gì, nhưng chỉ bằng màu sắc của bọn chúng là đủ tuyên cáo hồi vốn. Cùng lúc đó, thâm hải ma vương ngã xuống sau. Nó vị trí xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy này giống như là một cái thông đạo, lại giống là một cái kết giới tiết điểm, chung quanh nước biển không cách nào bơi vào nơi này. Không hề nghi ngờ. Xuyên qua cái này vòng xoáy, Hàng Vũ liền có thể tìm tới mình thứ muốn tìm. Hắn mục đích cuối cùng nhất, ngay tại cái này vòng xoáy sau. Hàng Vũ chỉ biết là nơi này có một cái đáy biển kết giới. Di tích thành ban đầu là tại đáy biển trong kết giới, nhưng bây giờ phải trang ý gì nguyên tồn tại, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trong này tình huống có thể nói hoàn toàn không biết mặt khác tính toán thời gian xuống biển cũng nhanh ba ngày hoa nguyên tỉnh chiến đấu sắp khai hỏa cũng không biết có kịp hay không chương năm trăm linh bảy thủ hộ giả kỹ năng quyền trục ma vương triệu hoán cấp mười bảy kỹ năng quyền trục màu tím hạ cấp phẩm chất tiêu hao một nghìn điểm tinh thần lực phát động thời gian sáu mươi giây ngẫu nhiên triệu hoán một cái ác ma tộc vương giả cấp quái vật tác chiến dài nhất tiếp tục thời gian bốn giờ khủng bố bạo quân chi nhãn cấp mười bảy đặc thù vật phẩm màu tím hạ cấp phẩm chất Mang theo người thu hoạch được bị động năng lực tinh thần phản chế. Hỗn loạn chi tích, cấp 17 đặc thù tài liệu, màu tím trung cấp phẩm chất, mang theo người toàn thuộc tính 20. Ma vương chi xúc, cấp 17 đặc thù tài liệu, màu tím trung cấp phẩm chất, chia đôi kính 50mm bên trong tất cả mục tiêu, mỗi giây tạo thành không khác biệt tinh thần công kích. Linh chức giả đá sở kỳ hiệu, hỗn độn trục xuất, màu tím thượng cấp phẩm chất, hỗn độn thánh giả truyền tống mạnh vỡ. Để Hàng Vũ cảm thấy có chút tiếc nuối, những vật phẩm này bên trong không có trang bị, bản vẽ áp dụng đá sợ kỳ hữu loại hình vật phẩm. Tuy nói như thế, hai kiện màu tím tài liệu, một kiện đặc thù vật phẩm, một phần màu tím quyền trục, một cái màu tím đá sở kỳ hữu. Dòng giá năm kiện màu tím vật phẩm. Dạng này thu hoạch là chưa từng có. Tuyệt đối có thể tính được nhân phẩm đại bạo phát. Màu tím kỹ năng quyển trục có thể thu được triệu hoán một lần vương giả quái vật cơ hội, nếu như trên chiến trường phát động, tuyệt đối có thể ảnh hưởng một trận chiến tranh xu thế. Mà màu tím đặc thù vật phẩm khủng bố bạo quân chi nhãn cứ việc không có bất luận cái gì thuộc tính tăng thêm hoặc năng lực đặc thù, nhưng cái đồ chơi này tuyệt đối cũng là rất hữu dụng, nó quả thực có thể xưng linh chức giả khắc tinh. Vật này bổ sung tinh thần phản chế, năng lực này chính là nhận được tinh thần công kích thời điểm, làm ý chí của mình so thi thuật giả hồn lực còn muốn cao, như vậy liền tỷ lệ lớn xuất phát phản chế hiệu quả. Phản chế hiệu quả là cái gì đây? Kỳ thật chính là bán ngược. Nói cách khác, nếu như một vị nào đó linh chức giả đối hàng vũ phong thích bất luận cái gì hình thức tinh thần thuộc tính công kích quái nhiễu nhưng cái này linh chức giả tu luyện không tới nơi tới trốn hồn lực thuộc tính còn không có hàng vũ ý chí cao vậy sẽ cực lớn xác suất bị mình ném ra ngoài pháp thuật phản vệ đối hàng vũ dùng ngủ say thuật kết quả mình bị ngủ say đối hàng vũ dùng phong ấn thuật kết quả mình bị phong ấn đối hàng vũ dùng tinh thần công kích kết quả thụ thương chính là mình bởi vậy có thể thấy được tinh thần phản chế hiệu quả là rất hữu dụng khủng bố bạo quân chi nhãn là màu tím vật phẩm trên lý luận đối nhất giai đến tứ giai tinh thần kỹ năng đều có thể thực hiện bắn ngược hàng vũ tùy thân đem kiện vật phẩm này đeo ở trên người trừ phi đỉnh cấp linh chức cao thủ nếu không đều sẽ bị hàng vũ khắt chế vật này có thể xưng đánh đoàn thần khí trên chiến trường hàng vũ làm lãnh tụ là bị khống chế kỹ tập kích đối tượng làm tuyệt đại đa số khống chế tinh thần cũng vô hiệu tình huống phía dưới địch nhân cũng chỉ có thể sử dụng vật lý loại khống chế thì như quân quanh trói buộc loại hình nhưng vật lý loại khống chế kỹ năng chỉ cần lực lượng thuộc tính đầy đủ cao cũng là có thể nhanh chóng tranh thoát mà hàng vũ hết lần này tới lần khác lại có không dễ dàng bị vật lý khống chế kỹ năng cho khống ở ngục huyết cuồng ma truyền thừa đủ để tại chiến trường làm linh chức giả nghe tin đã sợ mất mật Trừ cái này hai kiện vật phẩm bên ngoài lần này còn rơi xuống một khối màu tím đá sở kỳ hiệu khối này đá sở kỳ hiệu gọi hỗn độn trục xuất là hỗn độn thánh sứ truyền thừa mảnh vỡ mà cái này truyền thừa là một cái ngũ giai truyền thừa Ngũ giai truyền thừa kỹ năng a, giá trị của nó cao, cũng liền có thể nghĩ tuyệt không bại bởi tứ giai chủ kỹ năng, thậm chí còn có thể cao hơn một chút. Theo một cái thanh đồng vương giả trên thân có thể tuôn ra dạng này đá sợ kỳ hiệu, cái này có thể tính được là nhân phẩm đại bạo phát, nhưng để người phi thường lúng túng là, cái này đá sợ kỳ hiệu rất khó xử lý. Chính là bởi vì giá trị quá cao, quá hy hi hữu, ngược lại không tốt biến xuất hiện. Còn lại hai kiện vật phẩm đều là tài liệu Tuy nói là tài liệu nhưng làm cực kỳ hy hữu màu tím tài liệu, giá trị cũng không thể so với sáng màu lam đồng cấp trang bị kém, húng chi bổ sung một chút đặc thù tăng thêm hiệu quả. Màu lam vật phẩm hơn 10 kiện. Màu tím tinh thạch hơn 200 viên. Hồi báo có thể nói vô cùng phong phú. Trong đó một cái hai tay vũ khí hôn loạn ác ma kiếm đối hàng vũ rất có giá trị. Thanh này cấp 17 sáng lam vũ khí thuộc tính cực cao, hơn xa hàng vũ thâm viên đồ lục, chỉ có thể nói không hổ là vương giả cấp quái vật. Không uổng phí tốn nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực. Nhưng là, không có thời gian đem mỗi kiện chiến lợi phẩm đều xem xét một lần. Lấy hàng vũ cấp 16 thực lực, cho dù tìm được cấp 17 trang bị, cũng là không có cách nào sử dụng, mà bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, là nhìn xem di tích thành đến cùng có hay không tại. Hàng vũ xuyên qua đáy biển kết giới một ngáy mắt. Hắn lập tức có loại trung quanh không còn cảm giác. Tựa như nhân loại bình thường đi trên đất bằng, đột nhiên một cái bước vào hư không, tiến vào chân không thế giới bốn phía áp lực biến mất kết giới là một cái hình tròn kết giới từ đáy biển trống đỡ lấy một cái cự đại không gian một tòa tràn ngập kỳ huyễn sắc thái thành thị liền phiêu phủ ở phía trước tìm tới tòa thành thị này chợt nhìn giống vài tòa lớn nhỏ không đều đông đảo kim tự tháp mối hàn cùng một chỗ tạo thành khắp cả người đen kịt kết cấu nghiêm mật cùng nó nói là thành thị ngược lại càng giống một tòa cứ điểm thậm chí là một chiếc đặc thù thuyền mẹ hang vũ nhìn thấy tòa thành thị này thở phào cuối cùng còn tại. Hàng Vũ vừa mới chuẩn bị tìm vào miệng tiến vào tòa thành thị này lúc, ngay lúc này, đột nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức vung vẩy hai thanh vũ khí, hướng bên người bổ đi ra. Đang. Kim thiếp giao minh thanh âm vang lên. Một đạo hơi mở thân ảnh bị cự lực cho đánh lui xa 10 mét lại biến mất trong không khí. Đây là một cái tiềm hành ý đồ đến gần mục tiêu, không qua hắn tiềm hành công lực không tới nơi tới chốn, mà Hàng Vũ trước mắt linh thức thuộc tính không thấp, ngay tại đối phương nhích lại gần mình bên người, sắp khởi sướng đánh lén lúc bị sớm cảm thấy là ai hàng vũ cảnh giác lên lập tức đem nhị cầu tử vớt ra hật kỳ xuất hiện về sau lập tức run lẩy bẩy lông chó sau đó kinh ngạc nói với hàng vũ ngao lao bản đây là đâu phu cận làm sao nhiều như vậy âm xoa xoa ra hỏa hàng vũ linh thức thuộc tính không thấp nhưng hắn trung quy không phải trinh sát hình tuyển thủ đối phương tới gần bên người tình huống phía dưới có thể kịp thời phát hiện nhưng nếu như đối phương kéo dài khoảng cách hàng vũ liền không cảm giác được cầu tử không giống đầu này cấp 16 hoàng kim lãnh chúa cấp cực kỳ coi như đối phương sử dụng tứ giai tiềm hành kỹ năng cũng có thể nhẹ nhõm tại trăm mét có hơn khóa chặt khí tức người phục kích mắt thấy bại lộ từng cái trực tiếp hiện lộ ra những này là một đám nửa người nửa rắn có hải yêu đặc thù sinh vật hàng vũ nhận ra cái chủng tộc này bọn hắn hiển nhiên là na già nhất tộc na già tộc là một chi tương đối cường lực hải yêu chủng tộc tiềm lực trưởng thành cùng tiên thiên thuộc tính phương diện đều muốn so ngư nhân nhất lưu cao hơn không ít giờ phút này số lượng mười mấy cái mỗi cái thực lực cũng còn không tệ bọn hắn đối đãi Hàng vũ ánh mắt tràn ngập địch ý đang chuẩn bị xông lên phát động công kích thời điểm đột nhiên một thanh âm vang lên đánh gây những người này động tác dừng tay các ngươi không phải đối thủ của hắn Hàng vũ thuận thanh âm nhìn sang chỉ thấy tại cùng lơ lửng thành kết nối nhân tạo trên cầu thang xuất hiện một thân ảnh cao to hắn đặc thù cùng long nhân rất giống nhưng là làn da bóng loáng không có lân phiến cái chủng tộc này có thể bị trở thành giao long nhân Giao Long Nhân cũng là Long Nhân cái này đại tộc chi nhánh một trong. Bất quá Giao Long Nhân bình thường sinh hoạt tại trong hải dương, vì lẽ đó cũng thường xuyên bị coi là hải tộc, điểm này cùng cái khác Long Nhân chủng tộc là không giống. Nơi này, trông thấy một cái Long Nhân. Đây cũng không phải là điểm tốt. Bất quá, hàng vũ từ đối phương trên thân, cảm giác được linh hồn cộng minh, điều này nói rõ đối phương cùng mình ký tên qua cùng một phần linh hồn minh ước. Xem ra cũng không phải là địch nhân. Hắn là Hắc Kinh Cực Liên Minh thành viên. Hắn sở dĩ bây giờ còn có thể bảo trì bình tĩnh hơn phân nửa cảm ứng được hàng vũ thân phận, vì lẽ đó biết là bạn không phải địch. Hắn có thể đánh bại Thâm Hải Ma Vương đi vào cái này, bằng vào mấy người các ngươi có thể thắng không được hắn. Giao Long Nhân chậm rãi đi xuống nhìn xem hàng vũ nói: Ngươi tốt, ta là Khố Duy Thản, một vị luyện khí sư, cũng là Hắc Kinh Cực Thành thủ hộ giả. Chương năm trăm linh tám, vung tay đánh cược một lần. Hàng vũ cùng Khố Duy Thản tiến vào được mệnh danh là Hắc Kinh Cực Thành Ma Đạo Thành Thị bên trong. Thành này nội bộ kết cấu, so trong tưởng tượng kỳ huyễn, thành thị là một vòng hình tròn tường thành vây mấy cái lớn kim tự tháp, chính giữa kim tự tháp quy mô lớn nhất là tòa thành thị này chủ yếu khu vực, mặt khác mấy cái kim tự tháp cũng đều có công năng. Để hàng vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, tòa thành thị này có bộ đội, còn có đại lượng trí tuệ loại. Trong đó xuất hiện chủng tộc rất tạp, chủ yếu lấy na giả tộc làm chủ, đồng thời có người lùn, địa tinh, giao long nhân ở bên trong thành viên, tất cả lãnh tụ đầu mục. Toàn bộ đều là liên minh thành viên. Khi biết được cường đại thâm hải ma vương bị xử lý, bọn hắn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Thâm hải ma vương là vương giả quái vật A. Địa long giới trừ quầng long hẹ si ca bên ngoài, hẳn là lại xuất hiện một vị vương cấp cường giả. Nếu không cái này chưa thấy qua chủng tộc cường giả, làm sao có thể lấy sức một mình đem thâm hải ma vương xử lý? Hàng vũ hỏi ý kiến, nơi này chuyện gì xảy ra? Khố duy thản giải thích nói, chúng ta mấy chục năm trước phát hiện tòa thành thị này Lúc đầu dự định lợi dụng tòa thành thị này, hướng Long Chi lĩnh khởi sướng tập kích. Không nghĩ tới, chúng ta còn chưa kịp hoàn toàn chữa trị tòa thành thị này, Cuồng Long Vương liền đối với liên minh thế lực lan ra sinh ra cảnh giác, một nháy mắt phá hủy tất cả đại sự tình cứ điểm, để chúng ta cùng lục địa đồng bạn hoàn toàn mất đi liên hệ. Chúng ta là tránh né Cuồng Long Vương, không thể không chủ động chặt đứt cùng ngoại giới đồng bạn tất cả liên hệ. Nói đến vô cùng trân trọng, vốn là là đối phó hệ sĩ cả chuẩn bị vũ khí bí mật cuối cùng lại trở thành chúng ta bảo vệ tính mạng chỗ tránh nạn. Đây chính là đại khái tình huống. Hàng Vũ thông qua trò chuyện còn được biết, Khố Duy Thản là chuẩn đại sư cấp luyện khí sư. Hắn đồng thời cũng là một vị tiếp cận tổng đốc cấp cường giả. Toàn này ma đạo khu động lơ lửng thành thị, có lực lượng vô cùng cường đại, là lật đổ cường long vương thống trị niềm hy vọng, quyết không thể bị hệ sỉ cả tham dò được hạ lạc, nếu không hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Không nghĩ tới, những năm này cũng không dám mạo hiểm đâu cuối cùng vẫn là bị người tìm tiến đến hàng vũ thẳng thắn mình đi tới nơi này mục đích khố duy thản phi thường kinh ngạc liên minh thế lực lại một lần cùng hệ sỉ cả đối kháng chính diện hàng vũ nói lần này chúng ta đã một mực chiếm cứ chín đại hành tinh một trong hoang nguyên hành tinh, tiếp xuống đem cùng hệ sỉ cả buộc phát càng kịch liệt xung đột chúng ta cần hắc kinh cước thành cùng chư vị lực lượng khố duy thản minh bạch hàng vũ ý đồ đến có thể hắn lại lộ ra vẻ làng khó ta đã từng tận mắt cảm thụ qua quầng long vương mang tới khủng bố cùng tuyệt vọng ta không cho rằng ở cái thế giới này có thể đản sinh ra cùng hắn đối kháng lực lượng. Khố Duy Thản lắc đầu nói, làm hắc kinh cước thành thủ hộ giả, ta không thể qua loa đem tòa này hy vọng chi thành làm tiền đặt cược. Hàng Vũ nói, nhưng nếu như tòa thành thị này không thể dùng để đối kháng hệ xỉ ca, như vậy nó tồn tại trở nên không có chút giá trị cùng ý nghĩa. Khố Duy Thản vẫn không thay đổi biến thái độ, Hùng Long Vương đã sinh tồn vượt qua hơn 700 năm, cuối cùng sẽ co đi đến cuối thời điểm hắn ngã xuống thời điểm chính là liên minh ngóc đầu trở lại thời điểm chúng ta bây giờ muốn làm chính là kiên nhẫn chờ đợi chân kinh còn có như thế tú thao tác hắc kinh cức liên minh trung cực chiến lược lại là chịu thời gian chịu chết đại bột hệ sỉ cả thống trị đến tột cùng sẽ còn duy trì bao lâu không có ai biết Húng chi một cái cuồng long vương đổ xuống về sau rất nhanh liền sẽ có một cái khác cuồng long vương đứng lên trốn tránh là giải quyết không vấn đề đám gia hỏa này hẳn là năm đó bị đánh sợ Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tiêu cực suy nghĩ. Hiện tại việc cần phải làm chính là cho bọn hắn quán thâu lòng tin. Hệ sỉ cả làm Hoàng Kim Vương giả, sống thêm năm tám trăm năm không hề có một chút vấn đề. Các ngươi xác định đến lúc đó liên minh vẫn tồn tại. Hàng Vũ nói ra, hiện tại liền có một cái chiến thắng hệ sỉ cả cơ hội tốt. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, Địa Long giới khả năng mãi mãi cũng không cách nào theo cuồng Long Vương bóng tối phía dưới thoát khỏi ra. Khố Duy Thản có chút không hiểu hỏi, cái gì cơ hội tốt? hàng vũ chỉ chỉ mình nhân tộc giáng lâm nhất tộc chúng ta chính là biến số lớn nhất hơi giải thích một chút sau trong truyền thuyết giáng lâm chủng tộc thế mà thật tồn tại khố duy thản hiển nhiên rất khiếp sợ nguyên lai like lần này hệ xỉ cả nhấc lên chiến hỏa cũng không phải là bởi vì hắc kinh cước liên minh vậy mà là cùng cái này mới xuất hiện chủng tộc có quan hệ lấy cùng long vương tác phong nếu như không phải là bởi vì đối phương xác thực tồn tại uy hiếp hắn cũng không trở thành sẽ như thế vội vàng sao động khởi xướng lớn vây quét. Về phần cái này nhân loại thực lực, điểm này chắc hẳn không cần khảo thí, hắn có thể đánh tan thâm hải ma vương điểm này, là đủ nói do nó mạnh mẽ thực lực. Khố duy thẳng ngay từ đầu coi là hàng vũ tối thiểu nhất tu luyện qua 30 năm mươi năm, hiện tại hỏi một chút mới biết được, hàng vũ tiến vào linh giới đến bây giờ, tổng cộng cộng lại bất quá chừng một năm. Chỉ dùng chừng một năm. Theo một cái nhược kê tồn tại, nhảy lên trở thành có thể đơn đấu chém giết cấp 17 bảy vương giả quái cường giả. Khố duy thản lập tức hít vào ngụm khí lạnh, kinh khủng như vậy trưởng thành tiềm chất cùng tốc độ, chỉ sợ đem bất luận kẻ nào đổi lại là cuồng long vương cũng sẽ làm ra cùng hắn đồng dạng cử động đi. Thật chẳng lẽ chính là cơ hội trời cho? Hàng vũ lại lấy ra đủ loại chứng cứ, chứng minh nhân tộc là đáng để mong chờ. Tỷ như nhân tộc người sau lưng giới, tỷ như nhân tộc tại địa long giới số lượng cũng hướng Khố duy thản biểu hiện ra xuyên qua loại hình năng lực đặc thù khố duy thản lâm vào do dự nhân tộc là hàng lâm người xem ra nghĩ không được bây giờ nhân tộc trở thành liên minh thành viên cái này chẳng lẽ không phải cơ hội trời cho nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này kết quả cuối cùng đơn giản hai loại thứ nhất nhân tộc cùng lục địa liên minh thế lực hợp tác chiến thắng quần long vương đợi đến nhân tộc chúa tể thế giới này luận công hành thường lúc hắc kinh cức thành đám người này tình cảnh coi như có chút xấu hổ thứ hai nhân tộc không thể đánh bại quần long vương ngược lại bị cuồng long vương đoàn diệt Lục địa mấy chục năm qua thật vất vả sinh trưởng liên minh thế lực cũng sẽ bị tiêu diệt, Hắc Kinh Cực Thành đem lần nữa lâm vào tuyệt vọng chờ đợi. Hàng vũ thấy đối phương giao động. Hắn lại lấy ra một vật, ta đã từng gặp được cao đẳng địa tinh ma dược sư Samuel En còn sót lại linh hồn, mà cái này viên đồng tiếu là hắn đưa cho ta tín vật, chí ít theo Samuel En nhân tộc là đáng để mong chờ. Samuel En tín vật. Samuel En đã từng cũng là Hắc Kinh Cực Thành thủ hộ giả một trong chỉ là bất hạnh bị cuồng long vương hẹ xì si cạ bắt giữ ôm hận ngã xuống khố duy thản không nghĩ tới sa mu en ngã xuống về sau chỗ còn sót lại ý thức thế mà cùng những này nhân tộc trao đổi qua chẳng lẽ đây quả thật là sự an bài của vận mệnh mặc dù ý, ý nghĩa nguyên khó mà lựa chọn nhưng khố duy thản đã giao động chỉ kém lâm môn một cước hàng vũ xuyên qua trở về một lần giang thành mấy chục phút về sau lại xuất hiện tại hắc kinh cất thành chỉ là lần này tới thời điểm bên cạnh hắn lại thêm ra một người khố duy thản giật mình Tháp Tây Á, ngươi lại còn sống. Tháp Tây Á cùng Khố Duy Thản cũng là quen biết đã lâu. Tháp Tây Á trải qua Hắc Kinh Cực Liên Minh cơ hồ hủy diệt đoạn lịch sử kia. Ngay lúc đó Tháp Tây Á chỉ là một cái vừa thức tỉnh manh mới, cũng không có từng tiến vào Hắc Kinh Cực Thành. Tháp Tây Á cùng Khố Duy Thản, Samuel đều biết, chẳng qua là lúc đó chỉ là sau cả hai tân Tú Văn Bối. Cái này mấy chục năm đến nay, Tháp Tây Á một mực tại hoạt động, tại chín đại hành tinh bên trong bốn đầu liền nất gia nhập liên minh. Phía sau đều có Tháp Tây Á Lôi kéo dẫn tiến. Tháp Tây Á càng trở thành đại sư cấp sinh sản người. Nàng tại trong liên minh địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Tháp Tây Á hiển nhiên cũng là tuyệt đối ủng hộ nhân tộc, tại sự gia nhập của nàng thuyết phục cùng ủng hộ phía dưới, Khố Duy Thản rốt cục làm ra quyết định, Hắc Kinh Cực thành hơn 600 tên thành viên, 9000 tên lính, nguyện ý gia nhập chiến đấu, tùy thời nghe theo điều khiển. Rốt cục xong, Hắc Kinh Cực thành rõ ràng là nhân tạo thành thị. Nó công năng cũng không hoàn toàn không bằng chân chính thành thị nhưng là trong thành phố này cũng có chút ít linh giới bia đá cũng có thể thành lập chút ít quân đội mà cái này tám ngàn tên hắc kinh cức thành binh sĩ tinh nhuệ trình độ cũng sẽ không so long lĩnh quân đoàn kém hoa nguyên tỉnh cồn phong thành hàng vũ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời nặt tay cầm chiến phủ đứng tại trên tường thành từ thiên hoa triệu minh bọn người riêng phần mình nắm chặt vũ khí tấm thuẫn ánh mắt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng bởi vì phía trước trên đường chân trời Một chi quy mô khổng lồ bộ đội xuất hiện. Triệu Minh nói, Long Linh quân liên tục phá hủy tám tòa lãnh địa nhỏ, hiện tại rốt cục bắt đầu đối cùng phong thành phát động công kích, hàng vũ bên kia còn không có tin tức sao. Từ Thiên Hoa lắc đầu nói, tạm thời không có, đại chiến sắp đến, xem ra là đuổi không trở lại. Không cần phân tâm. Nặt mở miệng nói, chúng ta phía trước cái này một chi bộ đội hẳn là cụ phong Long Tướng, sát lục Long Tướng xuất lĩnh quân tiên phong, bất kể như thế nào, trước ngăn trở cái này một luồng công kích triệu minh cảm khái một trận ngạnh chiến a từ thiên hoa cũng tràn đầy đồng cảm lần chiến đấu này cùng lúc trước khác biệt lúc trước mỗi một cuộc chiến đấu vô luận thực hiện cỡ nào không được bị người xem trọng nhưng trên thực tế đều là có khá lớn nắm chắc kế tiếp quần phong thành đem đứng trước long lĩnh quân tập kích long linh quân đoàn thực tế quá mạnh quần phong thành coi như có thể ngăn cản cái này một đợt công kích tòa thành thị này đoán chừng cũng phế bỏ hơn phân nửa nhân viên cũng sẽ bởi vậy tổn thất nặng nề huống chi nghe nói hệ xỉ cả cũng đang đuổi tới trên đường Chương năm trăm linh chín, Cuồng Phong Thành dịch. Cuồng Phong Thành là Hoang Nguyên Hành Tỉnh Tây Bộ trọng yếu nhất thành thị. Long lĩnh quân đoàn nghĩ tại thời gian ngắn nhất công phá Hoang Nguyên Tỉnh, liền tất nhiên muốn tại Cuồng Phong Thành khai hỏa trận đầu cỡ lớn chiến đến dịch, bởi vì chỉ có đoạt lấy Cuồng Phong Thành dạng này thành thị, mới có thể vì đại bộ đội cung cấp căn cứ tân tiến, tiến tới nhanh chóng ăn mòn lan ra toàn bộ hành tinh. Đồng dạng, Hoang Nguyên Tỉnh nghĩ chống cự đến từ ngoại bộ uy hiếp, chỉ có thể tử thủ ở Cuồng Phong Thành, để tránh cho tòa thành này bị chiếm lĩnh. Cùng phong thành tụ tập 8, 9 bạn bộ đội, trong đó hơn phân nửa đều là cấp 15 tả hưu binh sĩ, là hành tỉnh bên trong tương đối tinh nhuệ binh sĩ. Đương nhiên, đối hoang nguyên tỉnh mà nói là tinh nhuệ binh sĩ, đối với Long Linh quân đoàn mà nói chỉ là bình thường cắt bã. Long Linh quân đoàn dẫn đầu đến hoang nguyên hành tỉnh chi này quân tiên phong, tối thiểu nhất đều là cấp 16 cấp bước, trong đó thậm chí xuất hiện không ít 17, cấp 18 cao cấp binh sĩ, cùng hàng trăm hàng ngàn lãnh chúa thực lực siêu cấp binh sĩ. Cho nên đừng nhìn Long Lĩnh quân đoàn số lượng không phải rất nhiều, nhưng đủ để một cái chống đỡ hai, thậm chí một cái chống đỡ ba, chống đỡ bốn, Cuồng Phong Thành nghĩ ngăn cản cái này vòng tiến công độ khó rất cao. Chuẩn bị chiến đấu. Từ Thiên Hoa lớn tiếng mệnh lệnh đến. Hoàng dã binh sĩ sớm đã che kín Cuồng Phong Thành trên dưới, chủng loại phi thường phong phú, cận chiến, viễn chiến, trị liệu, phụ trợ, pháp sư, phòng ngự đầy đủ mọi thứ, tất cả bộ đội vị trí đều là đi qua bố trí tỉ mỉ để cho bộ đội phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Trừ thông thường binh sĩ bên ngoài, quân phong thành có một chi phi thường quy bộ đội. Chi bộ đội này số lượng vượt qua năm ngàn, toàn bộ đều là từ nhân tộc tạo thành, khổng lồ như thế trí tuệ loại số lượng, cơ hồ tương đương mặt khác địa khu một cái tỉnh trí tuệ loại tổng số. Mặc dù nói đám người này tộc thực lực phổ biến không mạnh, đại đa số cũng liền tương đương binh lính bình thường trình độ, nhưng là là đánh tốt dưới mắt trận chiến đấu này, tất cả đại đoàn đội đều là dốc hết vô liếng, phổ biến mang theo đại lượng khôi phục nước thuốc. Kỹ năng quyền chủ, biến thân ma dược, ma đạo các loại vũ khí là trong trận chiến đấu này bí mật trọng yếu vũ khí. Địch nhân tới gần. Thứ nhất, thứ hai pháo binh đội chuẩn bị sẵn sàng. Nhân tộc đội ngũ đem bốn năm trăm cửa cấp mười lăm ma đạo pháo nhắm ngay quân địch, nương theo lấy từ thiên hoa mệnh lệnh, cùng địch nhân tới gần, lập tức đồng thời khai hỏa, trong một chớp mắt, hỏa lực không ngớt, mấy trăm đạn tháo bắn về phía tới gần đều một ngàn mét quân địch. Sắt lục long tướng sơ tít, cụ phong long tướng bạ rụt nhìn ở trong mắt. Bọn hắn xử lý trước thu thập được tình báo đã biết được, Hoa Nguyên hành tinh nhân loại phân phối rất mạnh Ma đạo Vũ Trang, mà lại theo thời gian trôi qua, Ma đạo Vũ Trang trang bị đo càng lúc càng lớn, là một luồng không thể coi thường uy hiếp. Hiện tại gặp một lần. Tình báo quả nhiên không giả. Chỉ riêng khoa trương chương trăm cửa, màu lục phẩm chất, cấp 15 Ma đạo trọng tháo, đủ để đối bộ đội bình thường mang đến to lớn uy hiếp, mấy đợt hỏa lực tẩy lệ phía dưới, thương vong thảm trọng, đội ngũ hỗn loạn là khẳng định. Bởi như vậy chưa kịp đánh giáp la Một phương đã sớm lâm vào bị động, nhưng là rất đáng tiếc. Hoa Nguyên Liên quân hiện tại đối mặt, không phải phổ thông đại lãnh chúa quân đội, là cường đại Long lĩnh quân đoàn, cùng năng trinh thiện chiến hai đại Long tướng, bằng vào mấy cái pháo binh đội là xa xa không đủ. Mở ra kết giới. Sát lục Long tướng sở bịt một đạo ra lệ. Long lĩnh quân đoàn mỗi một chi trong phương trận tâm đều sáng lên ánh sáng. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những này ánh sáng vật phẩm là từng tôn di động ma đạo khối lỗi. Những này ma đạo khôi lỗi có được loại người ngoại hình, nhưng khoảng trừng cao 5-6 mét, khắp cả người đen kịt, trận pháp dày đặc. Bọn chúng theo thể nội phóng xuất ra một tầng màu lam trong suốt bình thường, đem riêng phần mình chỗ phương trận cho bao phủ bảo hộ trong đó, đồng thời theo không ngừng mà di động tiến lên, lồng phòng ngự cũng sẽ đi theo di động, từ đó từ đầu đến cuối đối quân đoàn hình thành che chở. Đây là một loại chiến tranh kết giới mang ấu, cũng là một loại căn cứ vào luyện kim cùng ma đạo tạo vật. Bọn chúng có thể tự hành di động. Tràn ngập cường đại nguồn năng lượng, thời khắc mấu chốt phóng thích kết giới, hoặc năng lực khác, dùng để bảo hộ chung quanh bộ đội, phụ trợ chiến đấu. Cùng lúc đó, hàng trước quân đoàn tướng lĩnh, cả đám đều lấy ra chuẩn bị xong kỹ năng quyền chủ. Mỗi một chi đều là màu làm phẩm chất kỹ năng quyền chủ, chỗ thả ra cũng đều là phòng ngự kỹ năng, tiến một bước hình thành cường đại tầng phòng ngự, gắng gượng ngăn trở tất cả bay vụt tới mấy đợt đạn tháo. Luân phiên điên cuồng oanh tạc, đất trời dung chuyển, nhật Long lĩnh quân đoàn tựa như sóng cả bên trong bàn thạch, lù lù bất động, lông tóc không hư hại, tiếp tục hướng cuồng phong thành kiên định mà nhanh chóng thẳng tiến, để người cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động. Mấy cái chiến trường phóng viên trực tiếp phía dưới, một màn này bị truyền đến hiện thế. Toàn cầu người đều bị chi đội ngũ này cường hãn chấn kinh đến. Hoa Nguyên tỉnh dùng chính là mỏ lục phẩm chất cấp 15 trọng tháo, mà mấy trăm cửa liên tục không ngừng khai hỏa hoành tạc, lại không thể đối chi bộ đội này tạo thành bất luận cái gì một điểm da dáng tổn thương. Chi bộ đội này phòng ngự cũng quá mạnh cụ phong long tướng bạ rụt bay lên đến giữa không trung vô tận màu xanh phong thuộc tính năng lượng theo bắt phương tụ tập đến sau lưng của hắn lấy nhìn như chậm chạp kỳ thực rất nhanh tốc độ rót thành một luồng cỡ lớn gió bão triệu minh thấy này kinh hãi đây là kỹ năng gì nhìn cái này uy lực không thể nào là tứ giai kỹ năng có thể sinh ra nặt nói ra bạ rụt tứ giai truyền thừa một trong là cụ phong thông soái đây cũng là hắn được xưng là cụ phong long tướng nguyên nhân Mà cụ phong thống xoáy là một cái chiến tranh hình truyền thừa, hắn có thể lợi dụng cả chi bộ đội lực lượng đến ngưng tụ cũng cường hóa kỹ năng. Cuồng Long Vương Tam Đại Long Tướng sở dĩ nổi danh như vậy. Cũng là không phải nói đây là cái kia Long Tướng mạnh đến mức nào. Bọn hắn trạng thái bình thường cá thể thực lực cũng chính là một cái tổng đốc trình độ. Long lĩnh cùng loại cao thủ như vậy, kỳ thật còn có mấy vị nhiều, luận cá nhân thực lực xếp hạng 3 người bọn hắn chưa hẳn có thể xếp hạng hàng đầu nhưng là ba người bọn hắn lại là hệ sỉ cả đông đảo trong thuộc hạ am hiểu nhất mang binh run dậy. cụ phong thống xoáy cùng chiến tranh bá chủ cùng loại. Loại này truyền thừa đơn đấu lúc không thể hiện được uy lực, nhưng nếu như đặt ở cỡ lớn trên chiến trường, nó có lực phá hoại, đem vượt xa tám cái thậm chí mười cái cụ phong long tướng bạ rụt cá nhân thực lực điệp ra. Đây chính là long tướng giá trị. Cụ phong cấp tốc thổi đi trên chiến trường ánh lửa cùng khói bụi, lấy ngàn mà tính phong nhận, giống như mưa rào giáng lâm điên cuồng đánh vào cuồng phong thành kết giới phía trên mỗi một đạo công kích rơi vào phía trên đều phát ra sắt thép va chạm thanh âm đồng thời phá hủy gần như tất cả bố trí ở bên ngoài phòng ngự chưa từng thấy một chiêu phía dưới cơ hồ cải biến địa hình khủng bố kỹ năng mà mỗi một cái cuồng phong thành bên trong người đều có thể cảm nhận được hộ thành kết giới lấy tốc độ kinh người bị tiêu hao gió bão nhưng thủy trung tại tiếp tục cơ hồ không có đình chỉ xu thế sắt lục long tướng sở pitt cũng xuất thủ hắn cũng phóng thích một cái cỡ lớn kỹ năng nháy mắt bao phủ lòng lĩnh quân đoàn quân tiên phong nháy mắt làm cho tất cả mọi người binh sĩ đều mở ra cuồng hóa năng lực bọn hắn đem không biết mệt mỏi không biết sợ hãi lực công kích tăng nhiều tốc độ di chuyển tăng nhiều dị thường trạng thái tăng nhiều thu hoạch được sinh mệnh chất lọc trong chiến đấu tự cấp tự túc năng lực cả chi bộ đội thực lực chí ít tăng lên bốn năm phần 10. bọn hắn tại gió bão hiểm hộ phía dưới bắt đầu hướng cuồng phong thành thẳng tiến nếu không phải si đã không còn Nếu không ở loại tình huống này phía dưới, tử vong long đem có thể cho bộ đội thực hiện vong linh chơ chú, từ đó để mỗi một cái chiến trường ngã xuống binh sĩ, đều bị chuyển hóa thành vong linh tiếp tục chiến đấu, duy trì mấy phút lâu, tương đương với mỗi cái binh sĩ đều muốn giết hai lần mới có thể đánh bại bọn hắn. Như vậy chi đội ngũ này sẽ trở nên càng thêm khó mà chống lại. Chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết hai đại long tướng. Nặt biểu lộ ngưng trọng nói, sát lục long tướng sở địch giao cho ta, cụ phong long tướng bạ ruột liền giao cho các ngươi. Từ thiên hoa, triệu minh không chút do dự, không có vấn đề. Triệu minh lúc này nhìn về phía một người, sích viêm. Động thủ. Hàng vũ quyến giả một trong, sích sa tộc trí tuệ loại sích viêm, cũng là một cái chiến tranh hình nhân mới, hắn có được cùng cả lũ lò đồng dạng chiến tranh bá chủ truyền thừa. Tam quân lực lượng. Sích viêm phát động một cái kỹ năng. Kỹ năng này sẽ suy yếu hậu phương chưa tham chiến bộ đội thuộc tính, từ đó làm chế định mục tiêu toàn thuộc tính bạo tăng. Nặng, sích viêm Từ Thiên Hoa. Triệu Minh mấy người hàng phía trước tướng lĩnh phân biệt nhận tam quân lực lượng ra trì, bọn hắn đồng thời cảm giác được tự thân toàn thuộc tính dâng lên chí ít trăm điểm trở lên, lại thêm thánh chức giả thuộc tính tăng thêm, thực lực so trạng thái bình thường phía dưới cường đại một lần còn muốn không chỉ muốn lên. Côn phong thành kết giới tại tứ ngược gió bao phía dưới xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, song phương bộ đội chính thức triển khai giao phòng, một trận kịch liệt chiến tranh như vậy mở màn. Chương năm trăm mười thực lực không đủ, khắc kim đến gót nát khóa chặt lại sát lục long tướng sơ làm cùng long vương dưới trướng tư lịch giả nhất một vị long tướng sơ cá nhân thực lực cũng là cường đại nhất cũng ngay lập tức liền chú ý tới mạnh nhất nát hai vị địa long giới cường giả hạng nhất rất nhanh liền giao thủ ngươi chính là kẻ phản bội nát ngươi là sự ngu xuẩn của mình cùng cuồng vọng trả giá đắt nát trực tiếp lấy một búa làm đáp lại nhanh chóng bổ ra một đạo công kích mãnh liệt kinh khủng công kích bao trùm phía dưới không gian đều bị chấn biến hình từ đó xuất hiện từng đầu dạn nước vết tích Toái không phủ. Cấp 16 tím nhạt vũ khí. Đây là một cái cực hiếm thấy, bổ sung không gian công kích vũ khí. Không gian cũng là thuộc tính, nếu là một loại thuộc tính, tự nhiên là có cái kia thuộc tính công kích, không gian thuộc tính tổn thương đặc điểm chính là khó mà phòng ngự. Bởi vì không gian thuộc tính công kích bình thường đều là không nhìn phòng ngự công kích, đồng thời không gian thuộc tính có thể tùy tiện phá hủy đối phương đổ phòng ngự, nặt thanh này 10 năm trước ngoại ý muốn lấy được chiến phủ, quả thực có thể xưng một thanh cận chiến thần khí. Sở pít vũ khí là một cây hiện ra từ sắc quang choáng trường thương trường thương khắp cả người đèn nhánh quấn quanh lấy đỏ tía quan mang phun trào ra hủy diệt năng lượng mà cái này hiển nhiên cũng là một cái cực hiếm thấy màu tím binh khí cũng chỉ có màu tím trang bị có thể tiếp nhận thoái không phủ không gian công kích về phần vũ khí màu xanh lam hoặc trang bị bởi vì phẩm chất không đủ cường độ không đủ quan hệ cùng thoái không phủ tiếp xúc nháy mắt liền sẽ bị không gian tầng thứ phá hư mà biến thành mảnh vỡ từ đó tại trong một khoảng thời gian mất đi hiệu quả sờ pitt ngăn trở nặt một đạo búa kích có thể lan ra không gian dạng nứt lại như cũ đánh trúng hắn không nhìn phòng ngự trực tiếp đánh trúng thân thể để dũng manh thiện chiến sát lục lòng tướng nhận tổn thương không nhỏ bất quá cùng lúc đó trường thương phóng thích ra hủy diệt ma lôi cũng tương tự đánh trúng nặt tạo thành tổn thất hai thân ảnh một phát vào tay liền lại không dừng được bọn hắn đều là có được hai cái trở lên tứ giai truyền thừa người mang mười mấy cái thậm chí gần trăm kỹ năng siêu cường tồn tại lại đi qua đủ loại cường hóa đánh nhau chiêu thức chống chết Quả thực mạnh phá chuẩn. Binh lính bình thường thậm chí liền tới gần làm rối tư cách đều không có, bởi vì tại hai cái này địa long giới cường giả giao thủ qua địa phương, không phải phân bố không gian trận nước, chính là tràn ngập hủy diệt ma lôi. Phổ thông tiểu binh làm sao có thể tiếp nhận mạnh như vậy lực lượng? Cơ bản chỉ cần khẽ rửa gần, liền sẽ bị miểu sát mất. Cụ Phong Long tướng bạ rụt phát hiện một màn này, đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể nhúng tay, chỉ cần liên hợp sát lục long tướng cùng một chỗ công kích cái này cường đại tổng đốc rất nhanh liền bị bị xử lý hoa nguyên tỉnh phản loạn vị này tổng đốc có thể nói là thủ phạm nếu có thể nhất cử đem diệt sát không chỉ có trọng tỏa hoang dã bộ đội sĩ khí cũng có thể thừa cơ lập một đại công từ đó thu hoạch được cuồng long vương ngợi khen bất quá hắn còn chưa kịp động thủ đột nhiên một luồng áp lực thật lớn đánh tới bà rụt cảm giác được mình không ngừng thả ra ngoài phong nhận thế mà bị một mặt to lớn tấm thuẫn chặn lại mấy chục trên trăm đạo có thể tùy tiện chém vỡ trang bị màu lục dù cho liền làm trang cũng có thể tạo thành tổn thương cường hóa phong nhận thế mà không có tại khối này cự thuẫn lưu lại một tia vết chảy màu tím cự thuẫn a cụ phong long tướng bạ rụt ý thức được đây là một mặt cực kỳ hiếm thấy đắt đỏ tấm thuẫn dù là thân là tam đại long tướng một trong bạ rụt cũng sinh ra tham lam cùng lòng mơ ước sắt lục long tướng sở bịt cùng hoang dã tổng đốc nạt thực lực trên lệch không nhiều lắm trong thời gian ngắn không trợ giúp cũng không quan trọng xử lý trước gia hỏa này lại nói bạ rụt rút ra một thanh trường kiếm kiếm dài mà nhỏ bé, giống như một cái tây dương kiếm, lưỡi kiếm hiện ra tự sắc quang choáng, cũng là một cái màu tím binh khí, vung tay lên liền có thể huy sai ra bạo vũ lê hoa kiếm mang. Cho dù là chủ quang kiếm thánh hàng vũ song chỉ vũ khí tình huống phía dưới, cũng không có cách nào đánh ra giống bạo rụt dạng này cao tốc công kích. Cái này hiển nhiên là đai vũ khí tới tăng thêm hiệu quả. Tam đại long tướng làm hệ sỉ cả tâm Phúc, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai kiện đồ tím. Trong đó Tử Vong Long đem xỉ nổ chuyên môn vật phẩm là Phong Hồn Ma Châu, chủ yếu định vị là phụ trợ, chuyên môn phong ấn linh hồn tiêu diệt hậu họa. Sát lục long tướng, cụ Phong Long tướng đều đều có một kiện đồ tím binh khí. Binh khí chính là trang bị đứng đầu. Một kiện tím vũ khí có thể sinh ra tác dụng, có thể xa muốn so đồ phòng ngự cao hơn nhiều, mặc dù Triệu Minh cầm hàng vũ cho hắn tím vẫn, lại có Giang Nam giấu ở sau lưng trị cho hắn, nhưng mà đối mặt bạ rụt công kích, Y Liễu Nguyên có một loại gánh không được cảm giác. Xích viêm. Từ thiên hoa, lúc này xuất thủ. Bọn hắn cùng triệu minh phối hợp, đối bạ rụt triển khai vây công. Bạ Dụt phi thường kinh ngạc, triệu từ hai nhân loại thực lực đã tương đối tiếp cận với đại lãnh chúa trình độ. Cái này tại cái khác địa khu trong nhân loại cơ hồ là không thấy được, hoang nguyên hành tinh nhân tộc thực lực quả nhiên rất cao. Khó trách liền cuồng Long Vương đều kiêng kỵ như vậy. Nhưng là, chỉ bằng chút thực lực ấy, là xa xa không đủ. Bọn hắn dám can đảm xuất hiện tại cuồng Long Vương trước mặt chính là tự tìm đường chết một cái khác đối thủ xích viêm, bạ duật chưa nghe nói qua, nhưng là gia hỏa này có được chiến tranh bá chủ truyền thừa, cơ bản thuộc tính, thực lực tổng hợp cũng đều rất cao, hẳn là đạt tới phổ thông đại lãnh chúa trình độ, thậm chí hơi vượt qua phổ thông đại lãnh chúa, cũng là một nhất lưu cao thủ. ba đánh một tình huống phía dưới, bạ duật trong lúc nhất thời cũng bắt không được bọn hắn, long lĩnh quân đoàn cao thủ nhiều như mây, hoang nguyên hành tỉnh hảo thủ cũng không ít, thiên hoang thành có lấy độc nhận cầm đầu nhân vật, nhân loại bên này có thương long giang nam, tiểu cường. Tần mục các loại, linh kiếm cục Luke, ke, cờ rít đi ạ nạ vân vân. Bởi vậy trong lúc nhất thời, chiến sự lâm vào cháy bỏng. Song phương đều đang liều mạng chém giết. Toàn bộ chiến trường tựa như cái đại ma bàn, không ngừng có binh sĩ cùng chiến sĩ ngã xuống. Song phương tạm thời thế lực ngang nhau, thắng lợi thiên bình không có rất rõ ràng khuyên hướng, mà loại tình huống này hoàn toàn ra khỏi lòng lĩnh quân đoàn dự kiến. Đây thật là một chi quân phản loạn có thể có được thực lực a. Chín đại hành tỉnh ba ngày hai đầu liền sẽ tung ra một chút khiêu khích cuồng Long Vương đau đầu. Tít bà Duyên không ít xuất trinh thảo phạt, nhưng ở này trước đó bọn hắn gặp phải thổ dân quân chủ lực đội, cơ hồ là dễ dàng sụp đổ, đối phương không hề có lực hoàn thủ. Thế nhưng là lần này Long lĩnh quân đoàn tiến công chịu đựng lực cản chưa từng có, cái này đủ để chứng minh Hoang Nguyên Tỉnh thực lực rất mạnh. Bọn hắn đánh giá thấp Thiên Hoang Thành, càng đánh giá thấp hơn nhân tộc năng lực, nhưng là không có quan hệ. Cuồng Phong Thành cho tới bây giờ. Sở di đánh cho thế lực ngang nhau, có rất lớn vốn có là phòng thủ phương ưu thế, nhưng theo Long Lĩnh quân đoàn tinh nhuệ không ngừng rết vào quần phong thành, đám này đám ô hợp đem đánh mất phòng thủ ưu thế. Hoang Nguyên quân đoàn làm sao có thể liệu đến qua Long Lĩnh quân đoàn? Mặc dù cái trước số lượng nhiều, nhưng chất lượng chênh lệch quá lớn. Hai vị long tướng độc này cũng không có gấp, riêng phần mình hảo hảo cùng địch nhân trước mắt quần nhau chiến đấu, bọn hắn cảm thấy hiện tại hẳn là quan tâm không phải Long Lĩnh quân đoàn, mà là Hoang Nguyên quân đoàn mới đúng long linh quân đoàn thế công còn tại xâm nhập hoa nguyên quân đoàn phòng thủ điều càng ngày càng lực bất tòng tâm bất quá ngay tại thắng lợi thiên bình bắt đầu chuốt xuống lúc chính huy kiếm điên cuồng chém vào bạ rụt từ thiên hoa mệnh lệnh một câu nhân tộc quân toàn bộ điều động dùng ma dược dùng quần trụ áp chế bọn hắn. đạo mệnh lệnh này một cái bản vị tại hoa nguyên quân đoàn người phía sau loại quân sinh động lên chơi hắn nha để bọn hắn nhìn xem nhân loại chúng ta thủ đoạn những người này nhao nhao lấy ra ma dược cắt vào Phong Quê Lương, đại địa bạo hùng, băng Sương chiến lang. Các loại biến thân ma dược ra chỉ phía dưới chiến trường một cái liền xuất hiện tính ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn mười mấy cấp lãnh chúa quái vật. Thực lực không đủ, khắc kim đến gót. Đây chính là nhân loại người chơi trung cực trí tuệ. Long lĩnh quân đoàn dáng lâm nhóm đều kinh ngạc đến ngây người. Nhân tộc làm sao lại có nhiều như vậy ma dược? Ma dược loại vật này tạm thời không nói bản thân luyện chế thành bản như thế nào, nhưng loại dược thủy này luyện chế tốc độ cùng sản lượng khẳng định là không cao. Dù là lấy mê long thành sức sản xuất, cũng không có khả năng dư giả đến cho mỗi một cái thành viên đều phân phối ma dược. Đương nhiên, mê long thành thành viên số lượng kém xa nhân loại. Vì lẽ đó cho dù có năng lực cũng cũng không đủ nhiều vật dẫn. Nhân tộc ưu thế lớn nhất chính là lương tựa thế giới, kia là một cái dân cư mấy tỷ đại thế giới, căn bản không cần lo lắng vấn đề sản lượng, chỉ cần trong tay có tinh thạch, nhiều làm một chút ma dược lại tính được cái gì. Rất nhanh, nguyên bản nhân tộc triệt để gia nhập chiến đấu. Lúc đầu yếu đuối nhân tộc, biến thành mười mấy cấp lãnh chúa quái, máu dày phòng cao, còn hiểu phối hợp, đối chiến trận thế cục tạo thành hiệu quả nhanh chóng ảnh hưởng. Từng vòng điên cuồng công kích phía dưới, lại trái lại đối Long lĩnh quân đoàn sinh ra áp chế. Theo khuynh hướng như thế số dưới, nói không chừng Hoang Nguyên quân có thể thắng. Chương 511, Cuồng Long Vương đăng trạng. Sơ Bít Dã rút cảm thấy có chút không ổn. Nhân tộc sinh ra lực buộc phát hoàn toàn ra khỏi đoàn trước. Đại lượng ma dược, kỹ năng quyền chủ ma đạo cơ giáp đầu nhập chiến đấu chi này số lượng mấy ngàn nhân tộc bộ đội bạo phát đi ra thực lực đã vượt qua ngang nhau số lượng long lĩnh quân đoàn một đợt thế công liền vãn hồi phá thành cục diện đồng thời đem long lĩnh quân cho đánh lui trở về long lĩnh quân số lượng không chiếm ưu thế chỉ có thể dựa vào nhất cổ tác khí chiếm đóng cuồng phong thành bây giờ bị miễn cưỡng bức về đi áp chế ở an toàn tuyến bên ngoài cái này mang ý nghĩa hoa nguyên quân ma đạo vũ trang còn có thể tiếp tục sử dụng mấy trăm cửa siêu cường ma đạo pháo như cũ tại tiếp tục không ngừng khai hỏa. Hàng phía trước kết giới ma ngẫu siêu phụ tải vận chuyển rốt cục bạo liệt. Số lớn long linh quân mất đi bình chướng che chở, trực tiếp bại lộ tại hỏa lực dày đặc đả kích phạm vi bên trong. Các loại uy lực siêu cường đạn pháo rơi xuống bạo tạc, hoang nguyên quân mưa tên pháp thuật cũng như hồng thủy mà xuống. Rầm rầm rầm. Chiến trường địa hình lần nữa bị hủy diệt ảnh hưởng. Từng cái nhanh nhẹn dũng mãnh địa long chiến sĩ bị tạt bay. Long linh quân đoàn bắt đầu xuất hiện tổn thất, mà lại tổn thất tình huống rất nghiêm trọng. Sở tịt gặp tình hình này không khỏi có chút lo lắng, nguyên bản còn tại lẫn nhau thăm dò, gặp chiêu phá chiêu hắn, đã mất đi kiên nhẫn, quyết định phát động toàn lực, mau chóng đánh bại nắt, tốt vãn hồi chiến trường thế cục. Một cây trường thương quấn quanh lấy hủy diệt lôi quang nhanh chóng đâm ra, trăm ngàn đạo lao nhanh điện quang hội tụ núi thương, hình thành một đạo sức mạnh như bẻ cành khô. Nặt thấy này cấp tốc hoán đổi trang bị, đổi đi sáng lam một tay tấm thuẫn, lấy ra một khối thuẫn tròn nhỏ tiến hành phòng ngự. Thụn tròn nhỏ mặt phòng ngự cũng không lớn. Nhìn cũng phi thường cổ phác, nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, khối này cũ kỹ thậm chí có chút tàn tạ tấm thuẫn mặt ngoài, vậy mà cuốn quanh lấy một kia nhàn nhạt màu tím linh năng vầng sáng. Không ngờ là một kiện màu tím trang bị. Một cái tổng đốc có một kiện màu tím trang bị không phải cái gì kỳ quái sự tình, đồng thời có được hai kiện đồ tím, vẫn tương đối hiếm thấy, huống chi hai kiện trang bị, đều là trọng yếu như vậy bộ vị. Cùng Long Vương đồng dạng không cho phép địa Long giới cường giả nắm giữ quá nhiều cường lực đồ tím. Bởi vì dạng này sẽ khiến cho quá cường đại không dễ không chế, nặt bình thường sử dụng chính là thanh này toái không phủ. Có rất ít người biết. Trừ toái không phủ bên ngoài, hắn còn có mặt trời phù hộ thuẫn. Sở tít vội vàng không kịp chuẩn bị, đã tới không kịp thu chiêu, một thương đánh trúng tấm thuẫn, cùng bạo năng lượng thả ra ngoài nháy mắt, lại toàn bộ bắn ngược về sở tít trên thân. Cái này hiển nhiên là mặt này tím thuẫn kỹ năng đặc thù hiệu quả. Đáng chết. Sở tít giận mắng. Một cái vòng tay quang mang chớp động cái này đồng dạng là màu tím phẩm chất vòng tay phóng xuất ra năng lượng chuyển di miễn trừ mất phản xạ về thân thể tổn thương nhưng sở tít không kịp làm xuống một bước động tác nạt xoáy không phủ liền chặt ở trên người hắn 892 một chiêu trên lệch thắng bại lộ ra sở tít sinh mệnh một cái liền tổn thất hết hơn phân nửa hắn không thể không chật vật triệt thoát phía sau để phòng ngừa bị nạt lần nữa đánh trúng cái này hoang nguyên tổng đốc tổn thương quá khủng bố nếu như chính diện tiếp nhận công kích Ba lượng đũa liền có thể đem hắn giải quyết. Cùng lúc đó, bạ rụt bên này cũng gặp phải phiến phức. Giờ phút này đối phó hắn là một đám thương long cao thủ. Triệu Minh sử dụng không chế kỹ một mực khóa lại bạ rụt, để hắn chỉ có thể đem công kích chút xuống trên người Triệu Minh, từ thiên hoa, xích viêm thành tích điên cuồng tiến công, Giang nam, tần mục tại một bên phụ trợ. Bạ rụt thế công cứ việc sắc bén vô cùng, nhưng thời gian ngắn không cách nào phá mất Triệu Minh đầu này kiên cố phòng tuyến. Hai vị long tướng đều bị áp chế long linh quân mặt khác cao thủ trong lúc nhất thời cũng vô pháp cải biến thế cục Hoàng nguyên quân đoàn nhìn thấy thế cục lịch chuyển cả đám đều sĩ khí tăng vọt giết để nhóm này long nhân nhìn xem nhân loại lợi hại Hoàng nguyên quân phản kích chính thức khai hỏa long linh quân bị đánh cho liên tục bại lui hiện thế người quan chiến đều trận mắt hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới hoang dã quân đoàn mạnh như vậy đặc biệt là địa long giới bên trong những nhân loại khác bọn hắn khoảng thời gian này có thụ áp bách có không ít thân bằng hảo hữu đều rốt cuộc về không được mà lúc này giờ phút này trông thấy hoa nguyên người thống kích long lĩnh quân đoàn cả đám đều nhìn nhiệt huyết sôi trào hận không thể gia nhập chiến đấu quá thoải mái liền nên dạng này lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng đem đám này đáng chết long nhân giết sạch chiến đấu tiếp tục hơn nửa giờ long lĩnh quân hao tổn hơn phân nửa hoa nguyên quân thương vong cũng phi thường thảm trọng thậm chí số thương vong đo vượt qua long lĩnh quân nhưng hoa nguyên hành tỉnh bộ đội cá thể thực lực cùng long lĩnh không cách nào so sánh được có thể cơ bản làm được lấy một đội một tình huống cũng đã là phi thường khả quan thành quả chiến đấu trọng yếu nhất chính là lấy long linh quân còn lại binh lực bọn hắn đã không có biện pháp tiếp tục công thành liên sát lục long tướng sở pitts đều không thể không cắt đứt quần thể quần hóa năng lực bởi vì quần hóa mặc dù có thể thời gian ngắn để bộ đội thực lực bạo tăng nhưng quần hóa quá trình bên trong sẽ sinh ra sinh mệnh lực tổn thất nếu như hai quân lâm vào rằng co thiếp thân chiến thời điểm bằng vào cuồng chiến sĩ sinh mệnh chất lọc năng lực Ngược lại là có thể lấy chiến dưỡng chiến, bộc phát ra thực lực mạnh hơn. Nhưng là bây giờ, thành căn bản là không đánh vào được. Như tiếp tục để bộ đội bảo trì quần hóa, ngược lại sẽ ra tốc binh sĩ tử vong. Sở kịch quả quyết hô, rút lui. Nói xong, không cùng nặng tiếp tục dây dưa, quay người liền muốn hướng về sau rút đi. Bạ rút cảm thấy phi thường không cam lỏng, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao cũng so toàn quân bị diệt ở đây mạnh, hiện tại rút lui cuối cùng có thể giữ lại một nửa thực lực nhưng lại tại Bạ Dụt phát động di chuyển nhanh chóng, kỹ năng chuẩn bị thoát ly chiến trường lúc. Tân Mục một cái tiên thiên cấm ngôn chú đem hắn kỹ năng cho phá mất. Bạ Dụt biến sắc. Đấu khí chói buộc. Triệu Minh lúc này xuống lại, tay phải dẫn theo cử thuận, tay trái vung ra xiềng xích, cuốn quanh ở Bạ Dụt trên thân, ngăn cản ngưng tụ kỹ năng, cũng đem lôi kéo tới. Bạ Dụt bị tứ giai kỹ năng cường độ xiềng xích khóa lại, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tránh thoát. Đấu khí công kích. Vĩnh Kiếp Chi Viêm từ thiên hoa tay cầm cấp mười lăm sáng lam vũ khí vĩnh kiếp ma viêm cự kiếm sung phong đi lên liên tiếp phóng xuất ra hai đạo cao tổn thương công kích một bên khác xích viêm cũng thừa cơ bổ đao nháy mắt đem bạ rụt đánh ra trọng thương bạ rụt dưới chân dày phóng xuất ra năng lượng nào đó kiện trang bị này hiển nhiên cũng là đồ tím để hắn lấy gần như không gian di động phương thức nháy mắt theo trói buộc cùng trong vòng vây trốn tới ngay sau đó hắn liền muốn thôi động kỹ năng chạy trốn lấy tốc độ của hắn nếu như một lòng muốn chạy trốn Những người khác rất khó bắt giữ. Nhưng lại tại lúc này, đột nhiên một cái hồi toàn phủ, đánh nát trước mắt không gian, từ bên trong bay thẳng ra, hung hăng đánh trúng bạ rụt ngực, nháy mắt đánh ra vượt qua 800 điểm khủng bố tổn thương. Toái không phủ bổ sung kỹ năng, toái không phi phủ. Đây là một chiêu khó mà tránh né không gian đả kích. Toái không phủ ném ra ngoài về sau, sẽ trực tiếp biến mất, vượt qua hết thể chướng ngại, đánh vào mục tiêu trên thân, nháy mắt tạo thành đại lượng không nhìn phòng ngự tổn thương. Bạ rụt trên người phòng ngự không hề có tác dụng, mà tại đã khoa chặt không gian công kích trước, hắn siêu nhanh tốc độ di chuyển cũng không có giá trị. Không được. Bạ rụt gầm lên giận dữ. Thân thể của hắn bị không gian dạn nứt xé mở. Theo bạ rụt trong thân thể tuân ra một đống lớn đồ vật cùng khổng lồ linh khí. Hiện trường rất nhiều người đều thấy cảnh này, liền hiện thế bên trong một chút người xem một chú ý tới. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mừng như điên, thật không nghĩ tới, hoang nguyên tỉnh không chỉ có đánh lui long linh quân. Thế mà còn thuận thế tiêu diệt cụ phong long tướng, viên này thật sự là trọng đại thành quả chiến đấu A. Chỉ là không đợi mọi người cao hứng mấy giây, để người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Nặt trước mắt không gian, đột nhiên nứt ra một cái lỗ, sau đó khe hở khuyết chưng mở, lại biến thành một cái cánh cổng ánh sáng. Một đạo đặc biệt khôi ngô cao lớn, toàn thân vẩy màu vàng kim, người khoác ám kim áo giáp, màu đỏ tươi áo choàng uy nghiêm long nhân, từ bên trong đi tới. Tam giai không gian thuộc tính kỹ năng cổng không gian. Nặt cảm thấy đại sự không ổn, có bản thân mở ra cổng không gian, theo nơi xa xôi sớm chạy tới chi viện, cường đại như thế lực lượng, địa long giới lại không có người thứ hai. Là cuồng long vương hẹ si ca. Địa long giới mạnh nhất vương giả. Hắn lại tự mình đến đến hiện trường. Trưng 512, mạnh đến để người tuyệt vọng. Hàng vũ trước đó lo lắng bết bắt nhất tình huống phát sinh. Long lính không chỉ có xuất động long tướng. Hai đại long tướng xuất lĩnh chỉ là quân tiên phong đoàn. Quân Long Vương hệ sĩ cả tự mình xuất lính một chi quân đội theo sát phía sau, bởi vì hệ sĩ cả xuất phát tương đối trễ quan hệ, vì lẽ đó hai chi bộ đội kéo ra một chút khoảng cách. Long tướng trước tiến vào Hoang Nguyên hành tỉnh, liên tục phá hủy tám tòa lãnh địa nhỏ, kỳ thật cũng là đang chờ đợi Cuồng Long Vương bộ đội. Cuồng Long Vương vào Hoang Nguyên tỉnh cảm thấy thời cơ thành thủ, bởi vậy mệnh lệnh sở dĩ ba rút tiến công Cuồng Phong Thành. Theo kế hoạch ban đầu, Cuồng Long Vương dự định thừa dịp Cuồng Phong Thành bên này lâm vào át chiến. Hán trực tiếp xuất quân vòng qua Hoang Nguyên Hành Tỉnh Tây Bộ phòng tuyến, trực tiếp công kích Hoang Nguyên Tỉnh Trung tâm Hạch Tâm Thiên Hoang Thành cũng nhất cử cầm xuống. Cuồng Long Vương bộ đội không coi là nhiều, chỉ có một vạn mà thôi, không bằng quân Tiên Phong, nhưng có Cuồng Long Vương tự mình xuất lĩnh, tập kích bất ngờ Thiên Hoang Thành không có thất bại đạo lý. Mà bên này hai đại Long tướng xuất lĩnh hai vạn đại quân chắc hẳn công phá Cuồng Phong Thành vấn đề cũng không lớn. Cứ như vậy, Tây Bộ thông đạo bị mở ra, Trung tâm Hạch Tâm bị chiếm lĩnh. Long linh quân đoàn trong chớp mắt liền có thể tan giã hoang nguyên tỉnh lực lượng đề kháng lấy thời gian ngắn nhất nhỏ nhất chiến tổn bình định phản loạn chuyện của tui vn để cuồng long vương không nghĩ tới chính là cuồng phong thành bên này chiến dịch thế mà xảy ra vấn đề lớn làm cuồng long vương cảm ứng được bạ rút chết trận rốt cục ngồi không yên phát động cổng không gian tiêu hao đại lượng tinh thần lực một cái vượt qua gần trăm dặm khoảng cách nháy mắt xuất hiện tại chiến trường không thể không nói cuồng long vương mặc dù là thế giới này hoàn toàn xứng đáng chúa tể giả Cũng không có bởi vì kiểu cư cao vị mà sinh sôi mù quáng cùng ngã mạn, hắn tại dài rằng giặc thời gian phía dưới, từ đầu đến cuối không có buông xuống cảnh giác, ý nghĩa nguyên rào hoạt mà cẩn thận. Nguyên nhân chính là như thế tại biết được hoang nguyên hành tình phản loạn tự lập tin tức, không có xem thường, hoặc phớt lờ, mà là tại thời gian ngắn nhất bên trong phản ứng, mà lại xuất động mạnh nhất bình định bộ đội. Di vãng. Một cái hành tình xuất hiện phản loạn lúc. Tam Đại Long Tướng phái qua một cái cũng liền đủ. Lần này không những đem còn lại hai đại long tướng đều phái ra, liền chính hệ sĩ cả cũng tự mình động thủ, còn thời khắc cảnh giác thế cục biến hóa, mà hết thể này đều là bởi vì có nhân tộc tham dự trong đó. Cùng Long Vương thông qua ngự thiên đoàn thành viên, đã lần lượt nắm giữ đại lượng có quan hệ nhân tộc cái thế lực này tình huống, khắc sâu nhận thức đến cái này mới chủng tộc khó giải quyết cùng tiềm lực, dù là hiện tại còn rất nhỏ yếu, cũng phải toàn lực ứng phó nghiên ép. Một khi đẳng nhân loại trưởng thành, hết thể liền đều quá chế. nát phản ứng thật nhanh. Tay phải hư không nắm chặt, toái không phủ trở lại trong tay. Tu la quỷ chạm. lưỡi búa cuốn quanh lấy cường đại màu đỏ tím năng lượng bổ ra, những nơi đi qua không gian nhao nhao băng liệt, lấy khí thế bài sơn đảo hải bàn quét về phía trước mắt vị này làm cho cả địa long giới sinh linh đều run sợ vương giả. Phích một tiếng. Nặt cảm giác được một luồng lực cản đánh tới. Khi hắn thấy rõ ràng tình huống lúc, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cùng long vương ám kim sắc trong con mắt tràn ngập treo tức cùng trào phúng. Hắn chỉ nâng lên cánh tay trái, năm ngón tay nhẹ nhõm nắm lưới búa. Thoái không phủ. Một cái bổ sung không gian công kích thần binh thuộc tính. Vậy mà không có cách nào phá hủy quần Long Vương bao tay. Quần Long Vương tay trái bộ cũng không phải là đồng dạng găng tay, là một loại bao tay bằng kim loại loại một tay binh khí, mà lại hiện ra màu tím linh năng quan mang, phẩm chất cùng đẳng cấp đều cực cao. Nhưng cái này cuối cùng không phải tầm thuận A. Quần Long Vương trực tiếp lấy tay ngăn trở nặt vung ra một đạo trọng kích, hơn nữa còn không nhúc nhích tí nào loại kia hời hợt cảm giác phảng phất chỉ là tiếp được một cái ném qua tới cầu lông loại này gần như miệt thị thái độ để ngươi xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi cùng run rẩy dù cho mạnh như hoang nguyên tổng đốc nặt cùng quồng long vương bản thân tự mình giao thủ cũng có hồng câu khó mà vượt qua tranh lệch sao nặt đem hết toàn lực mới đưa búa rút về tiếp lấy lại phát động công kích kỹ năng toái không phủ lấy khác biệt góc độ điên cuồng hướng quồng long vương bổ tới nhưng mà sau đó mấy lần công kích Búa thậm chí đều không thể đánh trúng cuồng Long Vương. Bởi vì cuồng Long Vương đã phong thích một loại nào đó phòng ngự kỹ năng, lưới búa mỗi lần đều bị ngăn tại khoảng 3 thước màn sáng phía trên, mà những này màn sáng phi thường kiên cố, liên tục chịu số búa, chỉ hơi xuất hiện một chút tạm đặc a Buồn cười sâu kiến. Cuồng Long Vương không nhanh không chậm phun ra mấy chữ, sau đó rôi ra ngón tay, đối nặt chỉ vào. Nặt thân thể cứng đờ, nháy mắt mất đi tầm mắt, thậm chí mất đi chi giác giống như bị đặt mình vào vào một mảnh không trọng lực chân không ở trong tinh thần công kích không chỉ một kỹ năng là linh chức giả khống chế kỹ theo cường độ đến xem ít nhất là thứ dai cùng long vương không ở nặt ngáy mắt tay trái lập tức lại nắm thành quả đấm nắm đấm giấy lên nộ diễm cùng đầu khí thân hình một cái trước mắt đột phá vận tốc âm thanh hướng nặt đầu đập tới nặt đến cùng là một tỉnh tông đốc không phải tùy tiện liền sẽ bị chơi ngã vì lẽ đó tại thời khắc mấu chốt hắn thoát khỏi bộ phận khống chế Phóng thích một đạo đấu khí, xua tan thân thể tê liệt. Nhưng đấu khí không cách nào xua tan cuồng Long Vương công kích, bởi vì cuồng Long Vương công kích quá mạnh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tay trái tấm thuẫn cản một cái, màu tím phẩm chất tấm thuẫn trực tiếp liền vỡ vụn. Hắn bị đấu khí cùng ánh lửa nuốt hết, theo giữa không trung trực tiếp bị đánh vào ngoài hai trăm thước mặt đất, ném ra một cái bán kính khoảng mười mét hô to, mạnh liệt sóng xung kích phun trào, chung quanh một vòng bình sĩ đều bị lật tung. Hai cường giả giao thủ quá trình trên thực tế là phi thường ngắn ngủi. Nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, nặt cứ việc có thể miễn cưỡng cùng cuồng Long Vương qua hai chiêu, nhưng thế lực của song phương quá cách xa, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp tuyển thủ. Hoang Nguyên tỉnh mọi người trong mắt tổng đốc gần như vô địch. Nhưng khi đối đầu địa Long giới vô địch cuồng Long Vương lúc lại bị treo lên đánh. Giang Nam gặp tình hình này vội vàng hô, chỉ liệu đội, nhanh đi hỗ trợ. Trong lúc nói chuyện, Nang Liên muốn khởi hành đi qua. Hy vọng có thể cho thụ thương nặt trị liệu. Cung Long Vương tay trái mang theo vũ trang găng tay, tay phải bưng lấy một cái bảo châu màu tím. Nặt vừa mới rơi vào mặt đất mấy mắt, mấy cái cỡ lớn pháp thuật liền liên tiếp phóng xuất ra. Băng Hà hàng Lâm, tứ giai cỡ lớn kỹ năng bao phủ phía dưới, mấy chục cái ý đồ tới hiểm hộ nặt binh sĩ, thiên hoang thành chiến sĩ đều bị tại chỗ đông thành tự băng. Một viên hỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, lại đem những này băng điêu tính cả công kích bán kính bên trong hết thể đều xóa đi đây là tứ giai thổ hệ pháp thuật thiên thạch thuật giang nam còn chưa kịp tới gần bị sung kích sóng đánh chúng mà bị tung bay nặng nề mà té lăn trên đất đầu rơi máu chảy đầy bụi đất chớ mắt nhìn xem vĩnh kiếp chi viêm địa ngục lôi quang vô tận gió vực liên tiếp phát động ba cái siêu cường tứ giai pháp thuật những này kỹ năng toàn bộ là hướng về nặt chỗ phương hướng mà đi mà nặt thậm chí liền xoay người cơ hội đều không có liền bị gào thét lực lượng bao phủ lại Lúc trước hắn cùng sở địch chiến đấu tổn thất không có hoàn toàn khôi phục, lại chịu cùng Long Vương một đạo trọng kích, sinh mệnh lực đã còn thừa không nhiều, mà bây giờ căn bản không kịp khôi phục, trị liệu binh cùng thanh chức giả tại cỡ lớn pháp thuật áp chế dưới cũng hoàn toàn không có cách nào tới gần. Quần Long Vương chính là muốn ngay trước tất cả nhân hoang nguyên quân mặt oanh sắt trong bọn họ người mạnh nhất. Thông qua loại thủ đoạn này để đạt tới đả kích si khí mục đích. Hẹ si ca. Nặt không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng bị dìm ngập tại lực lượng kinh khủng bên trong cứ như vậy bị tàn nát. Bởi vì hết thể đều phát sinh quá nhanh, đến mức tất cả mọi người ngốc, vốn đang tình thế tốt đẹp cục diện, cũng bởi vì cuồng Long Vương đột nhiên xuất hiện, một cái liền trùng điệp đả kích tất cả mọi người sĩ khí. Gia hòa này, hắn xử lý nát, Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn đến cùng là chiến sĩ vẫn là pháp sư. Mọi người hoảng sợ phát hiện, cuồng Long Vương cường đại, căn bản cũng không phải là mọi người có thể hiểu được. Gia hỏa này đã có siêu cường năng lực cận chiến, hơn nữa còn có biến thái pháp thuật năng lực, đồng thời còn có thể thi triển linh chức giả kỹ năng, cùng bản thân thêm bờ UFF cùng trị liệu thuật. Thay lời khác đến nói, Cuồng Long Vương tập cận chiến, phụ trợ, pháp thuật, trị liệu một thể. Kỳ thật ngẫm lại cũng nên biết, Cuồng Long Vương đã sống hơn bảy trăm năm, thời gian dài dằng giặc bên trong, đủ để cho hắn thu thập đại lượng kỹ năng, chế tạo mấy đầu truyền thừa, làm đến một thân siêu cực phẩm trang bị. Cuồng Long Vương Thiên Phú thuộc tính là chiến chức giả. Nhưng ai nói chiến chức giả liền không thể chế tạo phát chức, linh chức, thánh chức truyền thừa đâu. Cái này tứ đại truyền thừa hệ thống bên trong, cùng Long Vương tại mỗi một hệ, đều chỉ ít kích hoạt một cái tứ giai truyền thừa. Hắn kích hoạt tứ giai truyền thừa cộng lại hết thể trường sau cái, có kỹ năng số lượng càng là dị thường khổng lồ, mà trên người trang bị cũng phổ biến đều là màu tím trang bị. Cùng Long Vương có thể thống trị địa Long Giới dài đến mấy trăm năm không phải là không có nguyên nhân, tại cái này dã man tàn khốc, cường giả trí thượng thế giới. Nếu như không có tính áp đảo vũ lực, căn bản không có khả năng trở thành cao cao tại thượng kẻ thống trị. Cuồng Long Vương thanh âm lánh khóc tại chiến trường truyền lại, công thành. Giết. Giết. Giết. Tất cả phản đổ phải chết. Là Cuồng Long Vương vinh quang. Sở mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt dơ lên vũ khí gào thét. Long lĩnh quân tướng dẫn nhóm nhau nhau phát ra phân chấn gầm thét. Vô địch Cuồng Long Vương đều đã tự mình đăng tràng chiến đấu. Viện quân cũng dùng không bao lâu liền sẽ đến. Trận chiến đấu này làm sao có thể sẽ còn thua Nguyên bản bắt đầu triệt thoái Phía sau Long lĩnh quân lại một lần nữa Phát khởi thế công Song phương sĩ khí này lên kia xuống Tháng lợi cân tiểu ly lần nữa phát sinh biến hóa Cuồng Long vương càng là thả người nhảy lên Xuất hiện phía trên cuồng phong thành hắn nguyên bản cao 3-4 mét thân ảnh Đông nhiên trở nên lớn khoảng chừng mười mấy lần Thình linh biến ảo thành một đầu dài 40-50 mét ám kim cự long bóng tối từ trên trời giáng xuống Ám kim cự long trực tiếp rơi vào hoang nguyên quân trung ương. Một luồng ám kim long viêm hơi thở phóng xuất ra, những nơi đi qua mấy chục trên trăm binh sĩ liên miên bị rơi. Đôi rồng một cái quét ngang, cũng có thể đánh bay mười mấy người. Mọi người rất khó cận thân công kích hắn. Pháp thuật cũng tốt, cung tiễn cũng được. Làm công kích từ xa đánh vào đầu này cự long trên thân, tuyệt đại đa số bị lồng phòng ngự ngăn trở, dù cho ngẫu nhiên có số ít công kích, có thể đánh vào lần phiên phía trên, cũng tạo thành không quá lớn tổn thương. Cự Long Hóa Cuồng Long Vương sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự trở nên cao hơn, mà lại hắn còn có thể cho mình không ngừng tăng máu. Không thể chiến thắng. Chúng ta không có khả năng thắng được cái quái vật này. Cuồng Long Vương cường đại quá chấn động lòng người, mỗi nhân loại trong lòng đều sinh ra ý nghĩ như vậy, liền từ Thiên Hoa, Triệu Minh bọn người đều có một loại gần như cảm giác tuyệt vọng. Xuất hiện giai đoạn hoàn toàn không có khả năng có biện pháp chiến thắng loại này cấp bậc tồn tại. Trận chiến đấu này chỉ sợ đã khó mà vãn hồi. Cố gắng lâu như vậy, Chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng vẫn là muốn nên đón hủy diệt vận mệnh sao? Chương 513, hàng lao đại đến. Trận chiến đấu này biến đổi bất ngờ, là ai cũng vô pháp dự liệu, đầu tiên là Long lĩnh quân tại hai đại Long tướng xuất linh phía dưới lấy được ưu thế, ngay sau đó nhân tộc gia nhập chiến đấu triển khai nghịch tập, thậm chí đánh giết cụ phong Long tướng bạ rụt hoàn thành lật bản, nhưng lại tại tiêu diệt đối phương gần nửa bộ đội. Hoàng Nguyên quân mắt thấy là phải thắng lợi trong tâm mắt lúc. Cổ Long Vương không hề có điểm báo trước xuất hiện tại chiến trường. Sự cường đại của hắn không chỉ có rung động chiến trường mỗi một vị chiến sĩ, càng làm cho mỗi một cái quan sát chiến trường tại chỗ trực tiếp người đều cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Bản đều chuẩn bị chúc mừng hoang nguyên tỉnh lại một lần đại thắng đáng người, bọn hắn cũng còn chưa kịp cao hứng mấy phút, liền thấy cái này tàn khốc hiện thực. Thế giới hiện thực tin tức trực tiếp tiết mục linh giới tuyến đầu người chủ trì cùng giải thích viên đều nói không được, bọn hắn cả đám đều đỏ hưng mắt, cắn răng, nhìn xem gần như toàn tuyến sập bàn chẳng diện, liền âm thanh đều một trận nghẹn ngào. Cung Long Vương đột nhiên gia nhập chiến đấu, hắn lực lượng thực tế quá mức cường đại, Hoa Nguyên quân tạo hình đã bị hoàn toàn xáo trộn. Cung Long Vương trực tiếp giết vào Hoàng Dã Liên quân trung tâm, chiến sĩ của chúng ta tử thương thảm trọng, nhân tộc bộ đội chuẩn bị quyển trục đã không đủ dùng, ma dược hiệu quả cũng sắp biến mất, phong tuyến toàn bộ sụp đổ, Cung Phong Thành luân hãm sắp đến. Toàn thế giới các nơi tất cả quan sát chiến đấu người đều im lặng không nói, bọn hắn đều rất rõ ràng, chiến đấu đánh tới loại trình độ này, chỉ sợ kết cục đã triệt để chú định. Hoa Nguyên Tỉnh không có khả năng còn có lật bàn năng lực. Thua. Chết để thua. Không nghĩ tới mạnh như Hoa Nguyên Tỉnh. Vậy mà cũng không có cách nào tại thổ dân vây quét bên trong may mắn còn sống sót. Lúc này vô luận là hoa hạ người lãnh đạo, vẫn là ngồi tại nhà trắng tổng thống, lại hoặc là quốc gia khác thủ lĩnh đều lòng tràn đầy bi ai, cho dù là một ít hận không thể hàng vũ chết sớm, thương long chết sớm thế lực, giờ phút này cũng phần lớn có một loại thọ tử hồ bi cảm giác. Nhân tộc tiến vào linh giới chú định vượt mọi trông gai. Hiểm trở trung điểm, tại những này đã sinh hoạt vô số năm linh giới thổ dân trước mặt, nhân tộc lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực, cho dù có bọn hắn mấy lần tiềm lực trưởng thành, cũng không có cách nào tại thời gian ngắn vượt qua thật sâu hàng rào hồng câu. Hoang nguyên tỉnh sắp thảm bại, là một đạo cảnh tỉnh, thổ dân luôn có thể thua vô số lần, nhân tộc chỉ cần thua một lần, liền có thể sẽ bị thua hết thảy. Dạng này trật vật sinh tồn cạnh tranh hoàn cảnh phía dưới, mạnh như hàng lão đại lãnh đạo Thương Long cùng Hoang nguyên tỉnh, bại vong cũng là chuyện sớm hay muộn bất quá ngay lúc này cũng có người sinh ra nghĩ hoặc lưu châu thiên võng đại đội trưởng bạch tuyền đỏ hồng mắt kêu lên hàng lao đại đâu vì cái gì trên chiến trường không có trông thấy hàng lao đại xuất hiện nếu như hắn ở đây nhất định sẽ không đánh thành dạng này mặt khác thiên vong cao tầng hai mặt nhìn nhau phương cảnh sơn thở dài nói loại tình huống này liền xem như hàng vũ ở đây ta nghĩ cũng vô lực thay đổi gì một vị khác thiên võng đội trưởng cũng nói đúng vậy à cùng long vương lực lượng không phải người có thể chống đỡ Chúng ta cùng hắn trên lệnh quá lớn, hàng lao đại mặc dù mạnh, nhưng là... Đối đầu cùng Long Vương là hoàn toàn không có hy vọng. Tất cả mọi người trên mặt vẻ chán nản. Bọn hắn là tán thành hàng vũ thực lực. Nhưng là hàng vũ thực lực chưa hẳn mạnh hơn nặt. Nặt tại đối mặt cùng Long Vương, đều là bị thiên vệ một bên treo lên đánh, đổi thành hàng vũ xuất thủ, kết cục lại có thể tốt đi nơi nào. Bạch tuyên cố chấp nói, không được, hàng lao đại hắn không giống, nếu như hắn ở đây, tình huống khẳng định liền không giống tất cả mọi người không biết nên làm sao an ủi nàng. ai cũng biết bạch tuyền từ khi mấy tháng trước hộ tống nhiệm vụ cùng hàng vũ từng có một lần tiếp xúc về sau nàng liền trở thành ngàn vạn hàng phấn bên trong một thành viên mỗi ngày vừa có thời gian liền chú ý hàng vũ tin tức giải hàng vũ tình hình gần đây sùng bái tâm lý tình huống phía dưới khó tránh khỏi sẽ sinh ra mù quáng tự tin có thể sự thực khách quan là sẽ không bởi vì cá nhân ý chí cải biến cuốn phong thành cuộc chiến đấu này làm long linh quân cũng tổn thất nặng nề đầy đủ thể hiện ra hoang nguyên người cường đại cùng đoàn kết nhưng là hoang nguyên tỉnh đã rất khó có lật bàn hy vọng hàng lão đại không được tại hiện trường có lẽ ngược lại là một chuyện tốt chí ít hắn có toàn thân trở ra cơ hội cùng loại tâm tình như vậy tại tất cả mọi người trong lòng lang ra bọn hắn duy nhất cảm thấy may mắn chính là chí ít hàng lão đại không có giống như nặt ở trước mặt tất cả mọi người bị nghiền ép đánh bại miễn cưỡng bảo trụ thần thoại bất bại cũng bảo trụ nhân tộc một điểm cuối cùng thể diện chiến đấu vẫn còn tiếp tục Ám Kim Cự Long như cũ tại quét ngang tứ ngược. Cung Long Vương quả thực là bằng vào sức một mình, hoàn toàn xáo trộn Hoang Nguyên quân đoàn trận hình bố cục. sát Lục Long tướng sở tịch đã xuất quân sông phá tường thành. Trong lúc nhất thời, thương vong mười phần nghiêm trọng. Hoang Nguyên quân hao tổn vượt qua một nửa. Mặc dù còn có không ít sức chiến đấu, nhưng là tại chiến hỏa bay tán loạn, bạo tạc liên thiên chiến trường hỗn loạn, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng, binh sĩ hoàn toàn không phân rõ đông tây nam bắc, từng người tự chiến loạn thành một bầy. Long lĩnh tướng lĩnh hiểu. Côn phong thành đã luôn hãm dù cho thiên hoang thành sa tuyền thành hoặc những thành thị khác muốn cứu viện binh cũng không kịp long linh quân đoàn nhiều nhất chừng nửa canh giờ liền có thể triệt để chiếm lĩnh tòa thành thị này tiếp lấy lấy tòa thành thị này làm căn cứ long linh quân sẽ theo thứ tự tiến đánh thiên hoang thành sa tuyền thành ám hỏa thành thiên triệu thành trong mười ngày liền có thể thực hiện đối hoang nguyên tỉnh toàn diện thanh tẩy ngay tại cuồng long vương tiếp tục phát huy long linh quân chúng dáng lâm cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay lúc Chiến trường mây đen khói mù tràn ngập trên không, đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại bóng tối, nó lấy cực nhanh tốc độ, từ đằng xa bay tới, lôi cuốn lấy cường đại thanh thế, xuất hiện tại chiến trường trên không. Thứ gì? Cuồng Long Vương ngẩng đầu, ám kim dựng thẳng đồng tử, không phải do co rụt lại. Đây là một tòa lơ lửng ở trên không thành thị, quy mô của nó so cùng phong thành dạng này thành thị hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là phi thường khổng lồ, dung nạp mấy vạn người hoàn toàn không thành vấn đề. Nó có tháp cao tường vây mà trong tường thành khu kiến trúc là từ nhiều cái ngắn gọn đen kịt phát ra kim loại sáng bóng hình kim tự tháp cấu thành cho người ta kín không kẽ hở tựa như chiến tranh cứ điểm cảm giác cả tòa thành thị đều bao phủ tại một tầng phát sáng trong cái giới tất cả mọi người bị bất thình lình mười biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người giang nam bỗng nhiên trông thấy cái gì nguyên bản đầy bùi đất nàng từ dưới đất bò dậy đại thắng kêu lên à đại thần đại thần đến từ thiên hoa triệu minh trương tiểu cường tần mục mấy cái người sống sót Cũng đều trông thấy, ngay tại tòa này huyền không thành trên từng rào, đang đứng một cái cũng không tính đặc biệt cao lớn nhân loại thân ảnh. Hàng lao đại, là hàng lao đại, đám người nhao nhao kích động quát to lên. Cái này cũng không tính đặc biệt thân ảnh cao lớn, hắn phảng phất có một loại nào đó ma lực, chỉ cần xuất hiện tại chiến trường liền có thể để lâm vào đáy quốc sĩ khí lập tức một lần nữa phân chấn. Dù sao, hắn là nhân tộc truyền kỳ, hắn là hoang nguyên tỉnh trong mắt người thần thoại, Vị này lần lượt lãnh đạo cũng sáng tạo ra gần như kỳ tích thắng lợi nam nhân, hắn sớm đã trở thành trên chiến trường mỗi người tộc trí cao lãnh tụ tinh thần. Long linh quân so trong tưởng tượng nhanh, chúng ta vẫn là tới chậm một chút ta. không nghĩ tới sẽ bị đánh thành cái dạng này. Hàng vũ đứng tại hắc kinh cức thành phía trên nhìn xuống một mảnh hỗn độn chiến trường, côn phong thành đi qua tràng chiến dịch này cơ hồ đã bị hoàn toàn phá hủy, mất đi cấu trúc tây bộ phòng tuyến năng lực, muốn tu phục cần rất nhiều tài nguyên cùng thời gian. Bất bát nhất tình huống phát sinh. Cùng Long Vương đã chí ít 60 năm, không có tự mình xuất thủ qua. Lần này trực tiếp bộ hốc xuất thủ, Cùng Phong Thành có thể ngăn cản đến bây giờ đã có thể được xưng là ngoan cường. Vạn hạnh trong bất hạnh là, Cùng Phong Thành cơ hồ bị hủy làm còn không có bị chiếm lĩnh. Cùng Long Vương cứ việc tự mình động thủ, nhưng ít ra tại tối hậu quan đầu, hàng vũ đến sớm Hắc Kinh Cức Thành cũng gấp trở về cứu tràng. Hàng vũ phía sau, không chỉ có khô duy thản cầm đầu Hắc Kinh Cức Thành thủ hộ giả, cùng 8.000 trở lên tinh nhuệ Hắc Kinh Cức Thành binh sĩ mà lại hắn còn tiện đường đi qua Tây Hải hành tinh, đem Trần Ngọc cầm đầu 4-5 ngàn nhân tộc cho mang tới. Nói cách khác, Hàng Vũ mang đến một chi quy mô phá vạn cường đại viện quân. Đương nhiên so với những viện quân này mà nói, trọng yếu nhất vẫn là Hắc Kinh Cực thành bản thân, chính là một kiện siêu cường không trùng cứ điểm, chiến tranh binh khí. Chương 514, cùng Cường Long Vương quyết đấu. Khai hỏa. Hắc Kinh Cực thành vũ khí trang bị khởi động, Ma đạo pháo, pháp thuật tháp, toàn bộ hoàn thành khóa chặt. Hàng Vũ ra lệnh một tiếng, để Long lĩnh quân hậu phương lập tức nổ tung. Hắc Kinh cức thành trở khách cơ sở ma đạo vũ trang uy lực, vậy mà không thể so với nhân tộc tại cuồng Phong Thành chuẩn bị năm trăm cửa ma đạo pháo. Hiện tại trực tiếp theo giữa không trung đối hậu phương khởi xướng tập kích, lập tức liền đánh cho Long lĩnh quân trở tay không kịp. Trên trăm binh sĩ trực tiếp bị dây. mấy trăm binh sĩ bị đánh thành trọng thương. Hoa nguyên quân đoàn cùng Long lĩnh quân đoàn đều kinh ngạc đến ngây người. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hỏa lực hung mãnh như vậy pháo đài di động. Chiến đấu còn chưa kết thúc chiến đấu vừa mới bắt đầu từ thiên hoa cao giọng hò hét nói không cần lui lại cùng ta giết không thể nghi ngờ hắc kinh cước thành hỏa lực cường đại cùng hàng vũ đột nhiên xuất hiện nháy mắt giao phó mọi người dung khí cùng sĩ khí đám người lập tức phấn khởi chúng ta còn không có thua lên ít dít mẹ hắn giết chết đám gia hỏa này có hàng lão đại cùng một chỗ chiến đấu còn có cái gì phải sợ mấy ngàn người tộc sĩ khí một lần nữa tăng vọt cũng kéo theo mặt khác hoang nguyên quân thổ dân tướng lĩnh Quân Phong Thành trông thấy hy vọng, vì lẽ đó chống cự càng thêm mãnh liệt. Hắc Kinh Cực Thành cùng Hắc Kinh Cực Thành phối hợp, giống như một chiếc không trung máy bay ném bom, không ngừng hướng Long lĩnh quân sĩ binh dậy đặt nơi khai hỏa. Hai mặt thù địch, Long lĩnh quân số lượng vốn không nhiều, loại tình huống này chỗ nào còn chịu được? Cung Long Vương quyết định thật nhanh làm ra quyết định, thân thể cao lớn xoay quanh mà lên, đồng thời ra lệnh, Phi Long tộc tất cả bộ đội theo ta công kích lơ lửng thành. Sở Tị dẫn đầu những bộ đội khác tiếp tục công cuồng Phong Thành. Sát lục Long tướng sở vịt lập tức ứng tiếng nói, tuân mệnh. Long nhân tộc bên trong có hai chủng loại đặc biệt sinh động. Một loại là có được cánh trời sinh liền có phi hành thiên phú gọi phi Long người hoặc thiên Long nhân. Một loại khác là không có cánh nhưng da dày thịt béo, sinh mệnh lực, thể chất thuộc tính tăng thêm đặc biệt cao địa Long nhân. Long linh quân đoàn Long nhân tộc bộ đội chủ yếu cũng là từ hai loại Long nhân binh sĩ cấu thành, cùng Long vương quyết định tự mình mang theo phi Long nhân bộ đội công kích hắc kinh cất thành. Sở Bích liều tiếp tục xuất lĩnh bộ đội trên đất liền tiến công cuồng phong thành. Hàng Vũ trông thấy biến thành cự long hóa cuồng long vương. Đó cũng không phải biến thân ma dược hiệu quả, mà là một cái ngũ giai kỹ năng hiệu quả. Cuồng Long Vương thực lực vốn là rất cường đại, thuộc tính cơ sở để nhân vọng bùi không kịp, cho dù là trạng thái bình thường tình huống phía dưới, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi phát động ngũ giai biến thân kỹ, hóa thân 450m cự long, toàn thuộc tính bạo tăng đâu. Bất quá, Hàng Vũ cũng tương tự hiểu một cái ngũ giai biến thân kỹ năng duy trì tiêu hao rất lớn dù là đối phương là cuồng long vương thời gian dài bảo trì cự long huỳnh thái lại điên cuồng sử dụng phạm vi lớn kỹ năng cũng kiên trì không quá lâu nếu như hắn vừa sống tới không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào dọ hắc kinh cước bên trong thành là có trọng binh trần giữ dữ hàng vũ quả quyết ra lệnh nên kích cuồng long vương cuồng long vương dẫn đầu đi vào hắc kinh cước trước thành một đạo cực nóng vô cùng lòng chi hơi thở phun đến nhưng mà long viêm ngay tại đánh trúng hắc kinh cước thành lúc Lại bị bao trùm ở bên ngoài kết giới ngăn trở. Ma đạo pháo đơn, ma năng trùng sáng, nhao nhao nhắm ngay cuồng Long Vương. Cuồng Long Vương một nháy mắt đồng thời chịu 7-8 lần. Lân phiến đều bị tạc nát một mạng lớn. Cuồng Long Vương lơ đễm, đối với mình dùng một cái trị liệu kỹ năng, đem sinh mệnh lực hoàn toàn khôi phục, tiếp lấy lại ra chỉ một cái phòng ngự kỹ năng, sau đó tiếp tục công kích hắc kinh cức thành kết giới. Hán đỉnh lấy áp lực thật lớn. Mấy lần cường đại Long Chi hơi thở công kích phía dưới. Hắc Kinh Cực Thành kết giới quả thực là bị ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn. Phi Long Nhân bộ đội thừa cơ xông vào kết giới, chính thức đối Hắc Kinh Cực Thành khởi sướng tiến công. Nhưng mà, Hắc Kinh Cực Thành không phải phổ thông thành thị. Nó càng giống là một tòa kiên cố chiến tranh thành lũy. Hàng Vũ đang đuổi đến Hoang Nguyên trên đường liền đã hoàn thành chiến sĩ bố trí. Giờ phút này từng tòa hình kim tự tháp trong thành kiến trúc, mỗi một tòa đều tương đương một tòa cứ điểm, tầng kia tầng hành lang phía trên, không chỉ có bố trí các loại ma đạo vũ khí càng che kín mấy tên lính võ trang đầy đủ, bán tên, phóng kỹ năng, Na giả tộc, Giao Long nhân tộc, Địa Tinh tộc binh sĩ đem vô số mũi tên, pháp thuật vẩy ra đi. Phi Long Nhân bộ đội điên cuồng thông qua lô thủng tràn vào trong thành, nên đón bọn hắn lại là như mưa to công kích, cùng gần như thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong kết cục. Hình kim tự tháp cứ điểm, mỗi một tòa đều mười phần kiên cố, phổ thông pháp thuật thời gian ngắn căn bản là không có cách phá hủy. Hắc Kinh cất thành thủ quân mượn địa lợi ưu thế, không chút kiêng kỵ đổ sát sông tới phá hôi. Cuồng Long Vương kinh hãi, vội vàng phát động điều tra kỹ năng, kết quả không được điều tra còn tốt, cái này một điều tra trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Khó trách tòa thành thị này hỏa lực mạnh như vậy, trong thành cứ điểm vài bố lót trong đầy chiến đấu đơn vị, mà lại những binh lính kia tinh nhuệ trình độ, vậy mà cũng không so long lính quân sai bao nhiêu, bằng còn sót lại ba lượng ngàn phi long người, gần như không có khả năng công phá này tòa kiên cố lơ lường thành Dưới sự phẫn nộ, Cuồng Long Vương phát động không gian kỹ năng. Nó thân thể cao lớn trực tiếp vặn vẹo vào không gian biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, Cuồng Long Vương xuyên qua cái giới, trực tiếp xuất hiện trong thành. Một đạo long chi hơi thở phun tại kim tự tháp cứ điểm phía trên, chỉ một kích liền đem phẩm chất cao hắc thiết đúc thành cứ điểm tan ra một cái lỗ hổng lớn, đồng thời tạo thành đối ứng vị trí không ít thương vong của binh sĩ. Không được, Cuồng Long Vương tiến đến. Cú vị mấy chục năm trước đã từng xa xa được chứng kiến Cuồng Long Vương lực lượng. Có thể nói quần Long Vương cường đại đối với hắn là có bóng ma tâm lý. Bây giờ cơ hội trực diện quần Long Vương. Cái kia ngập trời khí diễm, cái kia khí thế kinh khủng, để hắn thở không nổi. Hàng vũ đồng dạng cảm nhận được quần Long Vương trên người uy áp, đó là một loại thượng vị giả đối hạ vị giả áp chế, khó trách quần phong thành sĩ khí sẽ theo quần Long Vương đánh vào mà toàn tuyến sụp đổ. Gia hỏa này quá mạnh. Hắn để cho mình cưỡng ép bảo trì chấn định. Hừ, mạnh hơn, cũng chỉ là một cái cá thể. COVID. Đây là một cái cơ hội tốt, để bộ đội tập trung hỏa lực. Cho ta hung hăng đánh. Để hắn có đến mà không có về. Cuồng Long Vương xông vào Hắc Kinh Cực Thành là một kiện phi thường mạo hiểm hành vi. Hắc Kinh Cực Thành không muốn cuồng phong thành. Tòa thành thị này bại lộ bên ngoài binh sĩ bộ đội cũng không nhiều. Ngược lại là bốn phương tám hướng đều là thành lũy. Bởi vậy, hắn vừa mới tiến đến. Các loại mũi tên, pháp thuật như thác nước vẩy tới. Dù là cuồng Long Vương thuộc tính lại cao, phòng ngự cường đại hơn nữa trong thời gian ngắn tiếp nhận cao cường như vậy độ mật độ cao công kích cũng không có khả năng gánh vác được hàng vũ rút ra đấu khí lơi đao băng tức đao mở ra ma huyết thức tỉnh mở ra năng lực phi hành trực tiếp đằng không mà lên nào về trước phương quần long vương từ trên trời giáng xuống rơi vào ám kim sắc cự long đầu hai thanh đao trực tiếp đâm vào quần long vương phân cổ tạo thành trăm điểm thương tổn lấy hàng vũ thực lực bây giờ vốn là rất khó phá mất quần long vương cự long hình thái xuống phòng ngự Nhưng là cung Long Vương bây giờ đồng thời tiếp nhận đại lượng công kích, lực phòng ngự đã bị những công kích này cho suy yếu cùng áp chế. Cung Long Vương ý thức được, mình hình thể quá lớn, ngược lại sống được điểm ngắm cũng bất lợi cho đơn đấu, vì lẽ đó giải trừ cự Long Hóa, lại biến thành cao 3 mét Long Nhân trạng thái. Ngươi chính là nhân tộc bên trong rất nổi danh hàng vũ. Cung Long Vương phóng xuất ra một cái phòng ngự kỹ năng, tiếp tục ngăn cản không ngừng bay tới công kích, sau đó nói, ngươi quả nhiên rất có năng lực. Xì nột xem ra chính là chết tại trong tay của ngươi. cung Long Vương quả nhiên vẫn là rất tự phụ. Loại này bất lợi hoàn cảnh phía dưới thế mà còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hàng vũ thực lực trước mắt, hoàn toàn không có bị hắn đưa vào mắt, cho dù là ở loại tình huống này phía dưới, hắn muốn xử lý hàng vũ cũng bất quá mấy hiệp a. Phi Long người còn tại khởi xướng thiêu thân lao đầu vào lửa công kích. Vài tòa trong thành đen thiết kim chữ tháp thành lũy binh sĩ cùng đàn quạ xoay quanh tại trong thành thị phi long binh sĩ triển khai cử chiến chỉ nhìn thấy một cái lại một cái phi long người bị theo giữa không trùng đánh rơi xuống mà hắc kinh cức thành thủ quân tổn thất lại cũng không quá nghiêm trọng đồng thời trận chiến dưới mặt đất đấu tình huống long linh quân cũng không quá lạc quan số lượng của bọn họ đã càng ngày càng ít sắt lục long tướng cũng bị thương lòng linh tế hội một đám cao thủ vây quanh ha ha loại tình huống này đừng nói nói chuyện phiếm hơn mấy câu Hàng vũ hận không thể mở một bao chân gà, lại mở một chai mập trạch nước, cùng cùng Long Vương cho tới trời tối. Không sai, ta chính là. Cùng Long Vương, ta đã tán thành thực lực của ngươi, từ giờ trở đi hiệu chung với ta, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Hàng vũ rất có hưng thú dáng vẻ, địa long giới bên trong ta muốn cũng chỉ có mê long thành bên trong vương tọa, ngươi nguyện ý cho a? Muốn chết. Cùng Long Vương giận dữ, đồng nhiên thân hình thoát một cái, vọt tới hàng vũ trước mặt, một quyền nổ vang hàng vũ mặt, nhưng là công kích xuyên thể mà qua. Bị hàng vũ cho tránh thoát đi. Hư hóa thuật sao? Không gian thuộc tính kỹ năng. Lúc trước phá hư mê long thành nơi sản sinh, cấp đi sửa chữa đại sư tháp Tây Á cũng là cái này đáng chết nhân loại. Hắn tốc độ phát triển cùng thực lực, rõ ràng so những người khác cao hơn một đoạn, nếu như không thể hung hăng chen ép hắn, tương lai càng đem đã xảy ra là không thể ngăn cản. mười 515, nghịch tập mạnh nhất vương giả. Không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ điểm này nhất định phải một mực nhớ. Hàng Vũ lấy thực lực bây giờ có thể tự tin khiêu chiến chín đại hành tinh bất luận một vị nào hành tinh tông đốc nhưng là muốn đánh bại Cuồng Long Vương là không thể nào. Đối phương không chỉ có là Vương giả cấp tồn tại, càng có thể có thể đạt tới Hoàng Kim Vương giả. Hắn chỉ ít kích hoạt không ít hơn sáu cái tứ giai chuyển thừa, nắm giữ mấy cái ngũ giai kỹ năng, toàn thân trang bị cơ hồ đều là đồ tím, tự thân đạt tới mười chín hai mươi cấp dáng vẻ, có thịt có chuyển vận, có thể sữa có thể phụ trợ, thực lực mạnh bất khả kháng hoành. Hàng vũ rất thanh tỉnh nhận thức đến điểm này, vì lẽ đó không có giống ngốc nết mãng phu đồng dạng sông đi lên cùng cuồng long vương giang, mà là lựa chọn kéo dài thời gian. Cuồng long vương mạnh hơn trung quy là cá thể cường đại. Hắn sông vào Hắc kinh cực thành về sau, bị bốn vương tám hướng đồng thời tập kích. Một cái công kích không mạnh, thậm chí không đủ để phá phòng thủ, nhưng là mười đạo, trăm đạo công kích nháy mắt nhập ra, là đủ đối cuồng long vương sinh ra một chút uy hiếp. Hàng vũ đem tự thân tốc độ phát huy đến cực hạn hắn nếm thử dẫn dụ cuồng long vương hướng công kích dày đặc phương mà đi Cuồng long vương sát tâm kiên quyết lại kẻ tài cao gan cũng lớn không nhìn mưa bom báo đạn hình tượng tiếp nhận người cuồng phong mưa rào đồng dạng pháp thuật mũi tên trực tiếp truy kích quá nhanh trong nháy mắt cuồng long vương đuổi liền đến dù là hàng vũ lấy tốc độ tăng trưởng tại cuồng long vương trước mặt cũng không đáng nhấc lên Cuồng long vương đại khái là mượn nhờ cái nào đó đồ tím hiệu quả cao giai pháp thuật hoàn toàn không có phóng thích thời gian toàn bộ đều là ngốc nghiết thuấn phát Mấy cái khống chế kỹ năng trực tiếp ném đi lên, đem Hàng Vũ đính tại giữa không trung. Thu hồi tay phải bảo trâu. Rút ra một cái màu đỏ chiến đao. Một đạo hai mươi mấy mét dáng dấp đao mang đập tới tới. Hàng Vũ trong lòng run lên, một chiêu này có thể dây ta. Cung Long Vương đồng thời có được tứ đại chức hệ cao dài kỹ năng, nhưng hắn trung quy là cái chiến chức giả, sử dụng linh chức giả khống chế tinh thần loại kỹ năng lúc, khó tránh khỏi sẽ bị giới hạn thiên phu cùng thuộc tính. Hàng Vũ ý chí thuộc tính. Dị thường trạng thái cực cao, vì lẽ đó kịp thời khôi phục ý thức, lại phóng xuất ra một luồng đấu khí, xua tan chung quanh trói buộc. Ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiểm thước thuật rời khỏi mười mấy mét, hiểm lại càng hiểm tránh đi công kích. Cuồng Long Vương đao mang chạm kích tại một tòa đen thiết cao tháp phía trên, trực tiếp chém tới phía trên một đoạn, cho hình kim tự tháp kiến trúc cạo một cái thổ khí tóc hối cua. Hàng vũ chưa kịp ổn định thân hình, Cuồng Long Vương chợt lắc người, lại đi tới trước mặt. Trong lòng của hắn thầm mắng, mẹ nó! con hàng này thuộc tính đến cùng là cao bao nhiêu? hàng vũ mở ra tật ảnh chi nhãn, mặc dù có thể thấy rõ cuồng long vương tốc độ, nhưng là thân thể lại có chút phản ứng không kịp. đây là nhanh nhẹn, di tốc, tốc độ đánh loại hình thuộc tính bên trên trên lệnh. áo nghĩa phóng thích trước diệt đi trên thân bộ phận kỹ năng thời gian cùn đổ. hàng vũ lại phát động chủ quang kiếm thánh kiếm ánh sáng năng lực, ngay tại cuồng long vương chuẩn bị phóng thích đại chiêu nháy mắt, lấy chủ quang nhất kiếm siêu cao nhanh lách qua công kích, lấy cuồng ma chi nội hành trên người cuồng long vương. 98. 101. Quồng Long Vương bị đánh lui mấy mét. Không nghĩ tới này nhân loại có thể đánh lại. Hàng vũ di tốc, tốc độ phản ứng, là cùng không lên Quồng Long Vương, nhưng bởi vì có được trục quang kiếm thánh truyền thừa quan hệ, công kích của hắn tốc độ ngược lại là có thể cùng Quồng Long Vương liều mạng. Trục quang nhất kiếm tốc độ. Quồng Long Vương cũng là trốn không thoát. Bất đắc dĩ, Quồng Long Vương phòng ngự kỳ cao, căn bản đánh không ra tổn thương. Hàng vũ thấy tốt thì lấy, dự định cấp tốc rút lui cũng không mấy người kéo dài khoảng cách, đột nhiên cảm giác không gian xung quanh xuất hiện vặn vẹo, vô luận hắn lấy cỡ nào rất nhanh tiến lên, thực tế tốc độ di chuyển lại giống rùa đen đồng dạng. thứ giai không gian kỹ năng, không gian giam cấm, đây là một cái siêu cường khống chế kỹ năng, hắn tuyệt không phải khống chế tinh thần, cũng không được vật lý khống chế, mà là thông qua không gian lực lượng, vặn vẹo mục tiêu không gian xung quanh, nguyên bản khoảng cách rất ngắn vô hạn kéo dài, Cùng xúc địa thành thốn vừa vặn trái lại, từ đó thực hiện đem mục tiêu vây khốn năng lực kỹ năng này cơ hồ khó giải chí ít lấy hàng vũ năng lực cơ hồ là không có cách nào phá giải chỉ có thể chờ đợi kỹ năng hiệu quả tự hành biến mất bắt lấy Cuồng long vương lộ ra một tia cười lạnh hắn giờ này khắc này cũng đã đến cực hạ. mặc dù Cuồng long vương nhìn không bị quá lớn tổn thương nhưng là tinh thần lực đã sớm gần như khô kiệt luân phiên cường độ cao chiến đấu để hắn đều khó mà vì kế nếu không phải mang theo trong người mấy phần khôi phục tinh thần lực kỹ năng quyền chủ hắn cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ Ngay cả như vậy, giờ phút này cũng đã đến cực hạn. Cường đại như hắn cũng vô pháp chống lại một chi quân đội. Nhưng chỉ cần xử lý cái này thân là đầu mục hàng vũ, liền có thể lợi dụng hiện trường còn lại bộ đội trọng tỏa hoa Nguyên Quân. Long lĩnh quân còn có một chi hơn một vạn tinh nhuệ bộ đội rất nhanh liền sẽ đổi tới. Dù là đem bộ đội toàn bộ liều sạch, cũng phải nhất cử chiến thắng hoa Nguyên Quân. Mê Long Thành có là tài nguyên cùng tài phú, tổn thất mấy vạn bộ đội không tính là gì, mà cùng Long Vương là không thể thua hắn là một giới chi tôn hắn là mạnh nhất vương giả hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào thắng thảm nhưng là tuyệt không cho phép xuất hiện một lần thất bại cùng long vương điên cuồng phóng thích thể nội tinh thần lực vô số cùng bạo hỏa chi đấu khí theo thể nội điên cuồng tràn ngập đến không gian chung quanh huyên hóa thành một đầu dương nanh múa vớt giao long hiện trường những người khác kinh ngạc đến ngây người lại dùng khổng lồ đấu khí ngưng tụ ra một đầu giao long khố duy thản sợ hay nói đây là năng lực gì ngũ giai chiến trước kỹ năng cùng long đấu khí tháp tây á sắc mặt đại biến nhanh công kích đừng để nó thành hình quá trễ cùng long vương ngưng tụ ra đấu khí dao long quay trúng quanh bên người cao tốc vần quanh mà tại đầu này dao long xoay tròn quá trình bên trong chỗ bay hơi ra lưu lại đấu khí đều đủ để đem bắn tới mũi tên pháp thuật nhao nhao xua tan cùng long vương đao một chỉ cái kia đấu khí hóa thành dao long phảng phất có linh trí lập tức dương nanh múa vớt hướng hàng vũ vị trí bay qua khố duy thản cùng hắc kinh cấp thành đông đảo cao thủ, toàn bộ phát ra mạnh nhất pháp thuật cùng kỹ năng, ý đồ chặn đường đầu này giao long. Đều là phí công, vô luận kỹ năng gì hoặc công kích, chỉ cần cùng đầu này giao long tiếp xúc, thậm chí còn không có tiếp xúc, liền bị đấu khí cho xô tan. Hàng Vũ mắt thấy giữa nhiều lãnh ý, cắn răng một cái triệu hoán tận thế viêm long, đón đầu đâm vào đấu khí chi long trên thân. Hai đầu hình rồng năng lượng giữa không trung đụng nhau. Đấu khí không lo lắng trực tiếp đục xuyên viêm long thân thể. Hàng vũ lại phát động luyện ngục vương giả áo choàng lực lượng, đại lượng tinh thần lực đều chuyển hóa thành một trận gió bão phun ra đi. Cuồng long vương lạnh lùng nói: vô dụng, đi chết đi. Đấu khí chi long xuyên qua cường đại gió bão, đánh trúng hàng vũ thân thể. 4.121 Cơ hồ là trong chốc lát, hàng vũ phảng phất một trang giấy bị đấu khí chi long cho xé mở. Khố duy thản, tháp tay áo mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Đây chính là cuồng long vương lực lượng sao? Kinh khủng như vậy, không thể ngăn cản. Hàng Vũ nhận hơn 4000 tổn thương. Tính mạng hắn hạn mức cao nhất, không có khả năng có 4000 điểm. Bất quá khi tất cả người, thậm chí Cuồng Long Vương, đều coi là Hàng Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, để người khó có thể tin sự tình phát sinh. Bị xé thành mảnh nhỏ Hàng Vũ, hóa thành một đoàn huyết vụ, một lần nữa tụ lại. Hàng Vũ sắc mặt tái nhợt, cánh tay của hắn, ngực, y điền nguyên ở vào đứt gãy trạng thái, toàn tỉnh trên dưới đều là dạn nước vết tích, nhưng là cũng không có huyết dịch phun ra. Thể nội tràn ngập đều là đậm đặc huyết vụ. Cùng Long Vương hiểu, đây là ngục huyết của ma huyết chi chuyển hóa năng lực, làm kích hoạt cái này tứ giai chuyển thừa về sau liền sẽ đạt được năng lực này. Nó có thể đem thân thể chuyển hóa thành một chủng loại nguyên tố hóa trạng thái, để quá trình chiến đấu sẽ không bị chi tàn, yếu hại công kích ảnh hưởng. Nhưng là vì cái gì hắn còn sống, chúng ngũ giai kỹ năng một kích, gia hỏa này không có khả năng may mắn còn sống sót ra. Thật mạnh một kích, thật là nguy hiểm nguy hiểm thật. Hàng vũ thân thể khôi phục về sau, khôi giáp của hắn phát ra quan mang, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cuồng Long Vương. Nhưng ta nghĩ ngươi đã không có tinh thần lực đi. Cuồng Long Vương tinh thần lực triệt để tiêu hao, giờ phút này liền duy trì trên thân một chút bờ uff đều rất khó khăn. Đến phiên ta, Hàng Vũ thân thể y dị nguyên cục bộ vỡ vụn trạng thái, nhưng tốc độ lại tăng lên gấp đôi không ngừng, hóa thành một đạo hồng mang vọt tới Cuồng Long Vương trước mặt. Một đạo cuồng ma đưa tang, tại chỗ đem Cuồng Long Vương đánh bay ra ngoài. Cố Long Vương ngạc nhiên, hắn làm sao mạnh lên nhiều như vậy? Hàng Vũ ở vào không chết nghi thức trạng thái phía dưới, sinh mệnh lực của hắn bị khóa định tại không, ngục huyết của ma cái này truyền thừa có một cái đặc điểm, sinh mệnh lực càng ít thời điểm thuộc tính tăng phúc liền càng cao. Hàng Vũ bây giờ sinh mệnh là không. Tình huống bình thường hắn đã chết, nhưng là tại bất tử ma hồn giáp hiệu quả phía dưới, Hàng Vũ có thể miễn cưỡng ngắn ngủi tục mệnh, mà ở trong quá trình này, sinh mệnh lực bị khóa định, vì lẽ đó Hàng Vũ sức chiến đấu nháy mắt phá trận. Tinh thần lực của hắn còn lại một chút, đồng thời có thể thông qua tiêu hao thuật, thiêu đốt sinh mệnh lực ép tinh thần lực, cho nên trong thời gian ngắn bảo trì đỉnh phong chiến lực. Nhưng mà, dù cho cực đoan như vậy tình huống tình huống phía dưới, đối đầu trạng thái bình thường cuồng Long Vương, cũng là không có khả năng đánh thắng. Nhưng là quồng Long Vương hiện tại đã kiệt lực, hắn đã không có cách nào phóng thích kỹ năng, liền thân bên trên bờ UFF cùng phòng ngự đều nhanh duy trì không ngừng, lại nhận đến từ bốn phương tám hướng áp chế, vì lẽ đó, quồng ma đưa tang. Tất ảnh thuần sát. Trục quang kiếm trận. Tất cả chú ý bên này chiến đấu người. Đều nhìn thấy để suốt đời khó quên hình tượng. Hàng Vũ hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn ánh sáng màu đỏ, theo bốn phương tám hướng không ngừng đánh út về phía Cuồng Long Vương, mà Cuồng Long Vương mệt mỏi chống đỡ, lại không có đánh lại chỗ trống. Khó có thể tin. Hàng lão đại ngay tại treo lên đánh Cuồng Long Vương. Chương 516, tổn thương gân lại động xương. Long bơi chỗ nước cạn, hổ lạc đồng bằng. Chính là hình dung Quồng Long Vương trước mắt tình cảnh. Vị này sống mây trăm năm địa long giới mạnh nhất vương giả, lại bị vào linh giới mới một năm nhân tộc điên cuồng treo lên đánh. Nhưng mà, Hàng Vũ thời gian không nhiều lắm. Cấp 16 đồ tím bất tử ma hồn giáp bổ sung không chết nghi thức phi thường ngữ như bức, nhưng tính hạn chế là chỉ có thể duy trì 30 giây, lại sinh mệnh tiêu hao hạn mức cao nhất là 3.000 điểm. Ăn một cái đấu khí Quồng Long liền cơ hồ toàn bộ hao hết. Hàng Vũ không cách nào lại tiếp nhận công kích mãnh liệt. Nếu không tại không chết nghi thức phía dưới cũng là sẽ chết mất. Tiếp theo, bất tử ma hồn giáp có thể tục mệnh, nhưng không có miễn tử hiệu quả. Gần 3.000 điểm sinh mệnh lực sớm tiêu hao nhất định phải tranh thủ thời gian bù lại. Nếu không, kỹ năng hiệu quả một khi biến mất, tổn thương sẽ nhanh chóng phản vệ, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Cùng Long Vương bên ngoài thân quang mang không ngừng mà ảm đạm đi, các loại phòng ngự pháp thuật, đấu khí hộ giáp, cùng trạng thái kỹ năng, ngay tại từ từ biến mất hàng vũ siêu cao nhanh điên cuồng đà kích cộng thêm bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới công kích để cuồng long vương sinh mệnh lực cấp tốc hạ xuống mặc dù cuồng long vương da dày thịt béo cho dù là trạng thái bình thường tình huống phía dưới cũng có được mấy ngàn điểm sinh mệnh lực càng nắm chắc hơn kiện bảo vệ tính mạng đồ tím thời khắc mấu chốt có khôi phục nhanh chóng năng lực nhưng coi như dạng này cũng chịu không được dạng này vây đánh quần đầu nhất là hàng vũ gia hỏa này đột nhiên trở nên cực kỳ tàn bạo mỗi một lần công kích đều có thể tạo thành trên trăm tổn thương tiếp tục như vậy dùng không bao lâu liền bàn giao ở đây lấy cuồng long vương lịch duyệt có thể nhìn ra hàng vũ thực tế cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà gợp trống nếu quả như thật muốn liều mạng cho dù là tình huống bây giờ phía dưới cũng có mười loại phương pháp cùng hắn đồng quy vô tận làm như vậy đáng giá không đáp án là phủ định linh giới thực lực càng mạnh phục sinh cần thời gian càng dài cuồng long vương nếu như bị xử lý chỉ sợ trong vòng nửa năm cũng đừng nghĩ phục sinh chúng chi đối phương vô cùng có khả năng chính là xử lý xì nốt người, mà xì nốt phong hồn ma châu cũng có khả năng lọt vào trong tay đối phương, không thể mạo hiểm như vậy. Cung Long Vương mặt mũi tràn đầy oán độc cùng tiêu hận, cuối cùng vẫn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Hán trước kích hoạt màu tím trang bị sinh mệnh nguyên dây chuyền, nháy mắt để tổn thất sinh mệnh lực khôi phục hơn phân nửa, ngay sau đó lấy vừa khôi phục chút ít tinh thần lực phóng xuất ra một tầng đấu khí cháo. Ngay sau đó, Cung Long Vương kéo ra một chi màu tím quần chủ. Hàng Vũ nhận ra, nó cũng không phải là hiếm thấy quyền trục, chỉ là một chi truyền tống quyền trục mà thôi, nhưng màu tím phẩm chất truyền tống quyền trục, lại là trước đây chưa từng gặp, chưa bao giờ nghe. Một giây sau, một đạo không gian hào quang lóe lên. Cuồng Long Vương trực tiếp biến mất tại Hắc Kinh Cất Thành. Hàng Vũ muốn ngăn cản cũng không kịp, lúc đầu truyền tống quyền trục phát động cần thời gian, mà quá trình chúng rất dễ dàng bị đánh gãy. Cuồng Long Vương không biết dùng cái gì biện pháp, vậy mà làm được thuấn phát truyền tống quyền trục, vì lẽ đó lập tức liền chạy đi. Ai bị hắn chạy mất? Hàng vũ phi thường tiếc nuối lại không thất vọng. Cuồng Long Vương tốt xấu là địa Long giới mạnh nhất vương giả. Loại này thống trị một giới uy tín lâu năm cương giả, trừ siêu cường cá thể thực lực bên ngoài, lại thế nào khả năng không có một chút bảo vệ tính mạng át chủ bài hoặc thủ đoạn? Mình thực lực trước mắt vẫn là quá yếu một ít. Lần này chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ, không có khả năng đi hắn cũng rất bình thường, mà bây giờ không có thời gian nghĩ những thứ này. Cứu mạng quan trọng a, không chết nghi thức cũng nhanh không hàng vũ vội vàng đi vào trị liệu đội nhanh cho ta trị liệu thuật mười mấy cái thánh chức giả trị liệu sư đồng thời phóng thích trị liệu thuật trước đem tiêu hao sinh mệnh cấp tốc đền bù ngay sau đó chữa trị trên người sinh mệnh lực hao tổn cuối cùng là đuổi tại hiệu quả biến mất trước đem mệnh cho kiếm về thật sự là không nghĩ tới Cuồng long vương khủng bố như vậy nếu không có tòa này hắc kinh cất thành nếu không có khố duy thản bộ đội Hoang nguyên tỉnh gặp phải kết quả gì thực tế không dám tưởng tượng làm cùm long vương chạy trốn một trận chiến này liền đã không có lo lắng, hàng vũ khôi phục tốt sinh mệnh lực, tinh thần lực về sau, lập tức rời đi Hắc kinh cướp thành, trực tiếp giết vào cuồng phong thành chúng, cùng tư triệu sông tần bọn người liên thủ cộng đồng vây công sát lục long tướng servit, không thể không nói, servit thực lực rất mạnh, hắn cũng không tại hoa nguyên tổng đốc nặt phía dưới, đồng thời lại là một cái tướng tài, khó trách có thể bị cuồng long vương trọng dụng. hàng vũ đơn đấu đối phó hắn còn sẽ có một chút phí sức, nhưng cùng mọi người phối hợp phía dưới không có hoa quá lớn khí lực liền đem sở tịt chém ở lưỡi đao dưới mà hiện trường còn lại ba bốn ngàn tàn binh bại tướng một cái đều không bông tha hàng vũ tự mình xuất quân khởi xướng xung phong hoa nguyên quân cùng hắc kinh cước quân phối hợp đang điên cuồng vây quét phía dưới cơ hồ toàn diệt long linh quân nhân tộc đại thắng mọi người có chút không dám tin tưởng đây là thật mặc dù cuồng phong thành cơ hồ bị hủy bởi chiến hỏa mặc dù tám vạn hoa nguyên quân tổn thất dẫn đầu vượt qua sáu mươi phần trăm mặc dù ngay cả linh giới tổng đốc đều chết trận Nhưng là Hoa Nguyên tỉnh ngăn trở Long lĩnh quân đoàn, Hoa Nguyên tỉnh đánh lui Cuồng Long Vương, xử lý hai đại Long tướng. Đây là Cuồng Long Vương thống trị địa vị hình thành về sau, cho tới bây giờ đều không có trải qua thảm bại, lại đi qua hơn 300 năm thời gian bên trong, cơ hội cách mỗi mấy năm liền sẽ có thế lực nhảy ra phản kháng Cuồng Long Vương. Nhưng vô luận là đại lãnh chúa, tổng đốc, vẫn là Hắc Kinh Cực Liên minh dạng này tổ chức, chưa từng có ở chính diện giao thủ tình huống phía dưới, chiến thắng qua cường đại Cuồng Long Vương mà cuồng long vương cũng chưa từng trải qua trận vật như thế thảm bại cuồng phong thành trận này dị thường thảm liệt chiến dịch không chỉ có tuyên cáo nhân tộc quật khởi thay đổi dao động cuồng long vương căn cơ để không thể chiến thắng hình tượng sinh ra vết rách trận chiến này ý nghĩa lớn không chỉ là tiêu diệt hơn hai vạn long lĩnh liên quân đơn giản như vậy mặc dù cuồng phong thành bị phá hủy quân đội tổn thất hơn phân nửa thổ dân tướng lĩnh nhân tộc đều tổn thất nặng nề nhưng là trận chiến này có thể sinh ra chỗ tốt cùng thu hoạch cũng là rất lớn Đám người cấp tốc bắt đầu thu thập chiến trường. Nặt đem thoái không phủ rơi ra ngoài. Đây là một cái siêu cường vũ khí, bất quá dù sao cũng là minh hữu đồ vật, hàng vũ không tốt nữ riêng, chỉ có thể thay đảm bảo. Bất quá nặt phục sinh trước, mượn trước tới dùng một chút, cũng không quan trọng, tin tưởng nặt sẽ lý giải. Dù sao mình có sửa chữa đại sư, dù cho tiêu hao một chút độ bền cũng có thể chữa trị. Trừ cái này màu tím trang bị bên ngoài, phụ trách quét dọn chiến trường lao triệu, còn nhặt được một kiện đồ tím. Là theo cụ phong long tướng bạ rụt trên thân tuân ra tới. Là cái kia thanh tốc độ đánh siêu nhanh màu tím phẩm chất trường kiếm. Ngoại hình ưu nhã, lưới đao hẹp dài nhỏ, cực giống tây dương kiếm. Kiếm này tên là phong chi thánh đồ, là một thanh cấp 16 một tay kiếm, mà xem như một kiện đồ tím vũ khí, các hạng thuộc tính đều rất chắc tuyệt. Hàng vũ còn không có cao hứng song cái này đại thu hoạch. Tuần tự lại có tin tức tốt chuyển đến. Trận chiến đấu này đánh chết hai đại long tướng ở bên trong long lĩnh tướng lĩnh trên trăm mà theo những người này trên thân tuân ra số lượng đông đảo trang bị cùng đá sở kỳ hiệu trong đó có thể tìm tới không ít thích hợp hàng vũ sử dụng tỷ như đấu khí tông sư ba khối đá sở kỳ hiệu đấu khí phong bạo đấu khí niệm lực cháo đấu khí tuyệt sắt chạm hàng vũ đã có đấu khí tông sư đấu khí hộ giáp lại đem cái này ba cái kỹ năng nắm giữ hắn liền có thể kích hoạt cái này truyền thừa tây hải tổng đốc mini Lucy siu liền có đấu khí tông sư truyền thừa cái này truyền thừa uy lực vẫn là rất mạnh có thể tăng cường rất nhiều thực lực. Nắm chặt thời gian tiếp tục thu thập chiến trường, cũng đừng làm cho những chiến lợi phẩm này biến mất. Hàng Vũ nói xong lại nhìn về phía Từ Thiên Hoa, Lao Tử, lập tức tổ chức còn lại bộ đội. Từ Thiên Hoa hỏi, chúng ta muốn làm gì? Hàng Vũ nói, Hoang Nguyên tỉnh cảnh nội còn có một chi Long Lĩnh quân, hiện tại cùng Long Vương chạy trốn, chúng ta thừa cơ đem chi quân đội này cũng ăn đến, để Long Lĩnh thật tốt thương cân động cốt một lần, cũng làm cho bọn chúng hiểu Hoang Nguyên tỉnh không phải dễ chơi. Từ Thiên Hoa cười ha ha một tiếng, nhìn cuồng Long Vương lần này còn thế nào cuồng. Chương năm trăm mười bảy, ánh dạng Đông đã nở rộ. Toái Không phủ, cấp mười sáu vũ khí, màu tím trung cấp phẩm chất, vật lý công kích một trăm hai mươi, phá giáp công kích bốn mươi, toàn thuộc tính ba mươi, bổ sung đặc thù truyền thừa Toái Không người, còn thừa bền bỉ hai mươi sáu. Toái Không người truyền thừa, lực lượng bốn mươi, nhanh nhẹn ba mươi, sinh mệnh lực năm mươi, không gian thuộc tính tổn thương năm mươi, kỹ năng liệt không chẳng kích, Toái Không phi phủ. Phong chi thánh đồ kiếm, cấp 16 vũ khí, màu tím hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 100, toàn thuộc tính 30, tốc độ đánh 30%, bổ sung đặc thù truyền thừa phong chi thánh đồ, còn thừa bền bị 31. Phong chi thánh đồ truyền thừa, nhanh nhẹn 40, lực lượng 30, tốc độ di chuyển 40, tinh thần lực 60, kỹ năng phóng thích tốc độ 50%, kỹ năng phong thần chiếu cố. Trở lên. Chính là hai thanh vũ khí màu tím thuộc tính. Nát đã ngủm chờ sống lại sợ là gần một tháng, một tháng này thời gian thế cục biến hóa khó mà nắm lấy. Hàng vũ quyết định đem thái không phủ mượn qua đến trước dùng một chút, làm một cái một tay vũ khí. Thái không phủ cơ sở công kích gần như là cấp mười lăm sáng lam hai tay binh khí thâm nguyên đồ lục giả một lần, cái sau coi như điệp ra một trăm tầng thâm nguyên đồ lục kỹ năng hiệu quả, làm vũ khí thuộc tính gấp bội. Bất quá cũng là thanh này một tay búa trạng thái bình thường thuộc tính, mà trừ phá trần thuộc tính cơ sở, thái không phủ còn có hai cái năng lực. Kỹ năng bị động liệt không chẳng kích N S kỹ năng không tiêu hao, Mỗi lần công kích tự động phát động Có thể đánh nát cục bộ không gian Tạo thành đại lượng vết nước không gian Từ đó làm công kích mặt trở nên càng lớn Tạo thành phạm vi lớn không nhìn phòng ngự không gian thuộc tính tổn thương Kỹ năng chủ động toái không phi phủ Kỹ năng này đã sử dụng qua Hán tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong Chính là dùng một chiêu này xử lý tốc độ siêu nhanh cụ phong lòng tướng bạ rút Bạ rút tốc độ tại hàng vũ phía trên Thế nhưng là vì cái gì không thể né tránh kỹ năng này đâu. Bởi vì Toái không phi phủ không phải phổ thông phi phủ công kích, hắn trên thực tế là một loại không gian công kích. Phi phủ quá trình không có quỹ tích có thể tìm ra. Khóa chặt về sau, thuấn phát dây lát đến, không thể trốn tránh. Mặc dù Toái không phi phủ là một cái đơn thể chỉ hướng tính kỹ năng công kích, chỉ có thể công kích một mục tiêu, nhưng hắn tất nhiên trung đích, tổn thương to lớn đặc điểm, có thể xưng đoạt đầu người thần kỹ, đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mượn dùng toái không phủ bên ngoài. Hàng vũ cầm tới một cái phong chi thánh đồ kiếm. Đây là một cái cấp 16 tím sầm vũ khí, các phương diện sẽ so toái không phủ kém một chút, bổ sung kỹ năng cũng chỉ có một cái phong thần chiếu cố. Bất quá liền như là bất tử ma hồn giáp đồng dạng. Loại này chỉ bổ sung một cái kỹ năng đồ tím, kỹ năng thường thường mạnh phi thường, phong thần chiếu cố chính là như thế. Phong thần chiếu cố là một cái tính tổng hợp phụ trợ bờ FF, có biên độ lớn tăng lên tốc độ công kích biên độ lớn tăng lên kỹ năng phóng thích tốc độ giảm bất kỹ năng phóng thích tinh thần tiêu hao chút ít rút ngắn kỹ năng thời gian cùn đầu kỹ năng bị động hiệu quả trang bị liền sẽ có hiệu lực không có ngoài định mức tiêu hao hàng vũ vốn là có được ba kiện màu tím trang bị lại trang chuẩn bị hai thanh màu tím một tay vũ khí chân chính làm được địa long giới bên trong dưới một người trên vàng người Chứ cuồng long vương chỉ sợ còn không đánh lại bên ngoài hắn đã có thể vững vàng áp chế bất luận một vị nào cao thủ Nhân viên chiến đấu đã tại Hắc Kinh Cức Thành tập kết hoàn tất. Từ Thiên Hoa chạy tới nói, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Trời lúc này nhanh đen. Nhưng cái này cũng không hề sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hàng Vũ gật đầu một cái nói, chúng ta đi. Theo cường phong thành thương vong thảm trọng trong bộ đội rút ra hai vạn tiến vào Hắc Kinh Cức Thành, cùng Hắc Kinh Cức trong thành bộ đội sát nhập, hai 300 cửa người còn sống sót tộc ma đạo pháo, giờ phút này cũng vận chuyển đến Hắc Kinh Cức trong thành. Giờ phút này, tòa này Huyền Không Thành chính thức trở thành chứa đầy binh sĩ di động chiến tranh thành lũy hàng vũ xuất lĩnh đám người bắt đầu truy kích long lĩnh quân đoàn hậu phương bộ đội hán sở di dám vội vội vàng vàng như thế đuổi theo chủ yếu bởi vì cuồng long vương khẳng định đã không tại hoang nguyên hành tinh. cuồng long vương chạy trốn lúc phát ra động chính là một chi màu tím phẩm chất truyền tống quyền trục loại này truyền tống quyền trục hiệu quả cường đại đủ để truyền tống đến địa long giới bất kỳ ngóc ngách nào truyền tống quyền trục chỉ có thể xác định vị trí truyền tống Quân Long Vương tỷ lệ lớn sẽ đem quyển trục điểm truyền tống thiết lập tại Mê Long Thành. Lúc này Quân Long Vương 89 phần 10 đã về thành đi, không có khả năng truyền tống đến giã ngoại hành quân trong quân đội. Nói cách khác, cái này một vạn Long lĩnh quân thành một mình, như thế một khối lớn thịt mỡ ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Bất quá Long lĩnh quân tinh nhuệ trình độ hơn Sa Hoang Nguyên quân đoàn, nếu như dựa vào đi bộ đuổi theo, Hoang Nguyên quân hơn phân nửa đuổi không kịp chi bộ đội này, dù cho đuổi kịp lấy hiện tại binh lực lại tao ngộ chiến tình huống phía dưới hơn phân nửa cũng đánh không lại. Có Hắc Kính Cấp Thành tòa này di động cứ điểm liền không giống. Hắc Kính Cấp Thành khu động nhất định phải thiêu đốt đại lượng màu tím tinh thạch, mặc dù nói sử dụng chi phí 10 phần đắt đỏ, nhưng là tốc độ di chuyển lại là phi thường nhanh, có thể xưng linh giới phiên bản hàng không mẫu hạm. Hơn một giờ về sau, đuổi kịp ngay tại rút lui Long lĩnh quân. Sau đó cũng không có cái gì dễ nói, Hắc Kính Cấp Thành mượn nhờ cứ điểm thành trì ưu thế, trực tiếp đối chi bộ đội này khởi xướng tập kích. Hắc Kinh cất thành bộ đội, Hoa Nguyên hành tỉnh bộ đội liên thủ phía dưới, lại một lần cơ hồ toàn diện đối thủ, cuốn phong thành chiến dịch biến đổi bất ngờ, vẫn là lấy Long Linh quân thảm bại mà kết thúc. Chiến đấu như vậy kết quả, lần nữa chấn kinh địa Long giới, đồng thời cũng chấn kinh xã hội loài người, thế giới hiện thực cơ hồ tất cả nhân loại đều bao phủ tại to lớn trong vui sướng. Theo vòng bằng hữu đến tất cả truyền thông, cùng quốc gia chính phủ đều đang ăn mừng trận này trọng đại thắng lợi, địa Long giới trưởng thành tộc cái thứ nhất triệt để đứng vững gót chân địa phương. Dù là mạnh như quầng Long Vương, cuối cùng cũng thất bại tan tác mà quay trở về, toàn bộ địa Long Giới còn có cái gì có thể lấy uy hiếp được nhân tộc sinh tồn đâu. Mặc dù nói cuộc chiến đấu này có vận khí thành phần, cũng có quầng Long Vương chiến thuật thất sách nguyên nhân. Nhưng là, quầng Long Vương bị đánh bại là không dung cãi lại sự thật. Hàng Vũ lấy kết quả lại một lần nữa chứng minh nhân tộc cường đại.